Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện Lại Thấy 1982. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, 36, nói chuyện đêm khuya. Ăn cơm chiều xong, Lưu Hiền Anh mang hạt dưa với đậu phộng đã xào xong qua, lại xuất ra kẹo cùng hoa quả, người cả nhà ngồi vây quanh cùng nhau, vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, hưởng thụ đoàn tụ khó có được này. Hiển nhiên là năng lực thích ứng của Lưu Hiền Anh khá là mạnh, đã chủ động tự giác nhận lấy nhân vật một bà nội trợ, người cả nhà mặc quần áo ăn cơm đã có người quan tâm, Diệp Tuệ hiển nhiên đã thoải mái không ít, giờ tâm tư cô chủ yếu là đặt trên đám em ước khỏe mạnh trưởng thành. TV thật nhỏ, còn là đen trắng, có đôi khi còn có thể bởi không tiếp thu tốt tín hiệu mà có mảnh tuyết, cái này đối với Diệp Tuệ mà nói đều khá là khó có thể thích ứng, có điều cái mà giờ cô xem không phải TV, mà là cảm giác yên tĩnh ấm áp khi ở cùng với người nhà. Tháng ngày mà thành viên đầy đủ hết thế này quá khó được tiếp qua 2 năm, sau khi bọn họ đều lớn lại càng khó có được cho nên phải quý trọng cho tốt. Diệp tuệ thấy trong tivi đang phát cảnh chụp hình, đột nhiên nảy ra một cái ý niệm trong đầu, lúc nào đó chúng ta cũng đi chụp tấm ảnh gia đình đi, giữ cái kỷ niệm. Đề nghị này chiếm được sự đồng ý nhất trí của mọi người, tốt thôi, đi chụp đi. Diệp Thụy nhiên nói, chiều mai là có thể đi, ba tận lực về sớm một chút mấy đứa đều đừng có chạy xa nha. Cặp song sinh cùng chị em Tiểu Vũ đều rất hưng phấn, bởi vì bọn họ rất ít chụp hình, bắt đầu khẩn trương mà thảo luận, ngay cả tivi cũng mất đi sức hấp dẫn. Lúc này cổng mở ra bị gõ vang lên, có người đến. Diệp Tuệ còn tưởng là hàng xóm nào tới đây mua đồ, quay đầu lại, trông thấy ngụy Nam đang đi vào trong đây, không khỏi cười rộ lên, cô còn chưa mở miệng, Diệp Chí Phi liền kêu lên, ngụy Nam, sao cậu lại tới đây? Ăn chưa? Chào chú chào gì? Ngụy Nam quét người trong phòng một vòng, tầm mắt lưu lại trên mặt Diệp Tuệ thêm hai giây, sau đó nói: "Ăn rồi, lâu lắm không gặp được cậu qua đây xem." Diệp Tuệ nhiên tiếp đón anh ấy, "Tiểu Ngụy, lại đây ngồi." Diệp Chí Phi ôm lấy vai Ngụy Nam, "Đi, lên phòng mình đi, gần nhất mình đào được chút đồ tốt cho cậu xem thử." Ngụy Nam nhìn Diệp Tuệ một cái, cười nói, "Ừ, đi thôi." Đây là lần đầu tiên Ngụy Nam chính thức đến bái phòng sau khi Diệp Thụy Niên kết hôn, Diệp Chí Phi dẫn anh lên lầu, đi tới phòng đằng sau, Ngụy Nam có chút ngoài ý muốn, đây không phải phòng của em gái cậu sao? Trước kia là vậy, giờ là của mình, tiểu tuệ chuyển đến cách vách ở rồi. Cậu xem đồ mình mới thu nè. Diệp trí phi chỉ vào máy quay đĩa đặt trên máy may, thứ này là gần nhất anh tìm kiếm đến được có chút cũ nát, có điều không ảnh hưởng đến công năng, nhà bán còn tặng kèm một cái đĩa nhạc, anh nối điện, thả đầu từ lên, chảy xuôi ra thế mà là hồ thiên Nga của Tchaikovsky. Mặc dù có hơi nát nhưng mà vẫn xài được. Mấy hôm trước có người bạn giới thiệu mình đến nhà một người mua tranh vẽ, mình thấy trong góc xó có vứt bỏ cái thứ đồ chơi này, còn có thể phát ra được liền tốn 20 đồng tiền mua về còn rẻ hơn cả một đài radio, có điều cũng chỉ có một cái đĩa nhạc này là có thể nghe. Ngụy Nam nhìn mà không khỏi nở nụ cười, cậu vẫn cứ thích thu thập ve chai như vậy. Cái này cũng không phải là ve chai, cái này gọi là nghệ thuật. Diệp Chí Phi nói xong, có chút thần bí mà lấy một thứ dạng như thờ giấy từ trong túi áo ở ngực ra. Mình cho cậu xem một thứ." Nói xong thì duỗi tay đưa đến trước mặt Ngụy Nam. Ngụy Nam nhìn một cái, sau đó cướp qua, là một tấm ảnh đen trắng cỡ hai thước cô gái trên ảnh chụp buộc hai cái đuôi ngựa dài, một cái thả ở trước người, đầu hơi nghiêng, mỉm cười nhìn màn ảnh, phi thường nhàn tĩnh đoan trang, "Mình xem xem, mỹ nữ từ đâu đến vậy?" "Đây là ai thế? Rất xinh đẹp nha, bạn gái cậu?" Diệp Chí phi cướp lại, búng nhẹ một cái trên ảnh chụp, đắc ý nói, "Xinh đẹp chứ." Ngụy Nam tỏ vẻ đồng ý từ đáy lòng, xinh đẹp. Đang làm gì, sao mà quen, động tác còn rất nhanh, lúc này mới trở về bao lâu, đã tìm được bạn gái rồi. Diệp Chí Phi ngồi ở trên giường, nằm xuống, đặt ảnh chụp ở nơi ngực, vẻ mặt say mê cười chính là sưởng ô tô, bác sĩ phòng y tế. Không tôi, chúc mừng cậu. Ngụy Nam có chút hâm mộ bạn tốt anh nằm xuống tại bên cạnh âm nhạc cổ điển tuyệt đẹp động lòng người, làm tâm tình người ta bình tĩnh mềm mại lên, Ngụy Nam nhắm mắt lại nghe thật ra thì anh còn có việc tìm Diệp Tuệ, có điều không thể quá sốt ruột, không thì sẽ bị bạn tốt giễu cợt. Diệp Tuệ bưng một đĩa hạt dưa đậu phộng cùng cam quýt lên lầu, cửa không đóng, có âm nhạc chảy xuôi từ bên trong ra, đứng ở cửa nhìn vào trong a, lấy cái thứ đồ chơi tây này vào lúc nào vậy? Ngay cả âm nhạc cổ điển cũng nghe được luôn, có phẩm vị nha. Đến ăn hạt dưa, Ngụy Nam nhanh chóng ngồi dậy, em còn làm cái này làm gì, anh cũng không phải người ngoài. Diệp Chí Phi cũng ngồi dậy, cánh tay vẫn luôn treo trên vai anh ấy, cười ha ha, đúng vậy đó, đây không phải là người ngoài, là nội nhân. Cậu mới nội nhân đó, có biết nói không hả? Ngụy Nam cho bạn tốt một đạp. Diệp Tuệ hé miệng cười trộm, đặt đĩa đựng trái cây lên máy may, cúi đầu nhìn xuống máy quay đĩa, ở đâu ra vậy? Cái này đều bị chuột cắn đến không còn bộ dáng nữa. Thế mà còn có thể phát ra được thật sự là kỳ tích. Đào được đó, rất rẻ quay đầu lại anh thu bổ cho nó một chút. Diệp Trí Phi nói, ngụy Nam đứng dậy, đi tới tiểu tuệ chuyện tìm giáo viên âm nhạc cho Doãn Văn mà em nói với anh lần trước đó, anh đã nói với hàng xóm anh rồi, bà ấy đáp ứng rồi, bảo em dẫn Doãn Văn qua đó xem thử. Ngày mai anh phải đi làm, anh cho em địa chỉ vậy, ngày mai tự em đi qua, hoặc là để Chí Phi dẫn em qua cũng được cậu ấy biết nhà anh ở đâu, cô giáo kia ở ngay dưới lầu nhà anh tại 302 Họ cù cô cù, vụ gì vậy, Chí Phi nghe thấy chính mình bị điểm anh, không khỏi hỏi Tìm giáo viên gì cho Tiểu Văn? Diệp Tuệ nói Tiểu Văn ca hát hay, em muốn tìm một giáo viên âm nhạc cho nó để học chuyên môn, học một chút nhạc lý cùng luyện tập phát âm Diệp trí phi kinh ngạc nhìn em gái em muốn để nó học âm nhạc Ừm tuy rằng cất bước hơi bị chậm nhưng cũng tốt hơn so với không làm. Tiểu văn đặc biệt thích ca hát cảm thấy hứng thú đối với phương diện này Không bồi dưỡng một chút thì rất đáng tiếc dù cho tương lai không thể ra thành tích Ít nhất cũng có thể nung đúc tình cảm sâu đậm Điểm xuất phát căn bản nhất của Diệp Tuệ là Doãn Văn có sở thích nghệ thuật cao nhã Có thể đủ để cách những thư thú vị cấp thấp kia xa chút cơ hội để đi trạch đường cũng sẽ nhỏ đi một chút Ngụy Nam với Diệp Chí Phi nghe xong đều gật đầu, có thể, học chút sở thích đi. Diệp Chí Phi đột nhiên cảm khái nói, tuệ tuệ, vì sao em lại là em gái anh, sao lại không phải là chị anh chứ? Không thì em cũng có thể bồi dưỡng sở thích của anh một chút nha, nói không chừng tương lai anh chính là một họa gia đó. Diệp tuệ lườm anh ấy một cái, anh không biết xấu hổ sao? Anh là anh trai em, sao anh lại không nghĩ tới bồi dưỡng sở thích của em chứ? Anh muốn làm họa ra thì tự mình đi tìm thầy học đi, anh giờ thứ gì cũng không thiếu, có tiền lại có thời gian. Đúng vậy, ngụy Nam hát đềm, chỉ sợ là giờ tâm sao động rồi, không tĩnh tâm nổi để vẽ tranh thôi. Diệp trí phi ho nhẹ một tiếng, vẽ tranh thì mình vẫn là tĩnh tâm xuống được mấy người chờ đó, mình nhất định phải vẽ ra trò cho mấy người xem một cái. ngụy Nam tìm giấy cùng bút viết địa chỉ cho Diệp Tuệ. Hơn nữa còn nói cho cô ngồi xe như nào Tìm chỗ như nào Diệp Chí Phi nói Hai người thì thầm gì đó Còn viết địa chỉ gì chứ hả Mai mình dẫn mấy đứa nó đi là được Mình nói nè ngụy Nam Công việc của cậu rốt cuộc là làm vào ngày nào hả Sao lại không có ngày nghỉ ngơi chứ Công bộc của nhân dân Thời khắc đều vì nhân dân phục vụ ngụy Nam khó được nghịch ngợm Mà đáp lại anh ấy một câu Anh vẫn kiên trì viết cho xong địa chỉ Diệp Tuệ nhận lấy địa chỉ mà ngụy Nam viết Cảm ơn anh ngụy Nam Ngụy Nam suy nghĩ một chút rồi nói, anh nói một chút tình với em vậy. Tính cách của cô cù có chút quái gở. trong nhà bà ấy cũng chỉ mình bà ấy, chồng bà ấy trước kia là hiệu trưởng của trường trung học lúc WG luần quần trong lòng mà tự sát con trai thì lại xảy ra ngoài ý muốn chết đuối lúc xuống nông thôn, vô cùng đáng thương. Trước kia bà ấy là một người rất sáng sủa thích ca hát, hồi nhỏ anh còn thường xuyên nghe thấy bà ấy hát có điều đã rất nhiều năm rồi không nghe bà ấy hát nữa. Diệp Tuệ vừa nghe, nháy mắt liền bắt đầu cảm thấy khó chịu bọn em đi tìm bà ấy như vậy, có phải là quấy giày người ta hay không? Ngụy Nam nói, anh đề cử bà ấy cho em, thật sự ra cũng là muốn giúp đỡ bà ấy, tìm chút chuyện vui vẻ cho bà ấy làm, không chừng tâm tình bà ấy liền cao hứng lên. Anh nói với bà ấy là có em trai của một người bạn hát rất tốt, muốn học ca hát với bà ấy, bà ấy cũng đáp ứng rồi. Vậy là tốt rồi. Diệp Thuệ biết mình phải dặn dò dõi văn cho kỹ một chút, để nó đừng có nghịch ngợm gây sự thêm phiền cho cô giáo. Trưởng bối với mấy đứa nhỏ xem TV ở dưới lầu, ba đứa lớn bọn họ ở trên lầu nghe Tchaikovsky tán gẫu lý tưởng nhân sinh thật sự là một đêm đông khá là nhàn nhã yên bình bọn họ mãi cho tới rất muộn mới kết thúc ngụy Nam liền dứt khoát không đi về trực tiếp ngủ lại nhà bọn họ dù sao thì giờ diệp trí Phi một mình một cái phòng nhà Ngụy Nam lại một nhà bốn người chen chúc trong hai cái phòng không lớn anh với ba anh còn là ngủ giường tầng điều kiện thật sự là gian khổ hơn nhà Diệp Tuệ nhiều Sau khi Diệp Tuệ trở lại cách vách túm Diệp Doãn Văn qua mà giao đãi cho kỹ một phen, Doãn Văn có chút trần chờ gật gật đầu cậu đối với con đường âm nhạc của mình tràn ngập không biết, không biết phải học cái gì, nhưng lại tràn ngập chờ mong chỉ cần đi học tương lai có thể thực hiện giấc mộng ngôi sao ca nhạc của mình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuệ đã dậy rồi tuy không đi học nhưng cô vẫn không có thói quen ngủ nướng như cũ. Cô biết hôm nay ngụy Nam còn phải đi làm, liền tính để anh ấy ăn bữa sáng rồi lại đi. Lúc Ngụy Nam xuống lầu, Diệp Tuệ đã làm xong bữa sáng rồi, là món mì ba tươi, có điều ba tươi này không phải là chay hết, trừ bỏ mộc nhĩ thái sợi và cà rốt thái sợi, còn có thịt băng, buổi sáng Diệp Tuệ đi chợ mua về thịt heo còn đang mang hơi nóng đó, phi thường tươi mới. Ngụy Nam không nghĩ tới còn có thể có bữa sáng để ăn, có chút ngượng ngùng nói, anh còn chưa có sửa mặt đâu, anh đi đơn vị ăn cho xong. Diệp Thuệ giữ chặt anh ấy, lấy một cây bàn chải đánh răng từ trong quầy ra cho anh ấy, lại cho anh ấy một cái khăn lông, dùng cái này đi quay đầu lại để cái này ở nhà em là được, để anh em cất cho anh, về sau qua đêm ở nhà em nữa là có thể dùng được. Ngụy Nam nhận lấy đồ, lát nữa trả tiền cho em. Diệp Thuệ hơi nhíu mũi, nào có đòi tiền với khách nhanh nhanh đi rửa mặt đi, lát nữa còn phải đi làm đó, đừng có đến trễ. Lúc Ngụy Nam đi rửa mặt, Diệp Chí Phi đi lại tiến đến bên cạnh Diệp Tuệ, đè thấp giọng nói, anh thấy rồi đó, lấy việc công làm việc tư nha. Hôm qua anh lấy chút đồ là ai còn đang đòi tiền với anh đó. Diệp Tuệ chợt nhíu mày, Ngụy Nam không phải là bạn anh sao? Em tiếp đón bạn bè thay anh, anh ngược lại là trách cứ em rồi, thật sự là buồn cười. Diệp Chí Phi lắc đầu, rồi em ác lắm, anh nói không lại em, sợ em được rồi chưa? Diệp Tuệ hé miệng cười trộm, tiền đều nên là anh ra. Xem ai đấu qua ai. Ăn bữa sáng rồi, Diệp Tuệ tiễn ngụy nam ra cửa, sau đó đi gọi Doãn Văn rời giường, dẫn nó đi gặp cô giáo dạy nhạc. Doãn Võ nghe thấy động tĩnh dưới lầu cũng bỏ dậy em có thể cũng đi theo chơi được không? Diệp Tuệ nói, được nha, đi ăn sáng đi cùng đi. Thật sự thì cô cũng thật rất muốn khai quật thiên phú của Doãn Võ một chút để mà bồi dưỡng cho tốt một chút. Có điều hình như thằng bé trừ học hành hơi am hiểu chút, yêu đọc sách một chút lại không có sở thích gì đặc biệt hứng thú. Chương 37, học hát. Bốn anh em họ cưỡi xe đạp đi gặp cô giáo âm nhạc của Doãn Văn, thật ra thì đường đến nhà Ngụy Nam không cần người khác dẫn, Diệp Tuệ cũng quen thuộc vô cùng, chỉ là giờ phút này cô không thể biểu hiện ra rất quen thuộc, dù sao thì đây xem như là lần đầu tiên cô đi. Lúc trước sau khi bọn họ kết hôn, ba mẹ Ngụy Nam còn ở nơi này rất nhiều năm, Diệp Tuệ vốn là ở trong ký túc xá đơn vị Ngụy Nam phân phối. Sau này Ngụy Nam mất cô liền chuyển đến văn phòng trường học Long Phượng Thai để ông bà nội chăm sóc rất nhiều năm, Diệp Tuệ cơ hồ là mỗi ngày đều phải đến chỗ cha mẹ chồng để thăm nom con trai con gái. Trên con đường này có rất nhiều hồi ức của Diệp Tuệ thế nên vào lúc cô lại lần nữa bước lên con đường này, trí nhớ liền như thủy triều mà ập về phía cô. Diệp tuệ nhớ tới đôi con trai con gái chưa bao giờ gặp qua cha đẻ một lần của cô kia, liền đau lòng khó nhịn, bọn nó khuyết thiếu tình yêu của cha, sống phải cẩn thận gian khổ hơn so với những đứa trẻ khác, con trai mẫn cảm tính cách hướng nội quái gở con gái thì lại thành thục hiểu chuyện quá mức. Diệp tuệ rất thương chúng, cũng tiếc nuối đời này hẳn là không có duyên làm mẹ con nữa, nhưng may mắn rằng chúng không cần chịu cái khổ giống vậy lần nữa. Nếu thật sự có linh hồn, hy vọng đời này bọn nó có thể đầu thai vào một nhà tốt có cha mẹ yêu thương chúng, có thể khỏe mạnh cường tráng mà trưởng thành trong quan tâm yêu thương. Diệp tuệ cứ mãi đám chìm trong suy nghĩ của mình, xe cũng chỉ là máy móc mà đạp thẳng đến lúc soãn văn ở ghế sau lớn tiếng nhắc nhờ cô chị, chị anh đã quẹo vào rồi. Diệp tuệ dừng lại, nhìn thấy anh cả đã quẹo về phía một con đường khác, không khỏi không nhịn được mà bật cười, nghĩ qua tập trung rồi quên coi đường. Doãn Văn nói, chị không thì để em lái cho em mang chị. Diệp lười cũng không kiên trì, được thôi. Qua nửa năm này, cặp song sinh bắt đầu phát triển dáng vóc còn cao hơn cả cô nữa. Lúc bọn họ đuổi kịp Diệp Chí Phi thì cũng đã sắp đến dưới lầu nhà Ngụy Nam rồi. Đây là ký túc xá của trường học mà ba ngụy Nam sở tại, đầu năm nay thường thấy nhất là nhà ngang, tất cả phòng ở đều là bố cục thống nhất, một cái phòng bị chia thành hai gian trước sau, một nhà bốn người chen ở chỗ này mà sống rất nhiều năm, ngụy Nam còn có một người em gái nhỏ hơn anh 5 tuổi, đang học sư phạm. Diệp Trí Phi nói, nhà ngụy Nam ở ngay trên lầu, nhà cậu ấy ở lầu 4, chúng ta đi 302 tìm cô giáo kia đi. Trong tay Diệp Tuệ sách theo hoa quả cùng điểm tâm, lần đầu tiên tới nhà cũng không thể tay không mà đến. Doãn Văn có chút khẩn trương mà nhéo nhéo lấy kèn armonica trong túi, trong lòng có chút không tự tin đối với cô giáo sắp gặp này. Trong trường cho nghỉ đông, các thầy cô đều nghỉ ở nhà, trên dưới lầu người ra vào không ít, bọn họ thấy bốn anh em họ, đều không nhịn được thò mò mà nhìn thêm hai cách dáng dấp bốn anh em họ đáng chú ý thì không nói, còn có hai cậu song sinh trông giống nhau như đúc vốn dĩ đã phá lệ làm người ta ghé mắt rồi. Diệp Tuệ bước lên thang lầu quen thuộc lúc lên lầu còn lo lắng gặp phải ba mẹ với em gái Ngụy Nam, sợ không biết nên dùng bộ mặt gì gặp bọn họ kết quả đều không có, lúc lên tới lầu ba cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Diệp Chí Phi nói chính nơi này đi cửa đóng, không biết có ở hay không. Anh dơ tay lên gõ gõ cửa, Diệp Tuệ nhìn 302 cửa kính cùng thủy tinh trên cửa đều dùng báo dán lại hết cả từ bên ngoài không nhìn thấy nửa phần tình huống bên trong. Một lát sau mới có người đi lại coi cửa ai vậy. Diệp Tuệ vội vàng nói, là cô của ạ, em là bạn của Ngụy Nam, em trai em muốn học ca hát với cô. Cửa mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ gầy đứng trong cửa tóc có chút hoa dâm, nếp nhăn trên mặt cũng không ít, bà cách mắt kính mà thân sĩ đánh giá bốn người ngoài cửa, lại thấy được cặp song sinh, hỏi, là mấy người học vậy. Diệp Tuệ đẩy Doãn Văn về phía trước một chút, chỉ một người. Tiểu Văn chào hỏi cô giáo đi. Doãn Văn vội vàng nói, chào cô giáo. Cô Cù gật gật đầu, đi vào nói chuyện đi. Bà mở cửa ra, để bốn anh em Diệp Tuệ vào nhà. Lúc này bà không có đóng cửa nữa trực tiếp để cửa mở rộng. Sau khi Diệp Tuệ đi vào thì phát hiện ánh sáng trong phòng có hơi tối, dựa vào cửa sổ có một cái bàn học mang ngăn kéo, trên đó xếp một chút sách đèn bàn cùng quả địa cầu, vị trí dựa vào tường có một cây đàn piano thẳng đứng cạnh tường, đúng vậy, là đàn piano. Không phải óc gan, đối với óc gan thì Diệp Tuệ vẫn là quen thuộc, sau khi cô dạy học có từng học một chút chẳng qua chẳng có thiên phú gì, lại thêm thời gian học đã quá muộn, không học thành bộ dáng gì cả. Giữa phòng có một chiếc bàn thấp, phòng chừng là dùng lúc ăn cơm, vị trí dựa vào tường bên trong thả một chiếc giường đơn, trên đó được dọn dẹp sạch sạch sẽ sẽ cũng không thả bất luận thứ gì. Diệp Tuệ nhanh chóng quét một vòng, đặt đồ trên bàn thấp, cô Cù, em tên Diệp Tuệ, đây là anh trai em, Diệp Chí Phi, đây là hai em trai em, Diệp Doãn Văn cùng Diệp Doãn Võ, bọn nó là song sinh, năm nay vừa tròn 13 tuổi, học sơ nhị, muốn học âm nhạc là Doãn Văn. Cô Cù gật gật đầu, ngồi đi, chính bà thì ngồi xuống ghế mây trước bàn học, dịch chuyển ghế mây, nhưng người đối mặt với bốn anh em. Cô nghe Ngụy Nam nói, có một đứa bé yêu ca hát, muốn học âm nhạc. Cô nói với em ấy cô đã rất nhiều năm không dạy nhạc rồi, giờ là một giáo viên dạy địa lý, chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Em ấy nói hy vọng cô thử một lần, vậy cô liền cố mà làm thử một lần vậy. Cậu bé, hát một bài hát cho cô đi. Bà dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào doãn văn. Doãn văn trước nay đều là không sợ trời không sợ đất, giờ phút này bị ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú một cái, nhất thời có chút khẩn trương lên, há miệng thở dốc không biết hát cái gì mới tốt. Diệp tuệ cổ vũ cậu tiểu văn, đừng sợ em cứ hát bài em thích hát cho cô cùng nghe. Diệp Chí phi ra chú ý cho cậu, nếu không liền hát câu chuyện thời gian đi. Doãn văn liếm liếm môi, sau đó hé miệng, mùa xuân hoa nở, gió thu cùng với mặt trời lặn mùa đông. Vừa mới đầu còn có chút khẩn trương, chậm rãi liền thả lỏng, cũng đầu nhập vào trong ca khúc thiếu niên còn chưa hiểu được tư vị yêu sầu của tuổi trẻ đã qua đi. Cậu hát trong sáng nhẹ nhàng, không quá hợp với tư tưởng cảm tình vốn có của bài hát. Diệp Tuệ cũng nghe ra cô lặng lẽ nhìn cô cù một cái, chỉ thấy ngón tay bà đang nhẹ mà gõ theo tiết tấu trên tay vịn ghế mây, nghiêng tai lắng nghe tiếng ca của Doãn Văn. Cô cù không đánh đoạn Doãn Văn hát, cứ mãi đợi đến cậu hát hết, lúc này mới nói, điều kiện giọng nói em không tệ, có điều kỹ xảo, ca hát còn chờ đề cao, nhất là bộ vị phát ra tiếng không đúng, em là dùng cổ hỏng để phát ra tiếng, mà không phải là dùng khí phát ra tiếng, hát như vậy sẽ khá là mệt hơn nữa, sẽ có vài âm cao không hát lên được. Tiếp nữa, lúc em hát chỉ chú ý tiết tấu cùng chuẩn âm mà xem nhẹ cảm tình, hát như vậy thì sức cuốn hút không đủ. Doãn văn rất là không hiểu lời cô giáo nói, chỉ là mờ to đôi mắt đen sáng ngời nhìn bà. Cô cù nhìn vẻ mặt hơi cuột cường của thiếu niên, không khỏi khẽ cười một chút, đây là lần đầu tiên Diệp Tuệ thấy bà ấy cười, cảm thấy bà đặc biệt hiền lành, cô nhân cơ hội nói, cô cù, bọn em đều không hiểu sự khác nhau giữa mấy cái này lắm, mong cô chỉ điểm. Cô cù ngồi trên ghế nằm thân thể dựa ra đằng sau, sau đó nói cô làm mẫu một chút. Em chú ý nghe, một con sông lớn, cuộn sóng rộng đây là một loại cách hát còn có một loại, một con sông lớn, cuộn sóng rộng dịp Doãn Văn, em thấy loại nào nghe thoải mái. Doãn Văn lấy tay gãi gãi thái dương, nói, loại thứ hai, nghe qua càng rộng càng cao vút. Cậu không nói rõ thuật ngữ chuyên nghiệp được, chỉ có thể dùng cảm thụ của cậu để biểu đạt. Cô Cù khẽ gật đầu, đúng, loại thứ hai chính là dùng khí phát ra tiếng, cái này mới là phương pháp ca hát chân chính. Nếu em cảm thấy hứng thú, vậy có thể học tập ở chỗ cô một đoạn thời gian trước cô dạy cho em phát ra tiếng thế nào? Diệp Chí Phi nói, Doãn Văn, mau cảm ơn cô giáo. Doãn Văn nhanh chóng kho người về phía cô Cù, cảm ơn cô. Cô Cù nói, nghỉ đông còn có hơn nửa tháng, bắt đầu từ ngày mai, em qua tìm cô, sáng mỗi ngày luyện tập hai tiếng. Trong túi em là kèn armonica đi, biết thổi không? Doãn Văn gật gật đầu, biết một chút. Vậy thổi một đoạn cho cô nghe thử đi. Doãn Văn lấy kèn armonica ra, bắt đầu thổi ngôi sao nhỏ. Trước nay không có ai dạy thằng bé, hết thầy đều dựa vào chính nó lần mò. Diệp tuệ kinh ngạc phát hiện thằng bé đã có thể thổi bài hát thiếu nhi này phi thường chuẩn rồi. Nó cảm thấy hứng thú đối với âm nhạc và nhạc cụ đến vậy. Cô cụ lại có đàn piano, nếu có thể dạy nó học một chút nhạc cụ thì hẳn là thật tốt nha. Cô Cù nghe xong, học với ai? Doãn Văn có chút ngại ngùng cười tự mình thổi. Cô Cù vừa lòng gật gật đầu, có thể, hứng thú là người thầy tốt nhất. Ngày mai em đến nữa đi, giờ có thể đi về. Diệp Chí Phi do dự một chút nói, cô giáo, vấn đề phí dụng này. Diệp Tuệ nhanh chóng đánh gãy anh ấy, anh, anh với Tiểu Văn Tiểu Võ đi ra trước đi, để em với cô Cù tâm sự tiếp. Diệp Chí Phi nhìn em gái, có điều vẫn là đáp ứng, dẫn theo cặp song sinh đi ra ngoài. Diệp tuệ lễ phép nói với cô cù cảm ơn cô cù nguyện ý dạy em trai em, bọn em cũng không thể để cô chậm trễ thời gian uổng phí được cho nên phí dụng dạy học này bọn em vẫn là phải trả cô. Không biết nên đưa cô bao nhiêu học phí mới thích hợp. Cô cù hơi ngây ra một chút, sau đó lắc đầu, không cần học phí thích liền đến học đi. Đầu năm nay, nguyện ý học nghệ thuật không nhiều lắm. Diệp tuệ kiên trì, vậy thì quá ngại ạ, phiền toái cô cù như vậy cần phải cho. Cô Cù em thấy nhà cô có đàn piano, muốn hỏi có thể cũng dạy cho em trai em không ạ? Hứng thú của nó đối với nhà cụ Phi thường nồng hậu, không chỉ biết thổi kèn harmonica không thôi, còn biết thổi sáo nữa chỉ là bọn em cái gì cũng không hiểu cũng không dạy nó được cái gì. Cô Cù có chút ngoài ý muốn mà nhìn Diệp Tuệ em biết đây là đàn piano. Đáng tiếc a đàn này của cô lâu lắm không dùng rồi âm đã không chuẩn, phải tìm thợ chỉnh âm mà chỉnh một chút mới dùng được. Thở chỉnh âm cô biết đã không ở nhân thế nữa thở chỉnh âm chỗ chúng ta đây quá ít. Mặt Diệp Tuệ lộ vẻ tiếc nuối vậy thì rất đáng tiếc. Cô Cù cô xem như vậy đi, mỗi lần cô dạy em trai em 2 tiếng em cho cô 3 đồng tiền một lần đi. Diệp Tuệ biết tiền lương 1 tháng của cô Cù không sai biệt lắm cũng chỉ là 5 chục đồng tiền, 3 đồng 2 tiết ở cái năm tháng này đã không rẻ. Nhưng cô cũng biết dù cho có là về sau nữa tiêu chuẩn thu phí cho dạy học chuyên nghiệp 1 vs 1 cũng là khá đắt đỏ. Cô cụ nhìn Diệp Tuệ em đang làm việc gì? Diệp Tuệ sửng sốt em còn là một học sinh. Vậy em lấy đâu ra tiền? Ba mẹ em cho. Bọn họ đồng ý tiêu tiền mời giáo viên âm nhạc cho em trai em. Cô cụ hỏi. Diệp Tuệ cười khổ một chút mẹ em đã mất. Ba em bận rộn thường xuyên không ở nhà. Mấy đứa em trai rất nghịch ngợm. Hiện tại lại là thời thanh xuân. Em cứ lo nó phản nghịch học cái xấu. Liền muốn tìm chút việc đứng đắn cho nó làm vừa khéo nó lại yêu ca hát như vậy. Mỗi ngày đều nghe hát đi vào giấc ngủ, chính mình hát ca rồi chép lại, em cảm thấy đứa trẻ nhiệt tình yêu thương âm nhạc luôn không dễ đổi bại liền muốn bồi dưỡng nó một chút. Cô yên tâm, cô cù, học phí là tiền nhuận bút em viết văn kiếm được tuy không phải rất nhiều, nhưng mà hẳn là đủ để trả học phí cho em trai. Hơn nữa anh trai em cũng đi làm, anh ấy cũng ủng hộ em trai học âm nhạc. Cô không nói mình là làm buôn bán kiếm được, sợ cô cù phản cảm với người làm ăn buôn bán. Cô Cù khen ngợi gật đầu, em là người chị tốt. Cứ như vậy đi cũng không cần trả thù lao, cô cũng không thiếu tiền xài, em để Diệp Doãn Văn đúng 9 giờ sáng mai đến đây tìm cô, không có cho đến trễ nhé. Dạ cảm ơn cô Cù. Diệp Tuệ đứng lên kho người thật sâu về phía cô Cù, nếu cô Cù đã không chịu lấy tiền, vậy thì về sau mua thêm chút đồ đi cũng không thể để bà ấy bận rộn không công. Chờ lúc Diệp Tuệ đi ra, Diệp Chí Phi hỏi thế nào, bàn bạc tốt chứ? Học phí bao nhiêu tiền? Để anh bỏ đi, Diệp Tuệ lắc lắc đầu con người cô cù rất tốt, bà ấy không chịu thu học phí, về sau chúng ta lại nghĩ cách bồi thường từ chỗ khác vậy? Tiểu Văn, em đừng có cô phụ cô cù nha, 9 giờ sáng mai đến lên lớp đúng giờ. Giọng nói cao vút hôm nay của cô cù đã chinh phục Diệp Doãn Văn, cậu nhanh chóng gật đầu, em biết rồi. Nhất định sẽ không đến trễ. Diệp Tuệ lại nghĩ tới đàn piano nhà cô cù, nói với anh cả anh, anh có thể hỗ trợ hỏi thăm một chút không, chỗ nào có thợ chỉnh âm biết chỉnh đàn piano, chỉnh đàn piano nhà cô cù giúp một cái, không chừng về sau Doãn Văn còn có thể học đàn piano với bà ấy đó. Được, anh hỏi thăm một chút, Diệp Chí Phi nói, Doãn Văn nghe nói có thể học đàn piano, quả thực hưng phấn đến muốn bay lên cái của nhà cô giáo là đàn piano. Quá châu. Doãn võ cũng có chút hâm mộ tiếc là cậu cũng không có hứng thú với âm nhạc, không thì cũng có thể đi học cùng luôn. chương 38, Ngụy ra. Bọn họ đẩy xe chuẩn bị về nhà, còn chưa cưỡi lên xe, đón mặt liền có hai người tới, bước chân Diệp tuệ không tự chủ được chậm lại, nhìn hai người kia, hốc mắt có chút chướng lên. Hai người kia không phải ai khác, đúng là ba mẹ Ngụy Nam, nhìn đồ đặc mà bọn họ sách trong tay, hẳn là đi mua hàng Tết. Diệp Chí Phi đã thấy được vợ chồng Ngụy Quốc Thái và Hà Ngọc Trân, cười chào hỏi: "Cô chú, hai người lên phố ạ?" Vợ chồng họ Ngụy nhìn bọn họ, đều mười phần ngoài ý muốn, Hà Ngọc Trân nói: "Là Chí Phi à, con đây là đến tìm Ngụy Nam. Hôm nay Ngụy Nam phải đi làm, trong nhà cô không có ai sao?" Ngụy Hoa cũng không ở nhà. "Nhà đầu kia đi đâu vậy? Đi, đi, đi lên lầu ngồi đi." Diệp Chí Phi cười xua tay, "Không phải cô con không phải là đến tìm Ngụy Nam." Là Ngụy Nam bảo bọn con tìm cô giáo của em trai con muốn học ca hát. Ủa? đúng rồi việc này chú có nghe Ngụy Nam nhắc tới rồi. Ngụy Quốc Thái gật đầu. đây là em gái với em trai con à. gặp cô giáo cổ chưa? Hà Ngọc Trân mỉm cười đánh giá Diệp Tuệ cùng cặp song sinh mang theo ý cười nói. lão Ngụy ông nhìn bốn anh em này, này này trông thật sự là một đứa lại càng đẹp hơn một đứa. ba mẹ mấy đứa thật biết sinh. Diệp Tuệ cố nén mũi chua xót gật đầu chào hỏi chào cô chú cặp song sinh cũng lễ phép chào hỏi. Vợ chồng ngụy quốc thái Cư muốn mời bốn anh em họ lên nhà bọn họ ăn cơm chưa, nhưng mà dịp trí phi nào lại không biết xấu hổ mà đáp ứng chứ. Bọn họ nhiều người, lại không có đánh tiếng trước người ta một chút chuẩn bị cũng không có, liền chối từ nói cô chú chờ tới Tết con đến chúc Tết cô chú. Hà Ngọc trần cười nói con thì thường xuyên đến rồi, mấy em gái em trai con là lần đầu tiên đến nhà, đến cửa nhà cô rồi mà cũng không vào nhà cô ngồi chút đây là khinh thường cô chú chê nhà bọn cô hẹp có phải không? Ngụy Nam thì cứ chạy tới nhà mấy đứa hoài, có phải tối qua ngủ lại ở nhà mấy đứa không, cũng không về đây nè. Cảm xúc hiện tại của Diệp Tuệ thật sự không quá thích hợp để đến Ngụy ra trước mặt hai người kia cô đã từng gọi ba mẹ nhiều năm như vậy, bọn họ đối xử với cô như con gái vậy cô thực sợ mình ở cái nơi quen thuộc ấy sẽ khóc lên. Nhưng mà cô lại không đành lòng cự tuyệt ý tốt của hai vị trưởng bối, liền cứ mãi cúi đầu không nói chuyện. Diệp Chí Phi nâng tay nhìn đồng hồ một chút thấy thời gian còn sớm, liền nói, vậy bọn con lên ngồi chút vậy có điều sẽ không ăn cơm trưa được chứ? Hà Ngọc Trân cao hứng gật đầu, được đi, đi lên lầu với cô. Vì thế nên bốn anh em họ đi theo vợ chồng họ ngụy lên lầu, em gái ngụy hoa của ngụy nam đang ở nhà nghe radio đọc sách phát hiện trong nhà có khách tới, nhanh chóng tắt radio, mở to mắt to mò đánh giá nhìn bốn anh em diệp ra. Diệp Tuệ yên lặng nhìn nhà Ngụy Nam, không giống với nhà cô giáo cù, trong nhà Ngụy Nam sáng sủa sạch sẽ tùy tinh rõ ràng là mới vừa lau gần đây, mạng nhện trên trần cũng quét không còn một mảnh, Diệp Tuệ biết nhà anh vẫn luôn giữ thói quen 24 tháng chạp hút bụi. Đồ đạc trong nhà có chút nhiều, có vẻ có chút chật chội, trừ bỏ bàn với ghế, còn có một khung giường tầng bằng sắt, là Ngụy Nam với ba anh ở, mẹ với em gái anh thì ở phòng trong. Hà Ngọc Trân nhiệt tình tiếp đón bốn anh em ngồi xuống, chính bà thì lại đi lấy bánh kẹo. Nhà mấy đứa là tự xây nhà, rộng rãi hơn nhà bọn cô nhiều. Đừng có ghét bỏ nhà cô chật nha, tùy tiện ngồi. Diệp Tuệ nhìn Hà Ngọc Trân bận bận rộn rộn, bà Vĩnh Viễn đều là nhiệt tình hiếu khách như vậy, làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Ngụy Quốc Thái với Diệp Chí Phi bắt đầu tán gẫu lên, nói đến tin tức tình hình chính trị lúc bấy giờ, công việc của Ngụy Nam lại bắt đầu chuyện trò đến hiểu biết của Diệp Chí Phi ở Quảng Châu. Ngụy Hoa thì lại yên tĩnh giúp đỡ mẹ làm việc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về cặp song sinh hiển nhiên là cảm thấy khá hứng thú đối với hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Tính cách của anh em Ngụy Nam có chút giống với ba bọn họ đều là ít nói nhưng mà rất có chủ kiến. Đời trước sau khi Ngụy Nam gặp chuyện không may, Diệp Tuệ không giấu giếm chuyện mình cãi nhau với anh ấy cùng người nhà, đúng là vì cái này mà dẫn đến bi kịch sau này cô không cách nào vờ như không liên quan đến bản thân. Ba mẹ ngụy Nam đau lòng nhiều lắm, nhưng cũng không biểu hiện ra trách cứ với Diệp Tuệ, bọn họ thông tình đạt lý, chỉ nói ngụy Nam là cứu người mà hy sinh, đó là một ngoài ý muốn căn nguyên không thể đổ lỗi đến trên người Diệp Tuệ. Sau này Diệp Tuệ phát hiện mình mang thai cũng sinh con ra, bọn họ càng không đành lòng trách cứ cô, hơn nữa còn dốc hết sức lực trợ giúp cô trên nhân lực và vật lực, điểm này làm Diệp Tuệ vĩnh viễn cảm kích vô cùng. Nhưng ngụy Hoa lại có thành kiến với Diệp Tuệ, dù sao thì nếu không phải Diệp Tuệ cãi nhau với anh cô, anh trai cô cũng sẽ không thể nửa đêm lại chạy đến bờ sông cứu người, anh cũng sẽ không chết. Nhưng cô ấy cũng chưa từng trực tiếp oán Diệp Tuệ, chỉ là khá lãnh đạm với cô. Diệp Tuệ cũng không trách cô ấy, vụ việc kia chính cô đây cũng không thể tha thứ chính mình, huống chi là những người khác chứ. Diệp Tuệ nhìn ngôi nhà cô đã từng vô cùng quen thuộc này, cùng với người nhà vô cùng quen thuộc, có loại thư vị không thể nói rõ được chỉ là cảm thấy xót xa chua xót, cô biết ba ngụy mẹ ngụy đều là người đặc biệt thiện lương, cô chỉ nguyện cả đời này bọn họ có thể giàu có an khang, trai gái song toàn, vĩnh viễn không tiếc núi. Diệp Tuệ đắm chìm trong cảm xúc của mình, nói rất ít lưu lại ấn tượng cho ba mẹ ngụy nam chính là văn tĩnh ngại ngùng. Ngồi một lát Diệp Chí Phi mắt thấy Hà Ngọc Trân muốn đứng dậy đi làm cơm, liền nhanh chóng đứng dậy cáo từ vợ chồng họ ngụy dùng sức giữa bọn họ lại ăn cơm trưa đến cùng vẫn là không bè lại anh em diệp ra được trên đường trở về diệp tuệ nghĩ đến điều kiện nhà ngụy nam nghĩ rằng liệu có nên để anh cả giúp ngụy nam kiếm một số tiền luôn không để có thể để nhà anh ấy nhanh chóng thay được căn nhà lớn hơn chút để cuộc sống của ba mẹ ngụy nam trải qua thư thái một chút nhưng mà chủ động giúp anh ấy như vậy liệu có tổn thương đến tự tôn của anh ấy không Lòng tự trọng của anh ấy mạnh như vậy, hơn một nửa sẽ cho rằng đây là bạn bè đang bố thí anh cho nên còn phải nghĩ một biện pháp đẹp cả đôi đường mới được. Diệp Tuệ ngồi trên ghế sau xe Doãn Văn, nhìn Doãn Võ ngồi sau anh cả ở đằng trước bỗng nhiên nghĩ đến mình đã thay Doãn Văn tìm được một con đường thích hợp nhưng mà con đường tương lai của em trai nhỏ nên đi như nào đây? Doãn Võ từ nhỏ đã yên tĩnh nghe lời, rất ít để người ta quan tâm, đứa nhỏ biết khóc có sữa ăn, nó tự nhiên liền dễ dàng mà bị mọi người bỏ qua, thẳng đến lúc thằng bé nhiễm phải ma túy, Diệp Tuệ mới biết được bọn họ đã bỏ qua thằng bé nhiều bao nhiêu, so với Doãn Văn làm cho người ta quan tâm, Diệp Tuệ càng đau lòng đưa em út yên tĩnh hiểu chuyện này. Tiểu Võ tương lai em muốn làm gì? Diệp Tuệ hỏi cậu, Diệp Chí Phi ở đằng trước nói tiếp, đúng vậy, Tiểu Võ em cũng nói sở thích em xem, bọn anh nghĩ cách bồi dưỡng một chút cho em. Doãn võ co mày, liều mạng nghĩ em chỉ yêu đọc sách. Còn thích đánh bóng rổ. Doãn văn ở đằng trước nói chen vào em cũng yêu đánh bóng rổ. Diệp tuệ nghĩ bóng rổ đã mua cho mấy đứa rồi có rảnh liền tự mình đi đánh. Đánh bóng rổ nhiều cũng tốt, rèn luyện thân thể. Bóng rổ chỉ có thể xem như sở thích nghiệp dư, không thể trở thành nghề nghiệp để phát triển được. Chờ anh có rảnh liền mang mấy đứa đi chơi bóng. Diệp Chí phi nói, đánh bóng rổ là cái anh am hiểu đó. Diệp tuệ lại hỏi doãn võ, như là vẽ tranh, thư pháp, chơi cờ các kiểu cũng đều được nha, có cảm thấy hứng thú không? Doãn võ nói, chơi cờ đi, em thích cái này, em thích cờ quân sự và cờ vua. Diệp tuệ nở nụ cười, xem ra doãn võ ưa thích những thứ dùng đầu óc cũng tốt, cứ để thằng bé yên tĩnh đi, học cho giỏi, tương lai làm từng bước rồi đi làm cũng không tệ, quay đầu lại mua cờ cho em nhé. Nếu thật có một ngày phát hiện mình đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với chuyện gì, liền nói cho bọn chị biết. Ừm. Doãn võ lên tiếng, Diệp chí Phi nói, Diệp Tuệ em cứ luôn nghĩ bồi dưỡng hứng thú sở thích cho tiểu văn tiểu võ quan tâm tương lai bọn nó muốn làm cái gì còn em thì sao? Sở thích của em là cái gì, lý tưởng là gì, tương lai muốn làm gì? Diệp Tuệ bị hỏi cho sừng sốt, lý tưởng của cô chính là người một nhà đều bình an khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ, như vậy thì cuộc đời cô liền viên mãn. Về phần hứng thú sở thích cô chưa từng nghĩ sâu tới, cô đã từng vào sau khi con cách trường thành rời khỏi nhà trồng rất nhiều hoa cỏ, nuôi một con chó nhỏ làm bạn cùng đi nhảy quảng trường với một đám bạn cùng lứa tuổi, vì giết thời gian còn từng đi học cắm hoa nhưng cái cô thật sự thích có thể chính là trồng hoa cỏ đi, bởi vì trả giá có thấy được hồi báo. Về phần tương lai muốn làm nghề gì, làm người thế nào? Cô đã từng dạy học cả đời, nhưng dạy học là cái cô thích sao? Không phải, chỉ là lựa chọn càng tốt hơn chút vào lúc trước mà thôi. Lúc nhỏ cô giống như đại bộ phận những đứa trẻ vậy, có vô hạn khát khao với tương lai, giấc mơ cũng không ngừng thay đổi giữa nhà khoa học nữ binh, bác sĩ, nữ tài xế các loại, kết quả cuối cùng nghề nghiệp mình làm lại chẳng liên quan gì đến giấc mơ. Bây giờ lại để cô quay đầu nhìn lại những giấc mơ kia thì cũng mất đi sức hấp dẫn rồi, cô thừa nhận chính mình từng trải rất nhiều trở nên toan tính thiệt hơn, bất luận là ngành nghề gì đều sẽ cân nhắc một chút đến chỗ tốt cùng chỗ xấu của nó, đây là đặc điểm tư duy của người trưởng thành. Em không biết còn phải suy nghĩ cẩn thận đã. Diệp Tuệ phát hiện mình không thể bỏ qua vấn đề này nữa cô rất nhanh liền phải thi đại học sắp gặp phải là lựa chọn chuyên ngành. Lúc trước là trong nhà nghèo chỉ muốn có phần công việc là được rồi cũng không suy xét đến mình rốt cuộc có thích phần nghề nghiệp này không. Bây giờ điều kiện kinh tế có cải thiện có thể không cần vì sinh kế vì kiếm tiền mà làm việc thì cần phải đi làm một phần công việc mà mình thích. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Doãn Văn bắt đầu đi chỗ cô giáo cũ học ca hát. Diệp Thuệ biết tính cách thằng bé vội vàng sao động, sợ chương trình học mới đầu quá buồn tẻ mà không dàn nổi tính tình, cố ý gõ trống ở bên, để nó đừng có nóng nảy, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, học âm nhạc cũng giống vậy, không học trụ cột cho giỏi, về sau cũng đừng có mơ viết bài hát sáng tác có điều hiển nhiên là cô giáo cô có phương pháp bà dạy thật sự rất dụng tâm Doãn Văn không có nửa điểm căn bản nhạc lý bà liền bắt đầu dạy từ nhận biết phổ nhạc luyện tập phát ra tiếng hơn nữa cũng không có làm chương trình học trở nên buồn tẻ mỗi lần Doãn Văn trở về đều hưng trí bừng bừng có vẻ có cảm giác thành tựu mười phần Diệp Tuệ thấy nó hứng thú không giảm mỗi ngày đều đang tiến bộ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi Diệp Tuệ mua mấy bộ cờ cho Doãn võ bao gồm cờ quân sự cờ vua với cờ vây Cờ quân sự với cờ vua thì Diệp Tuệ biết chút chút, nhưng cờ vây thì cô không biết, cũng may mà trong bộ cờ vây mua về có quy tắc cơ bản, doãn võ liền tự mình nghiên cứu. Tiểu vũ với tiểu thuyết cũng thích hoạt động động não, ba đứa thường xuyên ghé vào cùng chỗ mà chơi cờ, nghiên cứu cách chơi cờ vây, chơi đến vui vẻ vô cùng. lưu Hiền Anh cười nói, hiện tại tiểu võ cư y như tiểu cô nương vậy, mỗi ngày làm ổ ở nhà không ra cửa. Giờ phút này Diệp Tuệ đang ngồi sau quầy làm bài cô ngẩn đầu khỏi bài thi, nhìn ba đứa nhỏ đang nghiên cứu cờ vây một cái, nói, như vậy rất tốt, tăng trưởng trí lực không quậy phá. Con nhà người ta chỉ sợ ngồi không được, nhà bọn họ có thể ngồi được như này, cái này còn không tốt sao. Cô mua cờ vây về vốn chính là để bồi dưỡng sở thích nghiệp dư cho doãn võ, ai ngờ đến được thật đúng là bởi vậy mà bồi dưỡng ra một cao thù cờ vây đây, đương nhiên đây là nói sau chương 39, An ủi Cửa hàng trang hoàng cuối cùng cũng kịp làm xong trước Tết 30 Tết hôm nay, cả nhà cùng nhau động thủ chuyển nhà cho tiệm nhỏ. Nhiều người sức lớn, rất nhanh đã dọn dẹp thỏa đáng tiệm mới tiệm rộng rãi rãi sáng sủa làm cho người ta cảm thấy mới mẻ thật sự là năm mới không khi mới. Sảnh trước bên này cũng trở nên rộng rãi lên, lúc ăn Tết có nhiều thân thích bạn bè đến hơn nữa cũng không sợ không chỗ ngồi. Diệp Tuệ mua giấy đỏ về tự mình động thủ viết mấy bức câu đối xuân. Mọi người đều rất ngoài ý muốn, bình thường cũng không thấy cô từng viết chữ bút lông thế mà viết cũng không thể. Diệp Tuệ cũng lời giải thích chỉ pha trò rồi cười nói mình có thiên phú tùy tiện viết viết cũng có thể nhìn được. Cái này không thể không làm người ta chịu phục. Dĩ vãng cơm tất nhiên mừng năm mới đều là Diệp Tuệ giúp đỡ ba cùng nhau chuẩn bị, bây giờ có gì lưu cô ngay cả xuống tay cũng không cần, chỉ lo chờ ăn là xong rồi. Diệp Trí phi truyền cây thang rán câu đối xuân lên cửa lớn, Diệp Tuệ giúp anh đưa keo rán cầm câu đối xuân. Mấy đứa nhỏ kia thì lại sắp lại với nhau cùng nhau đánh cờ vây, nói đúng ra là doãn võ đánh với tiểu thuyết, doãn văn với tiểu vũ ở một bên nhìn, thuận tiện hò hét trợ uy. Em ngu hả, phải đi bước này, chỗ này đều bị con bé vây chết rồi. Đây là giọng doãn văn, xem cờ không nói chân quân tử, tiểu vũ kháng nghị, doãn võ thì lại nói, anh không hiểu, đừng có nói lung tung. Diệp tuệ nghe xong thì cảm thấy buồn cười, nói cũng lạ cô cho rằng chơi cờ chơi được khá tốt hẳn là doãn võ hoặc là tiểu vũ, nhưng mà ngoài dự kiến của mọi người, lĩnh ngộ nhanh nhất trên kỳ nghệ thế mà lại là tiểu tuyết nhỏ tuổi nhất, tư duy đứa bé này khá nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, rất nhanh đã giết chị gái đến không sức chống đỡ, bây giờ lại liên tiếp khiêu chiến doãn võ hơn nửa thắng nhiều thua ít, rất nhanh liền sắp không có địch thù. Diệp Tuệ nghĩ ngày mai cần phải dẫn Doãn Văn đi chúc Tết cho cô giáo Cù chuẩn bị chút hoa quả đóng hộp với sữa mạch nha đi. Chỉ là có cần đến nhà Ngụy Nam chúc Tết không nhỉ? Anh ngày mai chúng ta dẫn Doãn Văn đến chúc Tết cô giáo Cù đi. Được, em thấy dán ở đây thích hợp chứ? Có ngay ngắn không? Diệp Tuệ lui ra đằng sau vài bước nhìn nhìn, hơi sang bên phải một chút đúng, được rồi. Vậy có cần đến nhà Ngụy Nam chúc Tết không? Nhà cậu ấy thì anh đi là được. Cái thằng này đêm nay còn đang ở đơn vị trực ban, đáng thương chết. Ngữ khí của Diệp Chí Phi tràn ngập đồng tình. Vậy cơm chiều anh ấy ăn ở đâu? Ở ngay đơn vị, thế thì không rõ, không biết có thể trở về ăn không nữa. Diệp Chí Phi nói, trong lòng Diệp Tuệ chợt động, nếu không thì tối đi thăm anh ấy cái đi thuận tiện đưa chút ấm áp qua. Dán câu đối xuân xong, Diệp tuệ tiến vào phòng bếp xem thử, ba cô với dì Lưu đang chiên rán nấu nướng trong bếp, phòng bếp của hai người họ rất ư là náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng vang si xà xì xèo, hương thơm lạ lùng ập vào mũi câu cho nước miếng của người ta đều chảy xuống, thơm quá. Lưu Hiền Anh nở nụ cười, đói bụng à, ở đây có sườn mới dán xong, còn có muốn ăn không? Diệp tuệ nhìn thoáng qua, nói, muốn. Mang cho ngụy nam chút sườn rán đi, cô chuẩn bị lấy chén lưu ra một chút ngẫm lại vẫn là quên đi, để túi thực cô rán vậy, dù sao thì năm nay trong nhà mua gần một phần tư con heo, trên đó có rất nhiều sương sườn, còn có mấy cây chưa có làm đây, chờ túi ăn cơm rồi lại rán, nóng hổi ăn ngon hơn. Trời còn chưa đen, doãn văn với doãn võ chạy đến ngoài cửa đốt pháo, bữa cơm tất nhiên trong nhà liền vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu cả nhà tám người, vừa vặn ngồi đầy một cái bàn bát tiên, thật sự là đoàn viên mỹ mãn. Đồ ăn cũng là phong phú trước nay chưa từng có, có gà hầm, vịt nấu chanh, giò heo kho tàu, sườn rán, cá kho tàu, ốc đồng nấu rượu, dưa chua gài thịt với mấy món xào tổng cộng 10 món ăn, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Đầy bàn đều là món ngon, chọc thèm một đám trẻ con nước miếng chảy ròng, ánh mắt với miệng đều có chút không lo liệu nổi, không biết ăn cái gì mới tốt. Nhiều người ăn cơm chính là náo nhiệt, Lưu Hiền Anh nhìn mấy đứa nhỏ ăn lang thôn hổ yết, không khỏi cười nói, đây mới bộ dáng ăn Tết thật náo nhiệt. Diệp Tuệ cũng cảm thấy như vậy rất tốt người một nhà nên tương thân tương ái vô cùng náo nhiệt. Bữa cơm tất niên này mọi người ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Vào lúc cơm sắp ăn xong, Diệp Thụy Niên lấy một túm bao lì xì ra đến đến mừng năm mới phát cho mỗi đứa tiền mừng tuổi, làm việc cùng học tập đều thuận thuận lợi lợi. Ông cho sáu đứa con mỗi đứa đều phát một bao. Diệp Chí Phi cười nói ba con vẫn được à? Cầm lấy chưa kết hôn liền vẫn đều là trẻ con. Diệp Thụy Niên cười tuồng nói. Doãn Văn gấp gáp rút tiền ra, wow, hai đồng, năm nay thật nhiều. Cảm ơn ba. Dĩ Vãng Diệp Thụy nhiên cũng phát tiền mừng tuổi, có điều mỗi đứa chỉ hai mao tiền, năm nay kiếm tiền, tâm tình thư sướng, bao lì xì cũng biến lớn. Cảm ơn ba. Diệp Thụy thu hồi bao lì xì về, bỏ vào trong túi, bắt đầu dọn dẹp bàn. Lưu Hiền Anh đứng dậy, bưng bánh kẹo tới cười hì hì nói, mẹ không có tiền phát lì xì, mời mọi người ăn điểm tâm vậy. Bọn nhỏ rất nề tình vừa gọi liền lên cảm ơn mẹ gì. Diệp Tuệ nói, đều đi xem TV đi, đêm nay trên đài trung ương có tiệc tối liên hoan Tết âm lịch. Đây là năm 1983, buổi lễ xuân vãn long trọng truyền thống của người Trung Quốc bắt đầu từ đêm nay, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội chứng kiến lịch sử. Diệp Tuệ cũng không có đi xem TV, cô ở trong phòng bếp giúp đỡ rửa chén trà nồi. Lưu Hiền Anh dốc sức đẩy cô đi xem TV, nói để bà dọn dẹp, Diệp Tuệ không nghe bà, việc nhà vốn cũng không phải là một mình ai làm. Làm việc xong rồi, Diệp Tuệ dục Lưu Hiền Anh đi xem TV, gì, gì đi xem TV đi con còn có chút việc. Lưu Hiền Anh không hiểu sao mà nhìn cô con còn có việc gì. Cần gì hỗ trợ không? Diệp Tuệ không nói, không có gì tự mình con là có thể làm được rồi, gì không cần xen vào con. Lưu Hiền Anh suy nghĩ một chút, vẫn là lao tay, cởi tạp dề xuống rồi ra ngoài, con gái lớn rồi, luôn có bí mật nhỏ của mình, bà là người từng trải hiểu. Diệp Tuệ thấy gì lưu đi rồi, liền đóng cửa lại, bắt đầu động thủ dán sườn. Bọn họ đều sang cách vách xem TV, vừa lúc không có ai quấy giày đỡ cho có người hỏi đông hỏi tây. Diệp Tuệ đang vội vàng, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa cô, vền tai nghe một chút ai vậy? Tuệ Tuệ, mở cửa em làm gì trong đó vậy? Là Diệp Chí Phi. Diệp Tuệ chỉ có thể đi mở cửa từ trong khe cửa hỏi anh làm gì vậy? Em làm gì vậy? Lén lút, Diệp Chí Phi đẩy cửa ra tiến vào. Thơm như vậy, là món ngon gì thế? Không phải là mới ăn cơm xong sao còn muốn làm gì cho chúng ta ăn? Diệp Tuệ nói, không phải cho anh ăn. Diệp Chí Phi đi đến trong phòng bếp nhìn sườn rán trong chảo. À, sườn rán nè, rán cho ai? Diệp Tuệ đỏ mặt không nói chuyện. Trong mắt Diệp Chí Phi chờ truyền anh biết rồi, chắc chắn là cho thằng nhóc ngụy nam kia nhỉ? Diệp Tuệ không phủ nhận tiếp tục làm việc của mình. Diệp Chí phi nói thằng nhóc kia được cái vận may gì vậy, để em gái anh chi kỳ đến vậy dán phổi. Tuệ tuệ à con gái quá chủ động không tốt, ai chủ động, người ta giúp Doãn Văn tìm cô giáo tốt như vậy, em còn chưa cảm ơn anh ấy đâu, qua năm mới nên an ủi chút thôi. Diệp tuệ đỏ mặt cãi cỏ, nếu không thì anh đưa đi đi, đừng có nói là em làm. Vậy anh cũng không đi, Diệp Chí phi nói xong còn nhón một miếng sườn đã dán vào miệng. Diệp tuệ không muốn để ý anh ấy. Một lát sau, Diệp Chí phi nhà sương ra, như vậy đi, chốc nữa anh cũng đang muốn ra ngoài, anh đưa em đến chỗ cậu ấy trước, sau đó anh đi làm chuyện của mình, quay đầu lại anh xong việc rồi tới đón em về nhà. Tối khuya rồi, anh lo em đi bộ một mình ở bên ngoài. Diệp Tuệ liếc xéo anh ấy, anh có chuyện gì? Hề hề, cái này em cũng đừng quản anh. Diệp Tuệ nghĩ rằng, hơn phân nửa là muốn đi gặp bạn gái đi. Diệp Tuệ rán sườn xong, lại bỏ một chút trái cây trên dầu với đường Lưu Hiền Anh rán hồi chiều chào hỏi với người trong nhà rồi chuẩn bị ra ngoài. Diệp Chí phi quả nhiên đi với cô. Diệp Thụy Niên có chút bất mãn, tết nhất không ở nhà chạy đi đâu. Lưu Hiền Anh xem chương trình Xuân vãn, cười nói con cái lớn rồi, luôn có chuyện mình muốn làm anh quản nhiều như vậy chi. Diệp Thụy Niên bị bà nói một cái cũng không tiện nói cái gì, hai anh em ra ngoài hẳn là không có gì đi. Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi mỗi người cưỡi một chiếc xe đi về phía cục công an thành phố. Buổi tối người trực ban trong cục không nhiều lắm, cũng chỉ có hai người. Ngụy Nam đang ở trong văn phòng lật xem một cuốn sách về phương diện hình trinh. Diệp Chí Phi gõ gõ cửa các đồng chí vất vả rồi tôi đại biểu quần chúng nhân dân đến an ủi các công an cảnh sát mừng năm mới còn đang thủ vững cương vị. Ngụy Nam vừa nhấc đầu thấy Diệp Chí Phi đẩy cửa tiến vào không khỏi nở nụ cười a khẩu khí không nhỏ nha. Thằng nhóc cậu còn có lương tâm không hả qua Tết đến an ủi thế mà lại tay không liền đến vóc dáng Diệp Trí Phi khá là cao ớn, chặn kín mít dáng người bé bỏng của Diệp Tuệ, anh không phát hiện Diệp Tuệ, đợi đến Diệp Tuệ vừa đi ra câu kế tiếp liền không nói được nữa, nhất thời có chút xấu hổ sờ sờ cái chán. Diệp Tuệ mím môi nhịn cười, đưa hộp cơm được gói vải bông lên, năm mới vui vẻ. Mang đồ ăn đến cho anh này. Diệp Trí Phi cười hề hề, mình nói là tới an ủi, không lừa cậu chứ. Anh ấy nói xong thì ngồi xuống đối diện Ngụy Nam. Ngụy Nam nhanh chóng đứng dậy, nhận lấy cà men của Diệp Tuệ, nào không biết xấu hổ chứ, mau mời ngồi. Ngón tay Diệp Chí Phi gõ gõ trên bàn, mình đưa thì cậu liền không biết xấu hổ, em gái mình đưa thì cậu liền ngại ngùng. Chậc chậc, thật sự là đối đãi khác nhau nha. Ngụy Nam đi rót nước ấm cho hai người. Diệp Tuệ xua tay nói, không cần rót, anh ăn nhanh đi, chốc nữa đều lạnh mất. Ngụy Nam kiên trì dùng ly của mình rót nước cho Diệp Tuệ, mở cà men ra, không khỏi nở nụ cười. sườn giá nà thơm quá, cảm ơn nha. Anh nghiêng người đi đến hộp cơm của mình lấy đũa. Diệp Chí Phi vươn tay muốn lấy một miếng, bị Diệp Tuệ đánh trở về. Anh không rửa tay, không thể ăn. Diệp Chí Phi hừ hai tiếng, không cho ăn thì thôi, hừ hừ. Ngụy Nam mượn điện thoại các cậu dùng một chút, mình gọi cuộc điện thoại. À, gọi đi. Ngụy Nam thuận miệng đồng ý. Diệp Tuệ thấy anh cô xoay số điện thoại, đầu kia điện thoại thông, có người nói chuyện, nhưng mà Diệp Chí Phi lại không nói chuyện, trực tiếp cúp. Một lát sau lại gọi qua, vẫn là cúp. Ngụy Nam nhìn không được cậu đến cùng là gọi cho ai nha. Không nói chuyện thì đừng có lãng phí phí nói chuyện. Diệp Chí Phi lại xoay một lần, lúc này anh cuối cùng nói chuyện, là anh, lát nữa gặp ở sân bóng rổ. Nói xong liền cúp điện thoại, y như đàng ngầm chấp đầu vậy. Diệp Tuệ biết cuộc điện thoại này của Diệp Chí Phi chắc chắn là gọi cho tân bội, nói là bội cô đến tìm Ngụy Nam thật sự ra là vì mượn điện thoại ai xài đi. Diệp Chí Phi đứng lên, Tuệ Tuệ, anh có việc đi trước, em ở đây chờ anh, tối nay anh về đón em. Diệp Tuệ không nói chuyện, Ngụy Nam nói, cậu cái đồ trọng sắc khinh bạn này, đến thăm mình là giả mượn điện thoại là thật đi. Bye bye, Diệp Chí Phi tâm tình nhẹ nhàng khoát tay, đầu cũng chẳng quay lại liền đi mất. Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Tuệ với Ngụy Nam, Diệp Tuệ hơi có chút xấu hổ nhìn nhìn Ngụy Nam đang gặm sườn, rời tầm mắt đi, dừng ở trên bàn, ngại ngùng nhìn anh ấy. Ngụy Nam dương mắt nhìn cô, "Đây là em nấu sao? Ăn ngon lắm, em có muốn cũng ăn chút không?" Diệp Tuệ lắc đầu, "Tối em ăn nhiều lắm, tối anh ăn ở đâu, ăn cái gì?" Ngụy Nam cười, "Ăn ngay tại căn tin, bỏ thêm đồ ăn, có cá có thịt còn có một cái đùi gà tốt hơn bình thường." Diệp Tuệ liền đếm thực đơn cơm tất niên nhà mình cho anh ấy nghe, nghe đến Ngụy Nam thẳng nuốt nước miếng, may mà hiện tại anh có sườn ăn. Diệp Tuệ không nhịn được cười, đột nhiên nhớ đến gì đó, nói: "Đúng rồi, con người cô giáo cụ thật sự là đặc biệt tốt, Doãn Văn đi theo bà ấy học được không ít thứ. Bữa sườn này là vì cảm tạ việc anh hỗ trợ." Ngụy Nam nhíu mày, anh còn tưởng rằng em là thấy anh qua Tết trực ban đáng thương, cố ý đưa tới an ủi anh đó. Anh nói như vậy cũng đúng. Diệp Tuệ che miệng cười. Ngụy Nam thấy cô đưa tay vén mái tóc đen ra sau tai, trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng, trong đôi mắt như trăng non có ánh sao động lòng người lóe ra, không khỏi ngây ngốc. Chương 40: Thuật phòng thân. Diệp Tuệ nâng mi mắt lên, liền đâm vào hai đầm nước sâu đến cơ hồ có thể làm người chìm vào trong, ánh mắt hai người vừa chạm vào y như là điện tích âm dương tương thông, một loại cảm giác tê dại xì xì se se truyền tới đáy lòng mỗi người. Song Phương đều không khỏi đỏ mặt, rời tầm mắt đi cúi đầu tìm chuyện làm, người thì gặm sườn, người thì bóp ngón tay. Trong phòng yên tĩnh đến thần kỳ, chỉ còn lại tiếng ngụy nam nhấm nuốt sườn. Loại hoàn cảnh yên tĩnh này có chút xấu hổ, nhưng mà trong lòng Song Phương lại không dừng được mà ứa ra bong bóng ngọt ngào, ánh mắt Diệp Tuệ dạo quanh, đứng dậy, chuyển động không mục đích trong phòng ý đồ trừ bỏ đi sự trầm mặc xấu hổ này. Cuối cùng, Diệp Tuệ tìm được đề tài anh ăn Tết có thể được nghỉ mấy ngày. Ngụy Nam nói, ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi, mùng 4 đi làm. Thật vất vả nha, Diệp Tuệ biết cảnh sát đại khái là một trong những nghề nghiệp khổ bức nhất. Ngụy Nam bất đắc dĩ cười một chút, đúng vậy, bọn anh là thường trực 24 giờ cả năm không nghỉ, thời khắc đều phải có người làm việc, thời gian nghỉ ngơi luôn sai lệch với thời gian mà mọi người nghỉ ngơi, cho nên vẫn luôn không có thời gian bồi người nhà. Diệp Tuệ quay đầu nhìn Ngụy Nam một cái, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, anh ấy tựa hồ là đang ám chỉ cô, cô gật đầu, làm người nhà của cảnh sát rất không dễ dàng. Ngụy Nam rũ rèm mắt xuống thở dài, đúng vậy, đó là một vấn đề hiện thực không cách nào xem nhẹ. Diệp Tuệ thấy cảm xúc của Ngụy Nam hạ thấp xuống, cô cười nói, vậy nên các cảnh sát cùng cảnh tàu đều là người đáng yêu nhất nha. Ngụy Nam Dương mắt nhìn Diệp Tuệ, trên mặt cô mang theo tươi cười ngọt ngào, biểu cảm có chút nghịch ngợm nhỏ tim nhất thời ấm mềm, trong cổ họng có một câu thiếu chút thốt ra em nguyện ý làm người đáng yêu nhất kia chứ. Chẳng qua câu nói này bị anh nuốt vào trong bụng, đây không phải là thời điểm thích hợp để nói câu này. Ngụy Nam ăn sạch sẽ tất cả đồ mà Diệp Tuệ mang tới, lúc này đồng nghiệp anh từ phòng cách vách lại đây, trông thấy Diệp Tuệ trong phòng Ngụy Nam, bắt đầu vui đùa a, đãi ngộ của thằng nhóc cậu tốt hơn mấy ông già bọn tôi nhiều, còn có người nhớ thương, còn có đồ ăn đưa tới, có thể chia cho tôi một miếng không? Ngụy Nam để lộ ra cặp lồng cơm đã sạch bong, ngại quá, vừa mới ăn xong. Đội trưởng Trương, chuyện gì? Đội trưởng Trương nói, tôi hút hết thuốc rồi, chỗ cậu có thuốc không? Ngụy Nam ngượng ngùng nói, thật xin lỗi. Cháu không hút thuốc lá. Không hút thuốc lá tốt, tôi đi chỗ khác dạo vậy, xem có thể lấy được thuốc hay không. Đội trưởng Trương gật gật đầu, kéo cửa ra đi mất. ngụy Nam đứng dậy, anh đi rửa cho em. Diệp tuệ cướp lấy từ trong tay anh ấy, không cần em mang về rửa là được rồi, phải dùng nước ấm mới sửa sạch được. Diệp Chí Phi còn chưa về, hai người họ liền tùy ý tìm đề tài tán gẫu, như là ấn tượng của ba mẹ Ngụy Nam đối với Diệp Tuệ vào lần trước đến nhà anh ấy nè, ăn Tết phải đi đâu chúc Tết nè, ngày nghỉ có chút tính toán gì nè, thích ăn gì đó vân vân, rất nhiều đều là mấy lời không dinh dưỡng, nhưng đều tán gẫu đến say sưa ngon lành. Cho tới về sau, chả biết thế nào liền đến chỗ tự vệ đứng đắn đây, Ngụy Nam nói với Diệp Tuệ, nếu không thì để anh dạy em hai chiêu thuật phòng thân đi. Diệp Tuệ nói, dạy thế nào? Ngụy Nam đứng dậy, vẫy tay về phía cô em tới đây. Anh làm mẫu cho em một chút, con gái bình thường đều sức yếu, cứng rắn đi đánh bậy với người ta chắc chắn phải chịu thiệt cho nên phải sử dụng sức lực khéo léo, lấy lực đánh lực, phản ứng phải nhanh, động tác phải nhanh. Ví như có người từ đằng sau dùng cánh tay khóa chỗ cổ em, em cần phải như vậy anh đứng đằng sau Diệp Tuệ, cong cánh tay lại, khóa ở cổ Diệp Tuệ. Diệp Tuệ bị Ngụy Nam ôm trong lòng, nghe anh giảng giải những điểm cần thiết của thuật phòng thân, chẳng qua cô có chút tâm viên ý mã, nhiệt độ thân thể phía sau cách lớp áo lạnh giày cuộn cũng vẫn có thể truyền đến trên người cô, thiêu đến lỗ tai cô đỏ cả thế nên lúc Ngụy Nam để cô làm động tác cô cũng hoàn toàn không phản ứng. Ngụy Nam đưa tay kia ra sờ sờ đầu cô một chút nhắc nhở cô nghe rõ chứ. Diệp Tuệ rốt cuộc cũng phản ứng lại, hả? Không không nghe rõ anh lại nói lần nữa cho em đi. Được lần này nghe kỹ nha. Ngụy Nam không nhịn được mà nở nụ cười, tiếng cười anh trầm thấp. Diệp Tuệ cũng có thể cảm nhận được lồng ngực anh chấn động. Chẳng qua lần này cô không dám mất tập trung nữa, mà là nghiêm cần nghe kỹ. Chẳng qua chờ sau khi Ngụy Nam nói xong, cô liền có chút không muốn động. Lần này đổ lại không phải là không nghe hiểu em làm như vậy, liệu có làm anh bị thương không? Ngụy Nam nói em động đi, không sao, không làm anh bị thương được. Diệp Tuệ chợt cười, không làm bị thương anh được liền nói lên rằng thuật phòng thân này của anh vô dụng nha. Ngụy Nam bị Diệp Tuệ vòng cho giờ khóc giờ cười, ý anh là em có thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng chưa hẳn là có thể làm anh bị thương, hiểu chưa? Em dựa theo cách anh nói nào, cúi đầu chỗ tay cong xuống dùng sức. Diệp Tuệ dựa theo chỉ thị của anh ấy mà làm, xoay truyền 180 độ tránh thoát khỏi kiềm chế của anh, bắt đầu công kích anh, nhưng mà lần đầu tiên cũng không thuần thục, tốc độ không thích hợp, lực độ cũng không thích hợp, chẳng có hiệu quả gì. Ngụy Nam nói, đúng, điểm quan trọng cơ bản chính là cái này, lại đến ôn tập lần nữa nhớ kỹ, tốc độ phải nhanh, lực độ phải lớn, nắm chặt cơ hội công kích như vậy thì em mới có thể đào thoát. Diệp Tuệ nhìn bộ dáng nghiêm cẩn của anh ấy, không đành lòng cô phụ sự giáo dục của anh, thái độ cũng nghiêm cẩn lên, vậy lần này anh liền phải chú ý. Ngụy Nam lại lần nữa lấy cánh tay khóa trụ cổ Diệp Tuệ, cô dựa theo động tác Ngụy Nam dậy nhanh chóng cúi đầu kéo xuống, câu chân lúc này cửa bị đẩy ra, các người đang làm gì? Ngụy Nam theo bản năng nới tay chân Diệp Tuệ còn đang chạm ở sau chân Ngụy Nam bên trên đã không có điểm chống đỡ trọng tâm bất ổn đổ ập xuống đất. Ngụy Nam phản ứng nhanh nhẹn đưa cánh tay ra vớt trước lúc ngã xuống đất đã vớt được người lên. Có điều trong lúc rối ren tay không đặt đúng chỗ chộp vào trước ngực Diệp Tuệ tuy đã cách lấy quần áo thật dày nhưng xúc cảm vẫn là không giống với chỗ khác. Trong lúc nhất thời hai người đều giống như là bị lửa đốt vậy huyết khí sông lên đỏ đến tận gốc cổ. Diệp Chí Phi bước vào, phẫn nộ nói, Ngụy Nam, mình không ngờ được cậu lại là người như vậy, thế mà dám bắt nạt em gái mình. Diệp Tuệ đã đứng vững, mặt vẫn là đỏ hết cả anh, không có anh Ngụy Nam đang dạy em thuật phòng thân. Diệp Chí Phi nửa tin nửa ngờ thật à, sắc đỏ máu trên mặt Ngụy Nam còn chưa có lui xuống, anh xấu hổ nói, ừ, mình dạy Tiểu Tuệ một chút thuật cách đấu thực dụng. Em ấy không quá có thể lĩnh ngộ, không thì hai ta làm mẫu cho em ấy một chút. Diệp Tuệ cười, dạ hai anh làm mẫu một cái cho em xem đi, em còn chưa từng thấy thuật cách đấu chân chính đâu. Rồi, vậy làm mẫu một chút đi. Diệp Chí Phi đồng ý. Vì thế bọn họ làm mẫu động tác vừa rồi cho Diệp Tuệ, chỉ có thể dùng ba chữ đơn giản nhất để hình dung, nhanh, chuẩn ác. Mấy cái vừa nãy kia của Diệp Tuệ hoàn toàn chỉ là khoa chân múa tay. Ngay vào nháy mắt Ngụy Nam bị Diệp Chí Phi quăng ra đó, anh nhào lộn trên không một cái, vững vàng rừng ở trên đất. Diệp Tuệ không kìm lòng được mà vỗ tay, sau đó nghi hoặc nói cơ mà nếu em thật sự biết được chiêu này cũng không có tác dụng gì nha. Diệp Chí Phi nói, nói như vậy là hữu dụng em cho là ai cũng là xuất thân từ lính trinh sát giống như Ngụy Nam à? Nếu vừa nãy là Ngụy Nam quang anh, anh tám phần cũng liền bị quang té trên đất. Trong mắt Diệp Tuệ xuất hiện ngôi sao anh Ngụy Nam, anh thật lợi hại. Ngụy Nam ngại ngùng cười, về sau có thể để Chí Phi dạy em nhiều thêm, học mấy chiêu trong người vẫn là rất hữu dụng. Diệp Tuệ gật mạnh đầu, dạ, quay đầu để mấy đứa nhỏ trong nhà cũng học chút, lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không mà. Diệp Chí Phi nói, không còn sớm nữa chúng ta trở về đi. Ngụy Nam, cậu còn phải canh chừng cả đêm, mình với đồng nghiệp thay phiên ngủ một giấc mà, không có ai bảo án liền không sao hết, có thể ngủ một giấc ngon. Diệp Tuệ cầm cặp lồng cơm lên, khoát tay về phía Ngụy Nam, vậy tạm biệt ngày mai trở về nghỉ ngơi cho tốt nha. Ngụy Nam vẫy vẫy tay, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, Diệp Chí Phi cưỡi lên xe chế nhạo em gái có phải em vui đến quên cả trời đất không? Anh mới vui đến quên cả trời đất đó. Anh nói sao anh đi lâu như vậy? Đi gặp ai hả? Diệp Tuệ mới sẽ không để anh ấy chế nhạo mình. Diệp Chí Phi cười hề hề một tiếng, hiển nhiên là tâm tình Phi thường không tệ chuyện của anh em liền bớt quan tâm đi anh là anh trai em có chừng mực hơn em. Diệp Tuệ nhủ thầm, nếu mà anh có chừng mực, em liền không quan tâm cơ mà nguy hiểm nhất chính là anh còn không dễ quản giống như Doãn Văn với Doãn Võ Vậy. Sắp sửa liền tới Tết năm 1983 khắc cốt minh tâm nhất trong sinh mệnh cô, cô hy vọng hết thầy đều sẽ là một bắt đầu mới. Anh trễ vậy mà đi hẹn hò với con gái người ta, không sợ cha mẹ người ta biết rồi mắng anh. Diệp Chí Phi nói, bọn anh lại không làm gì, chỉ tán gẫu mà thôi. Xem ra trong nhà chị ấy thật sự có điện thoại nha, có phải điều kiện gia đình tốt lắm không? Diệp Lụy hỏi, Diệp Chí Phi im lặng rồi, sau đó y như là cho Hà giận mà dùng sức đập bàn đạp mấy cách không rõ lắm, hẳn là vậy đi. Đây quả thật là chỗ làm anh hụt hơi, thật ra thì ngay từ đầu anh đã phát giác ra gia giáo của tân bội rất không tệ, sau này lúc hỏi số điện thoại với cô ấy ấy, cô ấy quả nhiên có thể báo ra số điện thoại được đầu năm nay nhà ai có thể lắp đặt điện thoại tư nhân được. Nhà người có thể lắp đặt thật tốt đều là quyền cao chức trọng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chí Phi liền có chút không tự tin. Diệp Tuệ không tiếp tục đề tài này nữa, bọn họ về nhà, người nhà còn đang xem Xuân Vãn, trong tivi đang chiếu đúng là bài Hương Luyến kinh điển nhất của Lý Cốc, đêm nay bà một hơi hát chín bài hát cũng là một trong những sáng lập của Xuân Vãn, bài Hương Luyến này bắt đầu từ đêm nay đỏ khắp đại giang nam bắc. Doãn văn càng là nghe xong một lần liền nhớ kỹ giai điệu ai cũng thích của nó thẳng đến lúc trước khi đi ngủ thằng bé còn đang hừ hừ bài hát này. Tiếng chuông 12 giờ gõ vang, một năm mới đi đến, diệt tuệ ước một tâm nguyện hy vọng người cô yêu đều có thể bình bình an an vượt qua một năm này. Tập tục mùng một là chúc Tết cho nhà nội. Quê nhà Diệp Tuệ không phải bản địa chẳng có thân tộc gì, chỉ có một ít họ hàng xa cùng nhau đến nam tinh trồng trọt với ông bà nội năm đó ở đây thi thoảng sẽ đi lại một chút ví như là lúc ăn Tết sẽ đi chúc Tết cho các trường bối còn khỏe mạnh ngoài ra liền không có thân thích nào khác có thể đi nữa. Diệp Tuệ với Diệp Trí Phi và Doãn Văn đi chúc Tết cho cô giáo Cù, lúc bọn họ đến nhà cô giáo Cù đã sắp 10 giờ rồi, vừa đến dưới lầu, ngụy Nam đã xuống, năm mới tốt lành. Năm mới tốt lành, Diệp Tuệ nhìn ngụy Nam cười. Anh thay một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn hoàn toàn mới, áo tôn trung sơn là kiểu dáng nam trang thường thấy của niên đại này, nhưng mà quần áo như này đặc biệt kén dáng người, mập ốm lùn mặc vào rất xấu, nhưng mà ngụy nam mặc lại có vẻ thon dài cao mất, nốt cài trên cùng cũng cài cho kín mít, vừa vặn lộ ra hầu kết nhô ra, hiện ra vài phần cảm giác cấm dục làm người xem mặt đỏ tim đập. Tâm tình diệp tuệ nhảy nhót, tối hôm qua có nói với anh ấy sáng nay sẽ đến bái phòng cô giáo cù, không nghĩ tới anh ấy vẫn luôn chờ bọn họ. Diệp Chí Phi đấm trên vai bạn tốt một cái, sao không đi nghỉ ngơi? Ngụy Nam tinh thần chấn hưng, không cần ngủ tối qua mình ngủ hơn 4 tiếng, đủ rồi. Buổi chiều không có sắp xếp gì đi, đi leo núi thế nào? Diệp Chí Phi suy nghĩ một chút cũng được. Doãn Văn nhanh chóng nói, em cũng muốn đi. Diệp Luệ mỉm cười gật đầu, đều đi. Mùng một đầu năm đi leo núi là dấu hiệu tốt, leo cao từng bước. Cô giáo cụ ở nhà một mình, Tết nhất trôi qua lạnh thanh, anh em nhà họ Diệp đến đây mang đến cho bà vài phần ấm áp cùng náo nhiệt, bà cố ý muốn giữ bọn họ ăn cơm trưa. Diệp tuệ theo bản năng muốn cự tuyệt bởi vì rất làm phiền người ta, chẳng qua còn chưa kịp cự tuyệt, ngụy Nam liền nhỏ giọng nói bên tai cô, đáp ứng đi, hôm qua cô giáo cụ cũng là một mình qua Tết. Diệp tuệ bỗng nhiên cảm thấy rất xót xa, liền đáp ứng, giúp đỡ cô giáo cụ cùng nhau làm cơm trưa, ăn cơm trưa xong thì lúc này mới cáo từ. Ngụy Nam trở về gọi em gái Ngụy Hoa của anh tới, Diệp Tuệ cũng trở về gọi Doãn Võ với Tiểu Vũ Tiểu Tuyết, Diệp Chí Phi thì lại chạy trước, nói là đến chân núi gặp. Chương 41: Mua xe. Bọn họ đi leo một ngọn núi đá rất nổi tiếng trong công viên thành phố, bình thường người đến leo núi không ít, có điều hôm nay là mùng một người đến rất ít. Sau khi Diệp Tuệ với Ngụy Nam đến cửa công viên hội họp, đợi hơn 10 phút, Diệp Chí Phi mới chờ Tân Bội Khoan Thai đến chậm rất thản nhiên mà giới thiệu với mọi người, đây là Tân Bội, mấy đứa đều phải gọi là chị. Tân bội có chút ngượng ngùng chào hỏi với mọi người, chào mọi người. Chúc mừng năm mới, Diệp Tuệ trông thấy tân bội không khỏi thầm thở dài, trai gái đang trong tình yêu cuồng nhiệt quả nhiên là khí chàng hồng phấn khai hòa toàn bộ. Hiện tại ai cũng không có cách nào can thiệp đến bọn họ, chỉ có thể yên lặng xem xét. Đám em út đều tò mò đánh giá chị gái xinh đẹp này, đây không phải là lần đầu bọn họ nhìn thấy tân bội, có điều là lần đầu tiên quan sát gần gũi. Tiểu Thuyết Tiến đến bên tai Tiểu Vũ nói thầm, chị gái này thật đẹp. Tiểu Vũ nhỏ giọng phản bác cô bé, nói bậy, không có đẹp như chị Tuệ. Tiểu Vũ cảm thấy Diệp Tuệ sinh đẹp nhất, Ngụy Nam nói, nếu đã đủ người, vậy xuất phát đi. Trẻ con tinh lực tràn đầy nhất cầu thắng sốt ruột còn chưa có bắt đầu, bọn họ đã nói thi đấu xong xuôi rồi. Vì thế cặp song sinh với Tiểu Vũ Tiểu Tuyết xông lên trước nhất, Diệp Tuệ với anh em Ngụy Nam là nhóm thứ hai, Diệp Chí Phi với Tân Bội ở đằng sau cùng, hai người vừa đi vừa nói nhỏ tán gẫu thi thoảng phát ra từng đợt tiếng cười, nhìn ra được rằng tâm tình đều rất sung sướng. Ngụy Nam nhìn thoáng qua đằng sau, nói cái thằng Chí Phi này trọng sắc khinh bạn, có bạn gái cũng không để ý đến chúng ta. Ngụy Hoa tiếp lời anh, anh tương lai cũng không khác lắm đâu, đàn ông đều như vậy. Diệp Tuệ không nhịn được mà phốc suy một tiếng, chúng ta chờ bọn họ chút đi cùng nhau đi. Nếu duyên phận của anh cô và tân bội càng không nổi, vậy không bằng đi hiểu rõ cô ta một chút biết người biết ta, mới có thể ứng đối chuyện về sau. Diệp Chí Phi với tân bội vượt qua bọn họ, nói a sao các cậu lại leo không nổi rồi. Ngụy Nam nói, bọn mình sợ các cậu rớt lại đằng sau quá cô đơn nên cố ý ở lại chờ các cậu. Lúc này Diệp Tuệ mới có cơ hội đáp lời với Tân Bội, thật sự ra thì cô với Tân Bội cũng chẳng thân quen, dù cho có quen biết hai đời. Trước kia quan hệ của cô với anh cô cũng không thân mật giống bây giờ vậy, lúc yêu đương rất ít dẫn Tân Bội cùng nhau chơi với bọn họ. Diệp Tuệ phải thừa nhận Tân Bội là một người phụ nữ rất có mị lực, cách nói năng yêu nhã hào phóng, tính cách ôn hòa, cử chỉ thỏa đáng không hề có điệu bộ, nhìn ra được rằng giáo dưỡng rất tốt, khó trách anh cô sẽ mê muội Bởi vì tân bội đến, lực chú ý của Diệp Tuệ đều chú ý trên người cô ấy, Ngụy Nam cũng bởi vì băn khoăn em gái nhà mình, nên không có biểu hiện phá lệ nhiệt tình với Diệp Tuệ, hai người nhưng là không có hỗ động gì. Bắt đầu từ mùng 2, bọn họ đều bắt đầu thăm người thân với chúc Tết tình huống của Diệp gia tương đối phức tạp, mùng 2 chúc Tết đều là chia binh làm hai đường, một bên là Diệp Chí Phi mang mấy đứa em trai đi nhà bà ngoại chúc Tết, bên kia thì là Diệp Thụy Niên với mẹ con Lưu Hiền Anh về nhà mẹ đẻ chúc Tết, Diệp Tuệ ở nhà một mình canh nhà Tết nhất trong nhà không có ai thì không được, chắc chắn phải có người trông coi, huống chi trong nhà còn mở cái tiệm Lúc mùng 4 đầu năm, bà cô Diệp Thụy Phương của Diệp Tuệ đến nhà bọn họ chúc Tết, lúc này đây là mang theo con trai bảo bối Vương Siêu của bà ta cùng đến. Năm nay Vương Siêu 15 tuổi, lớn hơn cặp song sinh 1 tuổi, đang đọc sơ tam cái thằng này từ nhỏ đã bị cha mẹ trưởng bối cưng chiều tính cách có chút bá đạo, mắt cao hơn đỉnh y trang mẹ nó, bình thường là không ưng tới nhà cậu bởi vì nhà cậu nghèo, đã không có đồ ngon cũng chả có thứ gì chơi vui. Năm nay sẽ dẫn đến cùng, là bởi nghe nói cậu cưới một bà mợ mới, trong nhà còn mở quầy bán quà vặt, anh họ tham gia quân ngũ mấy năm cũng đã trở lại, biến hóa không nhỏ cho nên muốn đến xem. Vương siêu là một đứa béo phì, đầu năm nay béo phì không nhiều lắm, bởi có thể lấp đầy cái bụng cũng rất không tệ rồi, nào có dư thừa dinh dưỡng để thành mỡ, nhưng vương siêu có thằng này thích ăn thịt không thích ăn rau dưa, trong nhà liền bữa bữa đều là thịt. Mặc dù có bà mẹ xinh đẹp như hoa, nhưng tướng mạo nó lại kế thừa đặc điểm của cha, trông phi thường phổ thông, may mà ưu điểm chiều cao kế thừa mẹ nó, trông còn không tính là lùn. Thằng này vừa đến Diệp gia, liền khẩn trương chui vào sau quầy hàng, đầu tiên là nhìn tất tần tật tất cả hàng hóa, sau đó chào hỏi cũng chẳng chào hỏi, liền tự mình mở ngăn tủ lấy đồ. Chờ Diệp Tuệ tiếp đón khách xong quay đầu lại, phát hiện trên cổ tay nó đã tròng vào ba chiếc đồng hồ điện tử trên cổ đeo mấy cái dây chuyền kiểu nam, trong tay còn cầm mấy hộp băng từ. Diệp Tuệ gọi nó lại, Vương Siêu, mày làm gì đó? Vương Siêu cười hề hề với cô, nhà chị nhiều thứ tốt như vậy, đưa tôi vài cái. Diệp Tuệ cao mày nói, gọi mẹ mày đưa tiền tới lại mang đi. Vương siêu cũng chẳng hỏi giá, ồn ào nói, đừng có keo kiệt vậy nha, chỉ mấy cái đồng hồ mà thôi, chúng ta còn là thân tích đó, chị còn đòi tiền tôi, không biết xấu hổ nói ra miệng sao. Diệp Thụy thức đến cười, mẹ mày còn có cốt khí hơn mày nhiều, trước nay bà ấy không hiếm lạ gì đồ đặc nhà ta, mày khen ngược vừa tới nhà ta liền y như quỷ vào thôn vậy, hận không thể đều càn quét hết đi. Tất cả thương phẩm đều là minh mã ít giá, đồ đặc mà thằng này chọn tổng cộng lại đã có 5 chục đồng tiền rồi, cái này bằng luôn cả một tháng tiền lương của mẹ nó. Hề hề, mẹ tôi không hiếm lạ, tôi hiếm lạ. Vương siêu không có ra mặt cười. Diệp tuệ lười lại nhảy với thằng này, mày không muốn tiêu tiền, vậy đều lột xuống hết cho tao đi. Mày muốn cái gì, mày nói với bọn tao, tao xem xét xem có thể cho hay không. Mày phải biết rằng, thứ này là của nhà tao, không cho mày là bổn phận, cho mày là tình cảm. Cái loại tình huống không hỏi mà tự thiện lấy như mày, liền tương đương với trộm. Vương siêu cảm thấy bị bác bỏ mặt mũi, căm giận mà lột xuống tất cả đồ đạc xuống, ném lên trên quầy keo kiệt không cho thì thôi, nói ai là trộm đó. Huy mày nhẹ chút ném hư rồi mày phải bồi tiền hết. Vương siêu nổi giận đùng đùng liền sông ra ngoài, lại cạch một tiếng làm cửa quầy quang ầm ầm, diệp tuệ nghe thấy nó lớn tiếng nói ở cách vách mẹ đi thôi, về nhà. Không khỏi lắc đầu thở dài, đây nơi nào là người 15 tuổi, 5 tuổi còn không kém lắm, hoàn toàn chính là chiều hư rồi. Một lát sau, Diệp Thụy Niên với Diệp Thụy Phương đều lại đây, Diệp Thụy Niên nói, vừa nãy tiểu siêu muốn cái gì con lấy cho nó đi. Diệp Thụy bất đắc dĩ nhìn ba mình, đưa tay chỉ một chút cái nó muốn đều ở đằng kia con còn chưa dọn đâu. To đầu như vậy rồi, đến cũng chẳng hé răng, cứ vùi đầu lấy đồ quay đầu lại còn nói con keo kiệt. Em trai em gái của chính con lấy cây kim để dùng cũng sẽ hồi báo một tiếng cho người lớn đó. Trên mặt Diệp Thụy Niên không nhịn được nói mấy thứ này cần bao nhiêu tiền. Để cô trả tiền đi. Diệp Thụy nói tổng cộng 60 đồng ba giác. Diệp Thụy Phương nghe được mà tay run một cái cái gì. Diệp Thụy Niên nhìn một đống đồ kia nói thằng nhỏ thích đồng hồ điện tử cũng không cần thiết phải lấy ba chiếc có một chiếc là đủ rồi. Ông cầm lấy một chiếc đồng hồ điện tử đưa cho em gái. Cái này lấy cho thiểu siêu đi không phải trả tiền, coi như là quà anh tặng nó. Diệp Tuệ không nhịn được mà nói cô có phải vương siêu ở nhà lục đồ lục thành thói không, trước nay đều chưa từng đánh tiếng mượn với các cô đi. Diệp Thụy Phương nói, trong nhà bọn cô rất dân chủ, đồ đạc của nhà mình ai ai cũng là chủ nhân, còn cần gì chào hỏi nha, cần gì đều là trực tiếp lấy. Không có quản nghiêm giống nhà bọn con, dùng có co cây kim cũng phải nhìn sắc mặt người lớn. Diệp Tuệ không nhịn được buồn cười, cô thế này không gọi là dân chủ, cô đây gọi là dung túng. Cô vô tư kính dâng vì nó, nó liền theo quán tính đem cô thành của nó, một ngày nào đó cô sẽ không nuôi nổi nó. Cho nên vẫn là lập quy thì tốt hơn. Diệp Thụy Phương mất hứng trắng mắt liếc cô một cái cô còn cần con dạy quản giáo con cái thế nào à? Nói xong thì mất hứng đi đến cách phách. Diệp Thụy thở dài cô vốn còn muốn hỗ trợ quản giáo vương siêu một chút nhưng mà hiển nhiên là cha mẹ người ta ngại cô nhiều chuyện. Một ngày nào đó cô sẽ không đủ sức để con trai ta cần ta cứ lấy. Xem ra chỉ có thể để mấy đứa em trai rời xa ông anh họ này. Cũng may mà xem ra Vương Siêu với Doãn Văn Doãn võ đều không chơi đến cùng một chỗ được Diệp Chí Phi dẫn mấy đứa nó đi phụ cận Tam Trung đánh bóng rổ, lúc về cặp song sinh với Vương Siêu đều không nói gì nghe Diệp Chí Phi nói cái thằng nhóc Vương Siêu này bóng đánh nát bét nhẹ tính tình lại thật rất hung dữ bởi vì không phân ra được cặp Song Sinh là ai với ai truyền bóng truyền cho mất còn mắng cặp Song Sinh thậm chí còn muốn động thủ giáo huấn người ta cặp Song Sinh cũng có tính tình thiếu chút liền quậy lên với Vương Siêu nếu không phải Diệp Chí Phi ngăn cản phòng Trừng đã đánh lên ăn cơm chưa mẹ con Diệp Thụy Phương liền đi về Diệp Tuệ nói với cặp Song Sinh về sau tận lực bớt chơi với Vương Siêu đi. Doãn văn biểu môi cái đồ nát bét kia em mới không chơi với anh ta. Doãn võ nói anh ta một chút cũng không hiểu được tôn trọng người khác em không thích anh ta. Diệp tuệ biết về sau quỹ thích giao nhau của mấy đứa em trai với Vương Siêu sẽ phi thường ít bọn nó sẽ không bởi vì thiếu tiền mà đi sau mông người khác làm em út cũng sẽ không thể bởi vì thiếu mục tiêu mà tự đánh mất mình lại càng sẽ không bởi vì thiếu yêu thương mà đi tìm người ngoài tìm kiếm ấm áp. Lần này Vương Siêu sẽ biến thành cái dạng gì cô không biết nhưng mà cái loại phương thức giáo dục tự mình say mê của bà cô đây, Vương Siêu có thể không lớn lên lệch cũng là cần kỳ tích. Cô muốn giúp Vương Siêu, không nói để nó làm người có ích cho xã hội, nhưng ít nhất sẽ không phải là đồ sâu một xã hội đi, nhưng mà khó khăn rõ ràng là rất lớn. Tết rất nhanh liền trôi qua, dưới sự thúc giục của Diệp Tuệ. Diệp Thụy Niên rốt cuộc đi mua một cái máy kéo, cứ việc ông muốn xây nhà lên trước, nhưng người trong nhà đều nhất trí đồng ý mua xe trước. Diệp Thụy Niên có việc làm, sẽ liền không ở nhà suy nghĩ miên man, về phần sửa nhà, đó là chuyện sớm hay muộn. Diệp Thụy Niên còn muốn để Diệp Chí Phi về đơn vị đi làm, Diệp Chí Phi thì lại tự mình cõng lấy túi đi Quảng Châu tiếp, anh thật sự vừa lòng với cách sống tự do hiện tại mới không đồng ý trở về chịu câu thúc đâu. Diệp Tuệ về lại trường trước trước tiên, đám em trai em gái theo sau cũng lục tục đi học lại, một năm mới, cuộc sống lại lần nữa xuất phát. Diệp Tuệ có một trận đánh ác liệt phải đánh qua Tết xong, cách thi đại học còn sót lại 4 tháng rưỡi, cô không thể để một năm này trả giá uổng phí. Thời tiết ấm áp lên, vạn vật hồi sinh, kinh tế quốc gia cũng dần dần hồi phục lại, chính sách thay đổi phản ứng đến trong cuộc sống hàng ngày rất hiền nhiên là dễ thấy, hai năm này cơ sở xây dựng rõ ràng là nhiều lên. Máy kéo của Diệp Thụy Niên không lo không có việc mỗi ngày ra cửa đều sẽ không thất bại, hơn nữa tiền công là kết trong ngày hoặc là mấy ngày kết một lần, điều này làm cho ông có cảm giác kiên định, càng ngày càng tin tưởng lựa chọn của mình là đúng. chương 42, học vẽ, theo lòng người nóng này tăng lên, các loại vấn đề chỉ an xã hội ùn ùn kéo tới, hơn nữa sự kiện phạm tội ác tính càng ngày càng nhiều. Ngụy Nam tuy chỉ vào cục công an chưa được 3 tháng, nhưng đã là một trong những nòng cốt của đội hình trinh rồi. Anh xuất thân là lính trinh sát, có năng lực trinh sát rất mạnh, lại thêm lúc vừa mới vào cục công an liền lập được công lớn một lần. Lãnh đạo trong cục rất xem trọng anh, ủy nhiệm anh ấy tham dự điều tra một vài án kiện hình sự trọng đại, vậy nên trong thời gian rất lâu anh ấy đều bị vây ở Trạng thái tăng ca. Sau khi Diệp Tuệ khai giảng cũng đặc biệt bận, đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp được Ngụy Nam. Tuy cô mười phần nhớ mong, nhưng mà vẫn không thương cảm lắm, sinh mệnh đều không phải chỉ có nhi nữ tình trường, mỗi người đều có càng nhiều chuyện quan trọng phải làm. Nhiệm vụ hàng đầu của cô hiện tại là thi đại học 1-2 năm này ngụy Nam Đại Khái có một trận rất bận, chờ đánh nghiêm trôi qua rồi, chị An xã hội tiến vào một thời kỳ khá là ổn định, đến lúc đó sẽ tương đối thanh nhàn hơn chút. Lúc ăn Tết việc làm ăn của cửa hàng tiện lợi Diệp Gia Phi thường tốt bọn nhỏ lúc ăn Tết đều lấy tiền mừng tuổi với bao lì xì đến thứ mà bình thường muốn mua không có tiền mua vào lúc này đây đều có thể được như ước nguyện. Cho nên qua Tết xong, hàng hóa trong tiệm bị xử lý hơn phân nửa. Diệp Chí Phi không đợi qua Tết xong liền đi Quảng Châu, một tuần sau mang một đám hàng trở về, không được hai ngày lại đi ra ngoài, nói là phát hiện một con đường nhập hàng mới. Mà Diệp Tuệ biết trên thực tế là anh ấy đến Học viện Mỹ thuật Quảng Châu làm sinh viên dự thính. Đây là lần đầu tiên Diệp Chí Phi tiếp xúc đến lĩnh vực hội họa chuyên nghiệp hứng thú dị thường nồng hậu. Diệp Tuệ biết trái tim nghệ thuật của anh ấy không phai mờ nên hết sức ủng hộ anh thế nên che giấu chuyện này với trong nhà giúp anh. Diệp Chí Phi thuê một gian phòng ở phụ cận Học viện Mỹ thuật, mỗi ngày đi học viện Mỹ thuật sự thính, đi theo sinh viên chuyên nghiệp cùng nhau học tập lý luận chuyên nghiệp luyện tập kỹ xảo hội họa thời gian đi dài quá Không ít thầy cô đều có ấn tượng với cậu học sinh dự tính này, cũng bởi vậy mà anh kết bạn với không ít thầy cô học viện mỹ thuật. Diệp Chí phi vẽ tranh nhiều năm, hội họa toàn bằng nhiệt tình, khiếm khuyết kỹ xảo lại thêm công cụ hội họa trước nay đều là một cây bút chì hoặc bút bi, có chứa phong cách tranh khác bản cùng tranh khác gỗ điển hình, cũng chính là phong cách truyện tranh mà mọi người thường thấy, lại sẽ không tô màu chỉ có hai màu đen trắng. Anh chưa từng vẽ các loại tranh như tranh Trung Quốc, bột nước, màu nước, tranh sơn dầu các kiểu, nên khi tiếp xúc với các loại tranh này, quả thực giống như là mở ra cánh cửa thế giới mới vậy, tham lam mà hấp thu hết thảy của bên ngoài y như bọt biển hút nước vậy. Mỗi ngày anh đều y như chết đói mà nghe giảng bài, luyện tập, học tập. Đầu năm nay các thầy cô học trò đều thuần phát rất ít có ý kiến dòng dõi, cũng không bởi vì anh là một học sinh dự thính mà coi thường anh, ngược lại là đều rất thường thức nghị lực cùng nhiệt tình của anh, các thầy cô cùng bạn học còn có thể chỉ điểm 1-2 cho anh ấy. Diệp Chí phi nghe một vị giảng viên nói về cuộc đời tề bạch thạch trên lớp nhận lấy cổ vũ gấp bội tề bạch thạch từ một người thợ mộc trở thành một đại sư nghệ thuật một đời, 26 tuổi mới chính thức học vẽ, sau trung niên mới thành danh, nói rõ rằng chính mình cất bước cũng không xem là muộn từ nay về sau lấy tề bạch thạch làm tấm gương, lấy cái này để khích lệ chính mình hăng hái hướng về phía trước. Diệp tuệ biết anh trai nhiệt tình yêu thương hội họa, liền cổ vũ anh không bằng tham gia thi đại học lần nữa, lại thi học viện mỹ thuật. Diệp Chí phi cũng từng suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, nhưng lại cảm thấy tính khả thi không lớn, anh đã rời khỏi vườn trường nhiều năm rồi, lại thêm lúc trước cũng không phải một học sinh thành tích đặc biệt tốt gì, một năm hai năm chưa hẳn sẽ thi lên được. So sánh với lãng phí thời gian như thế, không bằng vẫn là tự học đi, tề bạch thạch chỉ học tư thục mấy năm, không phải cũng trở thành một tay cự phách một đời sao. Có thể thấy được thành tựu trên nghệ thuật trả liên quan đến bằng cấp. Diệp tuệ nghe xong cảm thấy có lý, liền không khuyên anh nữa. Diệp Chí Phi hàng tháng trở về một chuyến từ Quảng Châu, mang một ít hàng trở về, sau đó lại từ trong nhà mang tiền đi qua chuẩn bị nhập đợt hàng tiếp theo. Diệp Thụy Nhiên rốt cuộc đã nhìn ra có chút không thích hợp thời gian Chí Phi ở lại Quảng Châu quá dài, nhập hàng một lần cần lâu như vậy sao? Rốt cuộc là làm gì ở bên kia, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hỏi Diệp Tuệ đi cũng nói là không biết. Ông thầm nghĩ đừng có là làm hoạt động phạm tội trái pháp luật gì đó đi, nghĩ như vậy liền ngồi không yên gấp đến độ sắn tay áo lên chuẩn bị chạy đến Quảng Châu tìm người. Quảng Châu là một nơi lớn như vậy, đi chỗ nào mới tìm được người chứ hả, Diệp Tuệ không có cách nào, vì để ba yên tâm, liền đúng như sự thật nói chuyện anh cả đang học vẽ tranh. Diệp thụy nhiên nửa tin nửa ngờ, học vẽ tranh ở Quảng Châu. Dạ, lần sau chờ anh ấy về ba lại hỏi lại xem có phải hay không đi. Anh cả là con trai ba, nhân phẩm anh ấy như nào ba còn không biết. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Diệp Tuệ nói, Diệp Thụy Nhiên suy nghĩ một chút cũng thật là như thế tính tình của thằng cả không nhất định tốt nhưng mà làm người thì đó là cực kỳ chính phái, nó muốn học vẽ tranh. Diệp Tuệ gật đầu, dạ. Anh cả yêu thích vẽ vời, đây là cả nhà đều biết, nhưng mà ba nhất định là chưa bao giờ nghĩ tới anh ấy sẽ đem vẽ tranh là sự theo đuổi suốt đời, nhiều lắm chỉ là lấy làm một loại sở thích hứng thú, giống như là Doãn Văn học âm nhạc hiện tại vậy, sau khi ba biết thì cũng chỉ là lấy nó trở thành một loại sở thích của Doãn Văn, dù sao cũng chẳng tốn tiền, chính Doãn Văn nguyện ý tốn thời gian, vậy thì học. Diệp Thụy niên nhú mạch, vậy nó không đi làm, chính là vì học vẽ tranh. Chả nhẽ có thể vẽ tranh cả đời. Diệp Thụy biết ngay sẽ như này, sở thích hứng thú thì cho phép Mi có, nhưng mà muốn đem nó trở thành nghề nghiệp để phát triển, lứa cha chú liền muốn chất vấn, dù sao thì bên người mọi người trước nay chưa từng thấy ai xem nó là sinh kế. Cô nói, anh cả cũng không phải chỉ vẽ tranh, không phải anh ấy còn đang giúp đỡ trong nhà nhập hàng sao? Không chậm trễ kiếm tiền. Diệp Thụy nhiên thở dài, ba không có không cho nó vẽ tranh, nhưng mà không thể đem vẽ tranh thành chức vị chính nha, cái đó có thể nuôi sống chính mình sao? Về sau vẫn là phải đứng đắn mà đi làm kiếm tiền, không thì cưới vợ như nào. Nó không đi làm, ở nhà vẽ tranh, vợ con đi theo nó ăn bánh vẽ cho đỡ đói à. Đứa con gái nào cũng không đồng ý gả cho người như vậy đi. Diệp tuệ nghe ông nói đến ăn bánh vẽ cho đỡ đói, không khỏi cười ông còn biết cái này à, không đâu, ba. Anh trai con là người có tính toán, ba không cần nhọc lòng về ảnh. Diệp Chí phi quả thật không cần để cho người ta nhọc lòng, chẳng qua cặp song sinh rất nhanh liền để mọi người nhọc lòng chết được bọn nó đánh nhau với người ta ở trường, đã đả thương người ta cũng bị đả thương còn đều vào bệnh viện. Diệp tuệ nghe nói cặp song sinh đánh nhau với người nằm viện, xém chút tức thành một con rồng phun lừa, nhưng mà sau khi cô biết chuyện đã xảy ra thì lại có chút không phát ra được. Muốn nói học sinh như Diệp Doãn Văn đây, lớp nào cũng có mấy đứa thành tích không tốt nghịch ngợm gây sự chuyên môn kéo bè kết phái sắp lại một chỗ làm chuyện xấu, cũng không nói là chuyện xấu gì, chỉ là chiêu cực bạn học một chút, phá hư kỳ luật một chút, lên lớp làm chút động tác nhỏ trốn hai tiết, hoặc là bắt nạt bạn gái nào đó. Con trai tuổi này, bắt nạt con gái hơn phân nửa ý là thích bạn gái đó, nhưng mà chỉ số IQ của đám con trai trẻ tuổi này phổ biến là thấp, không biết nên đi làm con gái người ta thích như nào, hoặc là cảm thấy lấy lòng con gái rất mất mặt thế nên hay dùng phương thức bắt nạt để khiến đối phương chú ý. Lúc này đây, nguyên nhân là một cậu bạn nam của lớp doãn văn coi trọng La Tiểu Vũ. Tiểu vũ ở Tam Trung cũng được cho là có chút danh khí, cô bé là hạng nhất của lớp 5 đầu, cột một cái đuôi ngựa thật dài, ngũ quan không phải rất xuất sắc, nhưng mà người lại trắng nõn, lại thêm cái văn tĩnh của con gái ngoan ấy vẫn là rất làm người ta ghé mắt. Nữ sinh như vậy có nhiều đối tượng thầm mến lắm, nhưng mà vì vòng sáng học sinh tốt bảo hộ, nam sinh bình thường vẫn là sẽ không chủ động biểu hiện ra ngoài, chỉ biết yên lặng thích. Nhưng mà cậu nam sinh lớp Doãn Văn đây chính là một đứa ba gai trong cái đám mà Doãn Văn bình thường hay chơi đùa với nhau kia, bình thường có chút tùy tiện, việc thích la tiểu vũ này trong đám bạn kia của thằng nhóc đó cũng liền chẳng là bí mật gì. Thằng ba gai này biết tiểu vũ với Doãn Văn ở trên một con phố, nó còn chưa biết bọn họ hiện tại đã là anh em trên ý nghĩa pháp luật, liền nói, Diệp Doãn Văn, mày quen biết la tiểu vũ chứ? Doãn Văn liếc nhìn nó một cái quen, như nào? Đồ ba gai nói, đưa một thứ dùm tao quay đầu lại bạn bè mời mày một viên kẹo mạch nha. Doãn văn há mồm ngáp một ngáp nhàm chán, không đưa. Tao nói với mày, bớt đánh chủ ý la tiểu vũ đi. Cậu mới không hiếm lạ gì mà kẹo mạch nha, cái đó đều là cậu ăn đến nỗi chả buồn ăn. Đồ ba gai nhìn cậu, không cho tao đánh chủ ý, chả nhẽ mày coi trọng con bé đó. Nhàm chán, làm sao có thể, Doãn văn trợn trắng mắt đó là em gái cậu, cậu cũng chẳng phải biến thái. Nhưng cậu sẽ không nói với người ta rằng La Tiểu Vũ là em gái cậu bởi vì ba tái hôn là một cái đề tài rất mẫn cảm, nếu để người ta biết rồi, không thiếu được phải bị người nghị luận diễu cợt. Đồ ba gai đụng phải đinh ở chỗ doãn văn, liền đi tìm doãn võ hỗ trợ, dù sao thì cặp song sinh đều ở một lớp, mà vì sao lại xếp cặp song sinh ở một lớp, có lẽ là thú vị ác của thầy cô xếp lớp. Doãn võ đương nhiên là càng không thể đáp ứng, nếu tiểu vũ nói chuyện này cho ba cậu hoặc mẹ cô bé hay là chị gái, vậy cậu liền xong đời, mong xác định vững chắc phải nở hoa. Cặp song sinh đều không chịu hỗ trợ, đồ ba gai liền tự mình đi tìm tiểu vũ. Đầu tiên nó gọi một nam học sinh năm đầu hỗ trợ gửi thư tiểu vũ nhìn không không nhìn, đã xé thư ném vào giỏ rác lại cứ có học sinh nhiều chuyện còn nhặt ra ghép lại đọc ra. Đồ ba gai cảm thấy bản thân nhận lấy vũ nhục liền đâm lốp xe tiểu vũ. Năm nay vừa qua Tết Diệp Thụy Niên lại mua một chiếc xe đạp như vậy là trong nhà liền có ba chiếc xe đạp Tiểu Vũ sẽ không cần đi bộ đi học. Tiểu Vũ không chịu đi xe mới, liền đưa cái mới cho anh trai chị gái cưỡi chính mình cưỡi chiếc xe cũ. Bình thường thì cặp song sinh với Tiểu Vũ đều sẽ theo bản năng tránh đi cùng nhau tan học với đối phương, sợ người ta nói nhảm, mọi người ai đi đường nấy. Hôm nay xe Tiểu Vũ bị đâm lốp, cô bé không mang tiền, lá gan lại nhỏ. Không dám đi chỗ thợ sửa xe kia ghi nợ sửa xe, đành phải đẩy xe trở về, trên nửa đường trở về bị đồ ba gai với bạn bè thằng nhóc đó cằn lại, đe dọa đùa giỡn cho một trận, làm tiểu vũ sợ tới mức khóc lên. Vừa lúc gặp phải cặp song sinh về nhà rồi lại chạy ngược đến trường đi đánh bóng rổ, hai cậu vừa thấy tiểu vũ khóc liền xông lên giải vây giúp tiểu vũ. Đồ ba gai vốn đã trách cặp song sinh không chịu hỗ trợ, giờ lại muốn đến lo chuyện bao đồng, liền nói năng lỗ mãng, đều là một đám thiếu niên trung nhị, ngữ khí đều thật rất quá khích nói không lựa lời, mà bạn bè đồ ba gai mang bữa nay còn đều không phải lớp bọn họ, song phương liền đánh lên. Đối phương nhiều người, doãn văn với doãn võ lại chỉ có hai người, nhưng không chịu nổi doãn văn ngang, đánh lên cái là đánh đến không muốn sống, ngay cả gạch cũng xài tới, đương nhiên cậu nhóc cũng chẳng chiếm hời được song phương cùng nhau nằm viện sau khi Diệp Thụy Nhiên biết việc này thì tức muốn chết mất nếu không phải mấy đứa nó còn nằm trên giường thật muốn đánh cho mông bọn nó nở hoa. sau khi Diệp Tuệ biết được chuyện đã trải qua nói với cặp song sinh xuất binh có danh nghĩa chuyện này hai đứa không tính là có sai. người khác bắt nạt đến trên đầu người nhà chúng ta cần phải giúp đỡ ra mặt. chẳng qua là làm việc quá mức lỗ mãng. Không để ý hậu quả, vạn hạnh là đều không có chuyện lớn, này đây nếu mà đánh cho người ta tàn phế hoặc là đánh chết người rồi, vậy thì chờ bồi một đống tiền lớn với ngồi đại lao đi. Về sau đụng tới chuyện như này, không thể đối cứng, phải dùng trí giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Thật sự ra thì Diệp Tuệ còn vô cùng vui mừng, qua một chuyện này có thể nhìn ra được Doãn Văn Doãn Võ đã đem tiểu vũ tiểu tuyết thành người trong nhà, người một nhà nên đoàn kết nhất trí đối ngoại. chương 43, Phụ Lục Từ sau khi Diệp Thụy Niên lái máy kéo thu nhập của ông lật gấp bội tuy không có một ngày kiếm hơn 100 như thiếu anh hùng nói vậy, nhưng một tháng xem xem cũng có thể kiếm được hơn 1.000, cái này phải mạnh hơn lái xe cho đơn vị nhiều, hơn nửa thời gian làm việc tự do, cũng không cần làm đêm, mỗi ngày trời chưa tối đã có thể tan tầm về nhà, tình hình giao thông cũng tốt, hệ số nguy hiểm to to mà rơi chậm lại, thư thái hơn lúc trước nhiều. Diệp Thụy Niên là càng ngày càng vừa lòng với công việc mới của mình. Ông tính toán một chút nhiều nhất là 3 tháng là có thể kiếm tiền vốn mua máy kéo về. Tiệm nhỏ trong nhà một tháng có thể kiếm ít nhất là mấy trăm đồng, cứ như vậy, không cần nửa năm là có thể sửa lại phòng ở. Cho nên, vào tháng 5 lúc Diệp Chí Phi trở về từ Quảng Châu đó, Diệp Thụy Niên liền gọi anh ấy lại nói, Chí Phi, không thì lần này con đừng đi, ở nhà sửa lại nhà đi. Giờ sửa nhà, Diệp Chí Phi có chút ngoài ý muốn, ừ tiền cũng đủ tầm tầm rồi, sửa sớm chút đi. Diệp Chí Phi nói, nhưng mà đầu nửa năm bão nhiều, nước mưa cũng nhiều, thời tiết lại nóng, không thì đợi đến 6 tháng cuối năm mát mẻ lại sửa đi. Bão lại không quét tới mỗi ngày, ba chỉ muốn thừa dịp trời còn chưa có đặc biệt nóng, sớm một chút sửa nhà lại, đến lúc đó mấy đứa ở trên lầu sẽ không sợ nóng. Diệp Thụy Niên cũng có suy tính của ông, Diệp Chí Phi suy nghĩ một chút cũng được. Ba, nếu không thì ba chuẩn bị trước đi, con còn phải đi Quảng Châu một chuyến, phòng ở bên kia con còn chưa có trả đâu, thầy cô ở trường con cũng phải đi chào hỏi. Trong nhà xây nhà còn phải trang hoàng, cần ít nhất là mấy tháng, không cần thiết thuê phòng rồi lại để chỗ kia chống không. Rồi, vậy ba tìm đội xây nhà trước để tính toán nguyên vật liệu chính chúng ta có xe, đến lúc đó mỗi ngày kéo một chút tài liệu trở về. Diệp Thụy Niên hứng thú bừng bừng nói. Sửa lại nhà trên nhà đã có cái này còn khó hơn trực tiếp xây lên nhiều, nguyên vật liệu gì cũng phải gánh lên sách lên khiêng lên, ngay cả dòng dọc công cụ giản dị có thể mượn dùng duy nhất cũng rất không tiện sắp xếp. Tối hôm nay, lúc Diệp Tuệ trở về, phát hiện cửa nhà thêm một đống gạch đỏ, ba cô với dì Lưu tối khuya còn đang gánh gạch lên lầu, cô mới biết được trong nhà rốt cuộc phải sửa nhà, ba, làm gì mà phải tự mình gánh nha, ba kéo hết gạch qua đây, mời mấy người làm công gánh một lần là xong ba cô lái xe nhiều năm, thắt lưng không phải quá tốt loại công việc thể lực này đối với ông mà nói thật sự là quá nặng, dì Lưu Thuy xuất thân từ nông thôn, nhưng mà đã không làm việc thể lực quá nặng như vậy nhiều năm rồi, nào chịu nổi nha. Diệp Thụy Niên dùng khăn lồng trên cổ lao mồ hôi một phen, bà cũng muốn gọi người tới gánh, nhưng mà cửa nhà ta chỉ có ngần ấy diện tích không chất nổi quá nhiều gạch, Ba mời đội thi công đến cũng không có lời. Diệp Thuệ suy nghĩ một chút vậy ba kéo thêm hai xe gạch vẫn là thả nổi đi, lại mời hai công nhân đến gánh vẫn là cung ứng nổi. Gì, gì cũng đừng gánh, bữa nào có rảnh gì đến nhà bà ngoại một chuyến, xem có thể tìm hai người lại đây hỗ trợ gánh gạch hay không. Tiền công cho nhiều chút cũng được, đừng có tự mình gánh nữa, ban ngày hai người đều có công việc đó, như vậy vất vả cỡ nào nha. Tiền này không nên tiết kiệm liền không thể tiết kiệm. Diệp Thụy Niên vừa nghe cảm thấy cũng hợp lý, nói với Lưu Hiền Anh, không thì chờ chủ nhật em để bọn nhỏ coi tiệm em về nhà mẹ một lần. Lưu Hiền lau tóc mái ẩm mồ hôi một phen, được vậy không gánh nữa. Trước đó bà cũng làm mỗi ngày gánh đòn gánh đi bầy sạp nhưng đi trên đất bằng với leo lầu hoàn toàn là hai khái niệm, cái này quả thực là dốc hết sức bú sữa ra. Qua hai ngày, Lưu Hiền Anh trở về nhà mẹ một chuyến, gọi anh trai em trai nhà mình đến. Diệp Thuệ phát hiện là hai người cậu đến hỗ trợ, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, Lưu Hiền Anh nói là chính bọn họ kiên trì muốn đến, dù sao thì cho người khác kiếm không bằng cho người nhà mình kiếm, bọn họ cũng không đòi nhiều tiền công, chính là giá thị trường hiện tại, chỉ là, là thân thích nhà mình mà trên thức ăn nấu ngon chút là được. Hai ông cậu lưu ra đổ lại cũng không phải người trộm gian dùng mánh lới, công việc vẫn là cần cô thành khẩn mà làm. Có điều bọn họ hiển nhiên cũng không cam lòng với bán sức thôi, tâm tư linh hoạt giống như Lưu Hiền Anh vậy, buổi tối lúc nghỉ ngơi sẽ liền lôi kéo Diệp Thụy Niên dậy bọn họ lái máy kéo, lái xe so ra kiếm còn nhiều hơn bán sức chồng trọt lắm. Diệp Thụy Niên đã cưới chị người ta tự nhiên không thể cự tuyệt yêu cầu của cậu lớn cậu nhỏ, chỉ là dạy lái xe mà thôi, chả có gì hay mà giấu riêng. Đầu năm nay vốn cũng là thế này. Lái xe là một kỹ thuật sống khá là nổi tiếng, không có ai dẫn dắt thật đúng là không có chỗ học cơ bản đều là thân thích dẫn thân thích, bạn bè dạy bạn bè. Diệp Chí phi tháng 6 mới về, nguyên vật liệu trong nhà cũng ứng phó tầm tầm rồi, Diệp Thụy Nhiên liền mời đội thi công bắt đầu sửa nhà. Trước lúc sửa nhà, Diệp Tuệ còn giúp đỡ nêu lên chút ý kiến, như là phòng mới cho thêm nhà vệ sinh, như vậy thì qua ít nhất là 20 năm nữa cũng sẽ không lạc hậu. Ý kiến này chiếm được sự tán thành nhất trí của mọi người, dù sao thì sự xấu hổ khi cả nhà chờ xài một cái nhà xí cũng thể nghiệm nhiều lắm rồi, quả thực là cam thù đến tận xương tùy. Vào lúc trong nhà mạo hiểm thời tiết nóng mà khí thế hừng hực đi sửa nhà, dịp tuệ cũng khí thế hừng hực mà chuẩn bị thi đại học. Cô đã thông qua thi thử thi đại học nguyện vọng thi đại học cũng đã sớm kê khai, cô báo chính là hai trường học của thành phố mình học viện công nghiệp Nam Tinh với sư phạm Nam Tinh, chuyện của anh cả còn chưa tính là giải quyết, đám em trai cũng không thể xem như là đi chính đạo hoàn toàn, vậy nên cô không thể cách quá xa. Nguyện vọng đầu tiên mà cô báo là học viện công nghiệp bởi vì đây là trường với khoa chính quy duy nhất ở bản địa thành tích thi thử của cô không sai biệt lắm là có thể lên khoa chính quy, về phần sư phạm thì là đường lui, lúc trước cô dạy học cả đời rồi cho nên đời này muốn làm chút việc không giống như vậy. Về phần chuyên ngành, chuyên ngành của học viện công nghiệp chủ yếu là xây dựng dân dụng, thủy lợi, luyện kim với địa chất vân vân. Đây là mấy cái nghề mà Diệp Tuệ cảm thấy cả đời mình cũng không có khả năng làm, liền trực tiếp chọn ngành vật liệu học lại báo một chuyên ngành quản lý khá mới mẻ. Cuối cùng, đến tháng 7 nóng bức, trường học được nghỉ, để đám thí sinh về nhà ôn tập, thật sự thì chủ yếu là trở về nghỉ ngơi cho tốt, điều kiện ở trường học rất gian khổ, trong phòng học ngay cả cái quạt cũng không có thời tiết nóng bức, mấy chục người chen chúc trong một cái phòng học, mỗi ngày đều có học sinh bị cảm nắng mà té xỉu, đây chính là chuyện lớn, ngàn vạn không thể có đường rẽ gì vào lúc cuối cùng, trường học không dám gánh vác cái trách nhiệm này. Cho nên vào mấy ngày cuối cùng này, Diệp Tuệ đã được thả về nhà, thật sự thì trong nhà cũng không thích hợp để ôn tập, nhà còn chưa có sửa xong, ban ngày luôn có tiếng đập đinh đinh đang đang, tiếng nói chuyện nữa, nhà gì lưu cũng chỉ có lầu 2, phòng trên lầu thật sự oi bức, phòng của doãn văn dưới lầu nhưng lại mát mẻ không ít, nhưng bên ngoài là cửa tiệm, cứ luôn có người đang nói chuyện. Diệp Tuệ rất bất đắc dĩ, đây thật sự là bị ép đến không chỗ để đi á. Nếu mà lại về sau này 10-20 năm có thể còn đi khách sạn mở một phòng trốn cho thanh tĩnh mấy ngày được nhưng mà đầu năm nay khách sạn ở đâu ra chỉ có nhà khách với sở chiêu đãi mà hoàn cảnh cũng thật ồn ào. Diệp Thụy Niên có chút tự trách nói rằng sớm biết vậy thì không sửa nhà vào lúc này nên chờ mùa thu lại sửa nhưng giờ này hết thảy đều chả làm được chuyện gì ngày hai hôm đó, Ngụy Nam rốt cuộc được nghỉ một ngày, cưỡi xe lại đây gặp Diệp Chí Phi thuận tiện xem xem tình huống của Diệp Tuệ. Kết quả phát hiện tình trạng quẫn bách của Diệp Tuệ, liền nói: bộ dạng em như này sao mà ôn tập tốt được? Không thì em vẫn là tới chỗ anh học tập đi. Diệp Tuệ không hiểu, hỏi nhà anh. Ngụy Nam cười lắc đầu: không phải, là ký túc xá đơn vị anh chia cho chính anh có một mình một phòng, bên đó rất yên tĩnh, ban ngày ban đêm đều có người đang nghỉ ngơi, sẽ không quá ẩm ý. Mấy ngày nay em liền đi bên chỗ anh ôn tập đi. Vậy còn anh, Diệp Tuệ biết Ngụy Nam chẳng phải chỉ có buổi tối mới ngủ, rất nhiều lúc vào ban ngày anh ấy cũng là buồn ngủ. Anh về nhà ở mấy ngày, không sao đâu, lấy đồ đạc lên đi, giờ anh mang em qua đó." Ngụy Nam nói, Diệp Tuệ nhanh chóng gật đầu, đi dọn sách vở của mình, Ngụy Nam xách túi sách lên thay cô. Diệp Chí Phi từ trên lầu đi xuống, một thân mồ hôi với bùn đất kinh ngạc nói, "Mấy cậu đi đâu vậy?" Ngụy Nam báo cáo chi tiết, Diệp Chí Phi gật đầu nói, cũng được trong nhà quá ẩm ý, ảnh hưởng học tập qua bên kia học mấy ngày cho tốt, em an tâm ôn tập đi, để anh đưa cơm cho em. Ngụy Nam cười, còn đưa cơm cái gì, đơn vị bọn mình có canteen, ăn ở canteen đi tuy không nấu ngon như trong nhà. Diệp Tuệ nghe hai người bọn họ đều sắp xếp xong xuôi cho mình rồi, không khỏi cười, cảm giác có người chăm sóc thật tốt nha. Lúc Diệp Tuệ nhìn thấy ký túc xá của Ngụy Nam, không khỏi ngây ngẩn cả người, phòng này đúng là phòng tân hôn của cô với Ngụy Nam năm đó, lúc đó Ngụy Nam muốn kết hôn, đơn vị phân phối căn phòng này cho anh, không nghĩ tới lần này vẫn là căn phòng này, sao anh được chia ký túc xá cho, không phải nói ký túc xá không đủ sao? Ngụy Nam cười cười nói, cấp bậc không đủ thì đương nhiên là không được chia. A, vậy ý là giờ anh thăng cấp rồi. Diệp Tuệ mỉm cười nhìn anh. Ngụy Nam thả túi sách xuống thay cô, mở cửa sổ ra thông gió, trong phòng có hơi nóng, chốc nữa anh lấy cái quạt tới cho em. Trong chai có nước sôi để nguội tự em rót đi. Diệp Tuệ không nói gì, mà là cẩn thận đánh giá căn phòng, đồ đạc trong phòng rất ít, chỉ có một cái giường, một cái bàn với một cái ghế dựa được dọn dẹp cho sạch sạch sẽ sẽ, giống như phong cách của chính anh vậy, ra giường với gối đầu trên giường được xếp sạch sẽ giống như giường bộ đội vậy. Ngụy Nam thấy cô bất động liền tự mình rót ly nước cho cô, lại lấy một cái quạt ba tiêu, nói tự em học bài đi anh ra ngoài một chút. Diệp Tuệ còn chưa kịp hỏi anh đi làm gì, anh ấy đã hấp tấp rời đi. Diệp Tuệ chỉ có thể ngồi xuống bàn uống một miếng nước, nhìn sách bầy ở góc bàn, đều là có liên quan đến hình trinh. Còn có một cuốn về phương diện tâm lý học hẳn cũng có liên quan đến hình trinh, anh ấy thật sự là vô cùng nhiệt tình yêu thương công việc của anh ấy nhỉ. Diệp Tuệ mở sách vở của mình ra, bắt đầu học bài toán lý hóa này đây đã chẳng có gì mà ôn, chủ yếu vẫn là xem tiếng Anh với chính trị, Diệp Tuệ có chút bất đắc dĩ, vì sao học sinh khoa tự nhiên cũng phải thi chính trị hả, nhưng mà chẳng có cách nào, vẫn là phải xem. Không biết là lúc nào, Ngụy Nam đã trở lại, anh sách một cái quạt điện mới tinh về. Diệp Thuệ vừa thấy liền kinh ngạc cái quạt này cũng không rẻ, mấy hôm trước trong nhà còn mua hai cái tổng cộng tốn 240 đồng, nói cách khác cần 120 đồng cho một cái tiền lương của Ngụy Nam mới bao nhiêu, nhiều lắm là sáu chục đồng một tháng đi anh mua quạt làm gì hả cái này rất đắt. Trong nhà em có, sớm biết vậy thì lấy lại đây là hay rồi. Ngụy Nam cởi áo sơ mi, chỉ mặc một chiếc áo may ô, anh đặt quạt xuống đất mở bọc ra, cắm điện, bật nút cho thổi vù vù về phía mình với Diệp Tuệ, lập tức cảm giác mát mẻ vô cùng, cười nói, không sao, dù sao thì anh cũng dùng tới, em không đến thì anh còn vẫn đang do dự có muốn mua hay không đó, giờ hay rồi, miễn cho anh lại do dự. Diệp Tuệ quay đầu nhìn Ngụy Nam bên người, trên mặt trên người anh đều là mồ hôi thôi, ngay cả trên ngực cũng sáng lấp lánh mồ hôi, dáng người anh rắn chắc lại không có cơ bắp cuồn cuộn cả đống ra như người tập thể hình, vân da cân xứng, làm người ta không nhịn được muốn rũi tay sờ một cái, Diệp Tuệ ý thức được ý niệm của mình, mặt không khỏi nóng lên. Chương 44, chung sống. Ngụy Nam quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Diệp Tuệ đỏ bừng, có phải rất nóng hay không? Có quạt hẳn sẽ phải tốt hơn chút chứ. Diệp Tuệ nhanh chóng lắc đầu, không nóng, rất mát. Mặt không khỏi càng nóng, có một loại cảm giác quẫn bách khi làm chuyện xấu bị tóm tại trận. Ngụy Nam nâng tay nhìn thời gian một chút nói, anh mang em đi ăn cơm nhé, nhận đường căn tin một chút. Căn tin bọn anh vào giữa trưa từ 11 giờ đến 12 giờ rưỡi có cơm, em tận lực đi sớm chút nhé, chậm thì đồ ngon liền không còn. Buổi tối em ăn ở căn tin hay là về nhà ăn? Diệp Tuệ suy nghĩ một chút, buổi tối em vẫn là về nhà ăn đi. Cô biết cơm ở canteen này không cần tiền, cũng không cần phiếu, nhưng mà bữa bữa đều ăn không cần trả tiền ở đây, nhất định sẽ chọc người ta chê cười Ngụy Nam tuy chỉ ăn một chút cũng sẽ chê cười. Cũng được tối về nhà ăn ngon đi, học tập vất vả, phải bồi bổ nhiều chút, trong nhà vào tối hàn phải đỉnh công không ẩm ý, tôi em liền ở nhà học tập đi, sáng lại qua anh lấy cái chìa khóa cho em. Ngụy Nam nói. Diệp Tuệ cúi đầu nói, "Thật ra thì ban ngày anh cũng có thể ở trong này nghỉ ngơi, anh ngủ của anh, em học của em, em yên tĩnh lắm, sẽ không ảnh hưởng anh nghỉ ngơi đâu." Phòng ở của nhà Ngụy Nam chật chội như vậy, về đó chắc chắn bất tiện. Ngụy Nam mỉm cười nhìn cô, trong mắt sáng như sao trời, "Nhưng anh sợ ảnh hưởng em học tập." Lỗ tai Diệp Tuệ cũng đỏ, lắc đầu nói, "Sẽ không đâu." Cô biết Ngụy Nam ngủ không ngáy, phi thường yên tĩnh. Khóe miệng ngụy nam dương lên, vậy được em không sợ anh quấy rầy vậy anh liền không về nhà ở. Hai người họ ai cũng không nghĩ tới một nam một nữ chung sống một phòng sẽ xấu hổ, có lẽ nghĩ tới, nhưng mà ai cũng không muốn đi nghĩ lại vấn đề này, so với xấu hổ còn càng nhiều là chờ mong. Ngụy Nam dẫn Diệp Tuệ đi căng tin, dạy cô lấy cơm lấy đồ ăn thế nào. Dì lấy đồ ăn ở căng tin thích Ngụy Nam, mỗi lần đều cho anh nhiều thêm mấy miếng thịt. Ai bảo Ngụy Nam trông Tuấn tú chứ? Con gái trẻ tuổi ái mộ phụ nữ lớn tuổi chính là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vừa ý. Hôm nay dì ấy nhìn thấy Diệp Tuệ phía sau Ngụy Nam, sừng sốt một chút tiểu ngụy. Đây là ai vậy? Ngụy Nam cười nói, dì, đây là em gái con. Mấy ngày nay giữa trưa em ấy đều ăn cơm ở căng tin chúng ta phiền gì chiếu cố nhiều một chút gì lấy đồ ăn lại liếc Diệp Tuệ một cái, rồi. Diệp Tuệ lễ phép nhe răng mỉm cười, "Cảm ơn gì?" Hai người lấy cơm xong rồi, tìm cái bàn ngồi xuống. Đồng nghiệp của Ngụy Nam không ngừng lại đây chào hỏi, một nữ cảnh sát ham thích bắt quái sắp lại, nói: "A Tiểu Ngụy, mang bạn gái đến ăn cơm à?" Giọng còn không nhỏ, mặt Ngụy Nam với Diệp Tuệ đều đỏ lên, Ngụy Nam nhìn Diệp Tuệ một cái, vội vàng nói, "Không, không phải, là em gái của bạn em." Em gái của bạn đối với chỗ căn tin chúng ta đây chỉ có thể mang người nhà đến ăn nha cậu sẽ không có không biết quy củ chứ ngữ khí của nữ cảnh sát tràn ngập hài hước mặt Diệp Tuệ càng đỏ hơn Ngụy Nam chần chờ một chút mới nói không có cách nói này đi nữ cảnh sát cười đến bà vai đều run rẩy lên không quan trọng người nhà tương lai cũng được cô em đừng gò bó ăn nhiều chút cô ấy nói xong rồi vỗ vỗ vai Diệp Tuệ đi mất Ngụy Nam xấu hổ cười với Diệp Tuệ. Đừng để ý lời chị ấy, chị ấy đùa ấy mà. Diệp Tuệ chú ý tới không ít người đều đang nhìn về bên này, trên mặt còn mang theo tươi cười ái muội, cô lúng túng đến cơ hồ muốn bỏ lại bát đũa chạy chối chết, nhưng mà không thể không chiếu cố đến cảm thụ của Ngụy Nam, liền vừa thẹn lại lúng túng mà ăn cho xong bữa cơm này, quả nhiên là bị chê cười đi. Ngụy Nam phòng trừng là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, đang cố gắng tìm đề tài hóa giải cuộn bách của Diệp Tuệ, ra khỏi căn tin, hai người lùi thủi dưới bóng tường về ký túc xá, Ngụy Nam đột nhiên nói, "Em chờ anh một chút." Nói rồi liền chạy đi. Diệp Tuệ không hiểu gì mà nhìn bóng lưng anh qua vài phút, Ngụy Nam đã trở lại, trong tay anh cầm lấy hai cây kem que kem que đậu xanh dùng giấy trắng bọc lại, còn tỏa hơi trắng này, ăn cây kem que, giải nhiệt chút. "Cảm ơn." Diệp Thụy nhận lấy kem que, xé giấy đóng gói đi, đưa đầu lưỡi ra liếm một cái, hơi lạnh làm đầu quả tim người ta đều yên lòng lại, giống như cảm thụ Ngụy Nam cho người ta vậy cô nói. "Thật ra không sao cả, em biết bọn họ chỉ là đùa vui, em sẽ không để ý." Ngụy Nam như là che giấu mà ho nhẹ một tiếng ừm, "Bọn họ không có ác ý, chỉ là thích chọc ghẹo người ta, đều là người rất tốt." Trở lại ký túc xá, Ngụy Nam nói, "Nếu không em nằm ngủ chưa một lát đi, không thì chiều không có tinh thần." Diệp Tuệ nói em nằm sấp trên bàn một lát là được. Chính anh ngủ đi. Ngụy Nam tuyệt đối không có khả năng tự mình ngủ trên giường, rồi để Diệp Tuệ nằm sấp trên bàn, liền nói anh đi chỗ đồng nghiệp cách vách tán gẫu một chốc em ngủ đi, đóng cửa lại chiều anh ngủ tiếp. Anh nói xong liền đi ra ngoài còn gài cửa lại. Diệp Tuệ nhìn thân ảnh Ngụy Nam biến mất ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn giường Ngụy Nam, quả thật vô cùng muốn ngủ. Vừa ăn cơm không lâu ý buồn ngủ đang nồng. Diệp Tuệ xem sách một chốc cuối cùng vẫn là không ngăn được cơn buồn ngủ nằm trên giường Ngụy Nam gối đầu là chiếu hơi thờ lưu lại trên đó phi thường nhạt nhưng không tránh khỏi khứu giác Diệp Tuệ được loại cảm giác xa lạ lại quen thuộc này mùi của Ngụy Nam xa xăm đến cô cơ hồ cũng sắp quên nhưng mà đến lúc người lại lần nữa trí nhớ lại cứ vậy mà mãnh liệt thức tỉnh có chất lỏng không tự chủ được dũng mãnh tràn ra từ trong mắt Diệp Tuệ đậu trên gối đầu thấm vào ruột gối. Diệp tuệ ngủ rồi, Ngụy Nam lại xin lén lúc ngoặt trở về, trông thấy trên giường của mình nằm một thân hình duyên dáng, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra anh rỗi tay, nhẹ nhàng mà đóng lại cửa sổ bên dưới, sau đó xoay người xuống lầu, đi văn phòng. Đúng giữa trưa trừ bỏ đồng nghiệp trực ban ra, cũng chẳng có ai đang hoạt động, anh phải đi tìm một chỗ để giết thời gian một cái. Diệp tuệ là bị Ngụy Nam đánh thức thời gian đã đến 2 giờ rưỡi, Ngụy Nam ở bên ngoài gõ cửa, nói anh áng chừng em nên tỉnh lại học bài rồi. Diệp Tuệ nhanh chóng bỏ dậy, phát hiện mình ngủ quên, bình thường thì giữa trưa cô chỉ ngủ nửa tiếng, chứ hôm nay lại ngủ gần 2 tiếng, em ngủ quên. Không có chỉnh đồng hồ báo thức, không biết thời gian. Xem ra em khuyết thiếu giấc ngủ rất lâu rồi, chờ thi cử xong, ngủ cho đã nhé. Em học bài đi, anh ngủ chưa một cái. ngụy Nam ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ, đêm qua anh còn đang trực ban, hôm nay còn chưa ngủ bù đây, đã buồn ngủ chết được. Ừ, anh ngủ đi, em học bài. Diệp Tuệ ngồi vào trước bàn, bắt đầu học bài. Ngụy Nam rời quạt qua giúp cô thổi về phía cô. Diệp Tuệ mở chốt xoay đầu quạt như vậy thì hai người đều có thể được thổi mát. Ngoài cửa sổ ánh nắng như bài kim dài xuống, lá cây bị phơi cho héo héo, phảng phất đang buồn ngủ, ve cũng lười nhát. Diệp Tuệ liền an tâm học tập vào lúc sau giữa trưa nóng bức lại không khô người này, bởi vì người nằm ở đằng kia trái tim đã từng thiếu hụt đã lâu của cô bị lấp đầy, những thời gian cũ đã từng mất đi kia phảng phất đã lại trở lại cô rất thỏa mãn cho nên cảm thấy hạnh phúc mà an tâm. Diệp Tuệ với Ngụy Nam liền mở ra loại hình thức cùng tồn tại này, ban ngày Ngụy Nam có đôi khi ở đây, có đôi khi không ở, lúc bọn họ ở cùng nhau ai làm chuyện nấy, không can thiệp nhau lại ỉ lại nhau, lẫn nhau đều rất thích trạng thái như vậy. Điểm này làm ngụy Nam cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên từ nhỏ anh đã không quen tiếp xúc gần gũi với con gái, nhưng mà lúc ở cùng với dịp tuổi ấy, trước giờ đều sẽ không cảm thấy không thích ứng, sẽ không cảm thấy không gian tư nhân của mình bị xâm nhập quấy nhiễu, phẳng phất cô trời sinh nên ở đó vậy. Đại khái, đây là cảm giác gặp được đúng người đi. Ngày 7 tháng 7 đó, thành phố Nam Tinh trong xanh đã lâu không mưa đột nhiên trời hạ mưa rào, mưa to lọc đi bụi bặm cùng khô nóng của Nam Tinh, toàn bộ nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy độ, không khí cũng phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, làm người ta cảm thấy thoải mái tới mấy lần, cái này đối với thí sinh mà nói thì thật không khác gì dấu hiệu tốt. Diệp tuệ không phân tâm mà đắp đề trong loại thoải mái này, nhờ phúc của trùng sinh cô có chút ấn tượng đối với đề viết văn năm thi đại học này, là chuyện tranh tìm nước cho nên nắm chắc được ý của đề này cũng không khó cô rất thuận lợi mà viết xong phần viết văn. Thì mấy môn khác cô cảm thấy cũng không tính là quá khó, làm xong rồi cô cẩn thận mà kiểm tra một chút thậm chí còn tính đại khái điểm ra được cảm thấy mình đi đại học hẳn không có vấn đề. Hôm thi xong đó, Ngụy Nam đến trường đón cô trong nhà em hôm nay xây xong nhà mới, em kết thúc đi đại học đây là xong hỷ lâm môn nha. Nhờ hồng phúc của anh, hy vọng đều là hỷ. Diệp tuệ cười tùm tìm nói, chắc chắn đều là việc vui. Ngụy Nam rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng ra, em báo trường gì, trước đó hình như từng nghe Diệp tuệ nói muốn thi trường của thành phố mình, nhưng trường của thành phố mình đều không được tốt lắm, anh cảm thấy Diệp tuệ rất có khả năng sẽ báo danh trường nơi khác. Diệp Tuệ nói em báo học viện công nghiệp Nam Tinh với sư phạm Nam Tinh có thể đậu thì em học ngay tại bàn địa, không đậu thì em cũng chẳng còn cách nào. Vậy chắc chắn có thể đậu, Ngụy Nam nhẹ nhàng thở ra ở bàn địa thì tốt rồi, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều mà có điều nội tâm lại ẩn ẩn có chút thẫn thờ, về sau Diệp Tuệ chính là sinh viên, tranh lệch của chính mình với em ấy hình như có chút lớn nha, nghĩ đến đây anh không khỏi lại nhíu mày. Nhà mình trồng hai tầng còn chưa có trang hoàng cũng tạm thời không để người ở được nhưng mà nhà vừa xây lên dưới lầu liền lạnh nhanh lên ít nhất sẽ không vừa đến tối liền nướng cho người ta không có cách nào ngủ được y như lồng hấp nữa. Mà Diệp Tuệ với tiểu vũ tiểu tuyết còn đang chịu dày vò vì nhà bên này chỉ có hai tầng. Lúc xây nhà ai cũng chưa từng nhắc đến hai bên cùng nhau xây, tuy giờ hai nhà đã là một nhà, Lưu Hiền Anh cũng không có không biết xấu hổ mà nói chồng nhà thêm cho bà, Diệp Thụy Niên xây nhà là chuẩn bị cho mấy đứa con trai về sau, ông đương nhiên sẽ không chiếm dụng nhà của La Gia, dù sau đó là cha của hai cô bé nhỏ lưu lại cho chúng. Không chồng lầu được cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng lồng hấp xoay vần. Diệp Thuệ đưa ra ý kiến, đắp cái lều che nắng ở sân thượng lầu 2, lại tiện thể làm cái vườn hoa, như vậy thì hẳn là có thể cách đi không ít khi nóng. Đề nghị của cô chiếm được sự đồng ý với hai tay của hai chị em gái, dù sao thì rất nhiều bé gái đều thích trồng hoa nuôi cỏ. Người cả nhà đều cảm thấy là một chủ ý không tệ. Diệp Thụy Nhiên cũng rất ủng hộ cái đề nghị này, lái máy kéo dẫn mấy đứa bé đi ngoại thành chất đất về. Dòng dọc được dựng để xây nhà trước đó còn chưa hủy đi, liền truyền qua cách vách cả nhà đồng loạt động thủ treo từng thùng từng thùng đất lên lầu. ngụy Nam còn lại đây giúp đỡ một chút, chuyển mấy xe như vậy cuối cùng lấp ra một cái bồn hoa với diện tích không nhỏ ở sân thượng Nửa phần trước trồng hoa, phần sau thì dựa theo Diệp Tuệ nói mà dùng ngói A mi ăn phủ lên cái lều che nắng, cái này vừa có thể cách nhiệt cũng có thể dùng làm đỉnh hóng mát nghỉ ngơi, bên trong cho mấy cái bàn, thế là người có thể ngắm hoa, hưu nhàn ở trong này. Đương nhiên, trồng hoa kia thì còn phải từ từ mới được dù sao thì giờ là lúc thời tiết nóng nhất trong một năm cũng không phải lúc thích hợp để trồng hoa cỏ. Có điều từ sau khi trải bùn đất rồi, phòng ở lầu 2 cũng không nóng giống như trước vậy, làm vườn hoa quả nhiên là ý kiến hay. Lưu Hiền Anh nhìn bồn hoa để không thì tiếc lắm, liền lấy tới chút rau dưa còn có thể trồng vào mùa này trồng lên, sớm tối đi tưới nước. Kết quả thật đúng là trồng sống, hoa chưa thấy đâu, nhưng mà trước hết đã ăn được rau dưa nhà mình trồng rồi, xem như là một loại lạc thú khác đi. Chờ lúc bồn hoa cùng tầng cách nhiệt của lầu 2 đều làm xong rồi, thành tích thi đại học cũng muốn ra đây. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ ốc đọc chuyện.com Trường 45, lên bảng Ngày ra thành tích kia, Diệp Tuệ sớm đã dậy, lúc này đây kết quả là không biết nhưng cô vẫn xem như bình tĩnh như cũ, bởi vì cô biết học đại học cũng không phải toàn bộ cuộc đời, cho dù không thi đại học cô biết cô cũng có thể đem cuộc đời trải qua thật sự xuất sắc. Lúc cô xuống lầu, Lưu Hiền Anh đang làm bữa sáng trong phòng bếp cười tùm tìm nói với cô, dậy rồi. Lập tức là có thể ăn sáng, dì luộc hai quả trứng cho con chốc nữa ăn, phù hộ con thi được 100 điểm. Diệp Tuệ không nhịn được mà bật cười, mấy người lớn đều như vậy. Trước ngày con cái đi thi lục hai quả trứng gà, ngụ ý có thể thi được 100 điểm, nhưng mà cô sớm đã thi xong hết rồi mà cảm ơn gì. Không bao lâu, Diệp Thụy Nhiên cũng mua đồ ăn ở ngoài rồi về lại rồi, ông mua một con cá chép tươi sống về cười ha ha nói, đây là dùng để chúc mừng cho con cá nhảy long môn, bao chắc có thể thi đậu. Diệp tuệ giờ khóc giờ cười, ông đây lại là nghe ở đâu ra vậy? Vạn nhất không thi đậu thì sao? Diệp Thụy Nhiên đánh gãy Diệp tuệ nói mê sảng cái gì, chắc chắn có thể thi đậu. Diệp Thuệ chỉ đành cười cười. Diệp Chí Phi cũng xuống lầu trong khoảng thời gian trong nhà sửa nhà này, anh ấy vẫn luôn hỗ trợ, trừ bỏ trên đường đi Quảng Châu nhập hàng một lần, liền chưa từng rời nhà quá xa, hôm nay ra thành tích nhỉ. Cần anh đi với em chứ? Diệp Tuệ nhanh chóng xua tay, vẫn là không cần tự em đi thôi. Diệp Chí Phi cười nói, anh cảm thấy anh vẫn là đi thôi, lỡ mà không thi đậu anh còn có thể cho em mượn bả vai khóc một trận. Diệp Thụy niên thổi dâu chừng mắt con nói bậy bạ gì đó hả? Diệp Chí Phi cười ha hả đùa thôi. Cuối cùng, Diệp Tuệ vẫn là một mình đến trường, năm nay trường học tập trung hết tất cả các bạn học thi đầu cùng với nhau, dán ở cổng trường, chỗ dán bảng bị mọi người vây cho chật như nêm cối. Diệp Tuệ đứng ở ngoài đám người, ý đồ chờ cơ hội đi vào đó tìm xem có tên mình không, nhưng mà vẫn là không đợi được cơ hội, nhưng mà gặp được mấy người bạn cùng lớp, mọi người bất đắc dĩ cười, không nhìn được đi chỗ thầy cô cha đi. Được, Diệp Tuệ đang chuẩn bị đi phòng học lại trông thấy một người ra sức chen ra khỏi đám người. Hai bên vừa đối mặt đều ngây ngẩn cả người, Đào Tư Mẫn gặp mặt liền nói, "Cậu thi đậu, 499 điểm." "À, cảm ơn." Nội Tâm Diệp Tuệ kinh ngạc lớn hơn kinh hỉ khi biết được thành tích, sao Đào Tư Mẫn lại ở chỗ này, cậu ta sẽ không cố ý đến xem thành tích của mình chứ nhỉ? Đào Tư Mẫn lau mồ hôi trên trán một cái cười nói, "Chúc mừng cậu nha." Bạn học Diệp Tuệ cũng nhanh chóng chúc mừng cô, Diệp Tuệ nói cảm ơn xong, vẫn là tính muốn đi chỗ thầy cô nhìn điểm cụ thể xem, Đào Tư Mẫn đuổi kịp cô cậu báo trường gì? Diệp tuệ nói, học viện công nghiệp nam tinh, trên mặt đào tư mẫn lé qua một tia thất vọng, chẳng qua lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười, vậy nhất định là có thể thi đậu chúc mừng nha. Diệp tuệ không hỏi đào tư mẫn vì sao lại ở trường, sợ hỏi ra thì xấu hổ, chỉ nói các cậu đã nghỉ à. Ừ, cho nghỉ một trận, mình thấy hình như là nhà cậu đang sửa nhà. Đào tư mẫn thuận miệng tán gẫu, đúng vậy. Hai người lại lâm vào trong trầm mặt ngắn ngủi, bạn học Diệp Tuệ khẩn trương muốn biết thành tích của mình, đã đi trước rồi, Diệp Tuệ cũng nhanh chóng nói lời từ biệt với Đào Tư Mẫn rồi đến phòng học. Mãi cho đến khi nhìn thấy phiếu điểm của mình, Diệp Tuệ mới có cảm giác vui sướng thi đậu chân thật, cuối cùng được như ý nguyện, có thể học đại học. Bạn học trong lớp thi đậu vượt quá một nửa, dù sao cũng là lớp học lại, tỷ suất thi đậu vẫn là được, nhưng vẫn là còn có gần một nửa bạn học không thi đậu như cũ, cũng là mấy nhà vui mấy nhà sầu. Diệp Tuệ tìm được Trần Phân ở lớp khoa văn cách vách cô ấy trên tuyến trúng tuyển của Trung Chuyên, báo sư Phạm Nam Tinh cho nên xem như là hữu kinh vô hiểm, về sau ít nhất là có thể làm được giáo viên tiểu học mạnh hơn làm công nhân ở xưởng. Hai người kết bạn ra ngoài, lại gặp Đào Tư Mẫn, cậu ta còn chưa có rời đi. Trần Phân nhìn Đào Tư Mẫn tiến đến bên tay Diệp Tuệ, Đào Tư Mẫn sáng sớm đã qua rồi, còn hỏi mình về cậu, cậu ra lại không cần tra thành tích hơn nửa là tới gặp cậu. Diệp Tuệ che miệng cô ấy để cổ đừng nói bừa, miễn cho biến thành mọi người đều xấu hổ. Trần Phân Kinh ngạc trợn to mắt cậu không thích đào tư mẫn. Diệp Tuệ nói, không thích đừng nói bừa. Đào tư mẫn đã tới trước mặt hai người không thảo luận đề tài này nữa. Diệp Tuệ cậu về chứ? Đào tư mẫn hỏi. Diệp Tuệ gật đầu, về. Người trong nhà còn đang chờ tin của cô đây. Vậy đi cùng đi thôi. Đào tư mẫn nói. Diệp Tuệ không biết cực tuyệt cậu ta như nào, sau khi cô không để cậu ta viết thư nữa thư của cậu ta liền thật sự ít đi, có điều học kỳ này vẫn là viết hai ba phong, Diệp Tuệ lại chỉ trả lời một phong, số chữ ít ỏi, khách khí mà xa cách. Diệp Tuệ đẩy xe cùng nhau đi tới cổng trường với đào tư mẫn, lại nhìn thấy Ngụy Nam mặc cảnh phục ở trước bảng vàng danh dự, anh ấy đang nghiền cổ nhìn về phía giấy đỏ trên tường. Diệp Tuệ nhanh chóng dừng xe đi qua anh Ngụy Nam, anh đang nhìn cái gì đó? Ngụy Nam vừa quay đầu, trông thấy Diệp Tuệ mặc váy hoa nhí màu trắng, tươi mát xinh đẹp giống như cây kim ngân mang sương sáng sớm ngày hè vậy, thế nào? Thi đậu đúng không? Trên mặt Diệp Tuệ là ngậm cười, tình cảm vui sướng khó diễn tả bằng lời, thi được 449 điểm, hẳn là thi đậu. Ngụy Nam nở nụ cười, chúc mừng em. Diệp Tuệ nói, anh làm gì ở đây vậy? À, không có việc gì, chỉ là đi ngang qua đây, thuận tiện xem thành tích của em. Anh nhìn thoáng qua Đào Tư Mẫn với Trần Phân cùng đi đến với Diệp Tuệ, nói Anh còn phải đi làm việc, vậy em về nói tin tốt này cho người trong nhà trước đi tối anh lại tới chúc mừng thay em. Tốt tạm biệt, Diệp Tuệ vẫy tay nói lời từ biệt với Ngụy Nam. Diệp Tuệ nhìn theo anh ấy rời đi, lúc này mới trở về đẩy xe, mặt mũi Trần Phân đều là tươi cười ái muội qua anh cảnh sát vừa nãy kia thật xoái nha cậu quen. Diệp Tuệ cười cười, bạn anh trai mình, à há, hấp dẫn nha, ban công gần nước, xoái như vậy, nhanh nhanh bắt lấy, Trần Phân cổ động cô. Diệp Tuệ đỏ mặt, đừng nháo. Sắc mặt Đào Tư Mẫn có chút trắng, anh cảnh sát kia cậu ta cũng quen, còn từng giúp mình tìm về tiền bị trộm, mỗi lần lúc mình đến tìm Diệp Tuệ đều có thể gặp phải đối phương, thật là hơi bị khéo quá rồi, vẻ mặt lúc Diệp Tuệ nhìn thấy đối phương với lúc nhìn thấy mình khác hẳn. Đàn ông có cầu thả đi nữa, lúc đối mặt với tình địch đều là nhìn rõ mọi chuyện, huống hồ Đào Tư Mẫn cũng không phải là người cầu thả, đáy mắt cậu ta một mảnh ảm đạm, thì ra không chỉ là học tập nên không có thời gian, mà là vì có người trong lòng sao? ra khỏi cổng trường Trần Phân đi về trước cô ấy cũng phải đi về báo tin vui Đào Tư Mẫn đột nhiên nói cậu ta còn có chút việc phải đi làm không cùng đường với Diệp Tuệ Diệp Tuệ có chút ngoài ý muốn nhưng mà không hỏi gì nhiều tự mình đi về người trong nhà biết được tin Diệp Tuệ thi đậu hưng phấn đến cơ hồ là muốn khua chiêng gõ trống trong nhà ra một sinh viên đầu tiên tự nhiên là đáng ra ăn mừng Diệp Thụy Nhiên vì chờ kết quả sáng sớm nay ngay cả xe cũng không có lái đi chúng xóm giềng cũng nghe nói tin tức tốt đi lại chúc mừng Diệp Tuệ nói, còn chưa có lấy được thư thông báo, chỉ là biết trên tuyến có thể trúng tuyển hay không còn khó mà nói đâu. Nhưng mà loại lời này đối với mọi người đều là vô dụng, dù sao thì mọi người đều nhận định là thi đậu đại học. Buổi tối Ngụy Nam lại đây, anh ấy mang theo một chậu hoa nguyệt quý màu hồng nhạt lại cho Diệp Tuệ qua tặng em, nghe nói trong vườn hoa của em còn chưa có trồng hoa, anh khai trương giúp bọn em vậy. Tiểu vũ tiểu tuyết vây lại đây, wow thật đẹp. Đây là hoa nguyệt quý sao, sao lại không giống với nguyệt quý mà bọn em thường thấy. Diệp tuệ từng trồng hoa, biết đây là nguyệt quý giống hiện đại cũng chính là hoa hồng phấn như tục sưng, đóa hoa phi thường xinh đẹp, màu sắc cũng là hồng nhà thuần khiết. Cô nhận lấy chậu hoa cảm ơn, thật đẹp, ngụy Nam lại lấy một cái túi giấy ra đưa cho Diệp tuệ, cái này cũng cho em. Diệp Tuệ thả chậu hoa xuống, mở túi giấy ra, nhìn thấy bên trong là năm sáu thứ hình dạng như củ tỏi, bỗng chốc liền hiểu rõ, đây là tulip. Chị em tiểu vũ tiểu tuyết sắp lại đây, em xem với, là gì vậy nha? Tỏi sao? Ngụy Nam nói, không phải, đây là tulip. Bây giờ còn chưa trồng được em để nó ở chỗ râm mát, đợi đến gần đến mùa đông lại trồng. Chúng nó chịu rét sợ nóng. Diệp Tuệ vui mừng nhận lấy, mỉm cười nói, hoa này cũng rất ít gặp đâu ra vậy. Ngụy Nam cười cười, một ông lão thích trồng hoa đưa cho anh. "Cảm ơn, không biết là màu gì?" Diệp Tuệ còn rất có chút chờ mong, Ngụy Nam vẫn là một người vô cùng lãng mạn, tặng qua còn biết tặng cái người ta thích. Bọn họ chuyển Nguyệt Quý đến trên lầu, trải chiếu trên sân thượng, hoặc ngồi hoặc nằm, hóng mát tán gẫu, ánh sao trên đỉnh đầu còn chưa bị xa lánh ra khỏi thành thị, còn có thể nhìn thấy đom đóm, thật sự là buổi tối thích ý. Ngụy Nam hỏi Diệp Chí Phi, "Nhà sửa tốt lắm rồi, kế tiếp có tính toán gì không?" Diệp Chí Phi nói, chuẩn bị đi dạo Quảng Châu với Tuệ Tuệ. Ngụy Nam xoay đầu về phía bên Diệp Tuệ, em cũng phải đi Quảng Châu. Ừm, dù sao ở nhà cũng là nhàn rỗi, đi ra cho thấy việc đời. Thuận tiện xem có thể tìm chút thương cơ không, không thể lãng phí kỳ nghỉ hè này. Doãn Văn, Doãn Võ đều ồn ào, em cũng muốn đi. Em không học hát rồi. Một câu của Diệp Tuệ chặn yêu cầu của Doãn Văn trở lại, Doãn Võ tuy không cần đi học nhưng mà khá là dễ thuyết phục. Ngụy Nam một tay nâng ót, nhìn bầu trời đầy sao nói: thật hâm mộ các cậu, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Diệp Chí Phi cười: nếu không cậu cũng đừng đi làm, làm một trận với mình. Ngụy Nam cười cười, không nói chuyện. Diệp Chí Phi nói: Ngụy Nam, lần này bọn mình tính làm một bút mua bán lớn, còn thiếu chút tiền vốn, nếu cậu có tiền không bằng cũng đến nhập chút cổ phần đi, đến lúc đó kiếm được tiền chia hoa hồng cho cậu, lỗ cũng không tính cho cậu đây là diệp tuệ nhắc với anh để anh xem xem liệu có cơ hội giúp ngụy nam một chút hay không. ngụy nam cười chính là muốn vay tiền mình à? tiền của mình không nhiều lắm à cũng chỉ hai ba trăm đồng. nếu cậu cần quay đầu lại mình đưa cho cậu. mỗi tháng anh chỉ lấy về được chút tiền lương chết này còn phải chi tiêu nữa thật sự không tích góp được tiền gì. diệp trí phi nói có thể hỏi ba mẹ cậu xem xem có hay không tận lực mượn nhiều chút đi. lần này tiền vốn càng nhiều càng tốt. mua bán gì nói đến khoa trương như vậy. Đừng có trái pháp luật nha." Ngụy Nam nhắc nhở bạn tốt, đều là làm ăn đứng đắn, sẽ không trái pháp luật. Diệp Chí Phi nói, "Mình tính đi mua một đám vải về nhuộm kiếm tiền, cậu về hỏi cô chú chút xem, cứ nói trả lợi tức cho bọn họ, sẽ không để các cậu chịu thiệt." Ngụy Nam nửa tin nửa ngờ, vậy giờ mình về nói với ba mẹ mình. "Nhanh nhanh nha, bọn mình rất nhanh liền muốn xuất phát." Diệp Chí Phi nói. Ngụy Nam cũng nhắc nhở anh ấy, vậy chính cậu cũng ổn thỏa chút trên đường phải phá lệ mà cẩn thận, càng là mỗi lần các cậu ra cửa còn mang nhiều tiền như vậy. Gần nhất xảy ra chuyện quá nhiều, mình biết cũng không phải lần đầu ra ngoài." Diệp Chí Phi nói, Ngụy Nam quay đầu nhìn về phía Diệp Tuệ, "Tiểu Tuệ, em cũng phải cẩn thận chút đó." "Dạ, em biết, Diệp Tuệ chẳng phải người chưa từng trải việc đời, tính cảnh giác vẫn là còn đủ mạnh." Chương 46, nhập hàng. Tối hôm nay Mấy cậu chàng nằm trên sân thưởng không chịu về phòng ngủ, ngay cả ngụy nam cũng không về ký túc xá. Diệp tuệ thật sự ra cũng vô cùng muốn ngủ sân thượng, giống như hồi nhỏ vậy đó cùng nhau nằm lộ thiên trên đất với anh em trai. Có điều đến cùng vẫn là lớn rồi, không thể không kiêng nề gì giống hồi nhỏ vậy cô dẫn hai cô em gái xuống lầu ngủ lên giường nằm xuống rồi Diệp Tuệ lại nghĩ tới gì đó đến trên giường Doãn Văn dưới lầu lấy chăn mỏng lại lấy chăn mỏng trên giường chính mình đi đưa cho bốn anh chàng trên lầu bởi vì buổi sáng sẽ ráng xương chắc chắn sẽ lạnh Diệp Tuệ cầm cái cốc mượn ánh sáng sao và chăng, đắp chăn lên trên bụng cho bọn họ lúc đắp chăn cho Ngụy Nam tay cô đột nhiên bị Ngụy Nam bắt lấy tim Diệp Tuệ xém chút nhảy ra khỏi cổ học Ngụy Nam thì lại kêu một tiếng ai Diệp Tuệ nuốt tim trở lại là em Không có gì đâu, anh ngủ đi, em lấy cái chăn cho anh. Ờm, cảm ơn, đi ngủ sớm chút đi. Một lát sau tay ngụy Nam mới nới ra. Diệp Tuệ chỉ cảm thấy bàn tay bị ngụy Nam túm lấy nóng bỏng vô cùng, cứ mãi nóng đến đáy lòng, nóng đến tim cô cũng đập không quy luật lên, trên người đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Đêm nay, trong mộng Diệp Tuệ đều là tay Ngụy Nam, có điều lúc này đây tay anh chẳng phải chộp vào trên tay cô, mà là trên mặt cô, trên lưng những trí nhớ xa xăm rơi trên thân thể lúc trước kia lại lần nữa hiện lên trong mộng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuệ vô cùng quẫn bách mà phát hiện chính mình thế mà lại mộng xuân, cô ngượng ngùng đến tột đỉnh cảm thấy mình cũng chẳng mặt mũi đi gặp người nữa, nhất là Ngụy Nam, thế nên cô không có vừa sáng lên liền dậy làm bữa sáng cho Ngụy Nam giống trước kia nữa lúc ngụy nam xuống lầu phát hiện diệp tuệ thế mà còn chưa có dậy nội tâm anh có chút tiếc nuối nhỏ không thể nói lời từ biệt với cô ấy liền đi về diệp tuệ cứ mãi rề rà trong phòng không chịu ra cửa thẳng đến khi tiểu vũ đến gọi cô ăn bữa sáng cô mới xuống lầu ngụy nam tất nhiên sớm đã đi rồi lưu hiền anh vừa bưng mì lên bàn vừa nói tiểu võ với tiểu tuyết đâu sao không thấy bóng người còn chưa dậy à tiểu vũ nói sớm đã dậy đánh cờ vây trong nhà ông hoàng đó nói muốn đánh hết ván này mới về Diệp Chí Phi cười, lợi hại nha, đã khiêu chiến đến nhà người khác rồi. Diệp Tuệ quay đầu hỏi ông của Hoàng Thắng lợi, trừ bỏ ông ấy còn có ai. Diệp Chí Phi nói, ông ấy còn có thể đánh cờ vây. Diệp tuệ có chút ngoài ý muốn, nhà họ Hoàng cũng là hàng xóm của bọn họ, Hoàng thắng lợi nhỏ hơn cô 2 tuổi, theo chân anh em bọn họ ai cũng không phải bạn cùng lứa tuổi, lùi tới cũng không nhiều, cô chỉ biết là nhà họ Hoàng có một ông cụ dâu bạc tuổi rất lớn, lúc trước là một tiên sinh tư thục, bình thường du rú ở trong nhà, không biết có ham thích gì, không ngờ ông cụ còn có thể chơi cờ. Doãn Văn nói ông Hoàng lợi hại lắm, giết cho Tiểu tuyết không còn manh giáp. Diệp tuệ cười, vậy con bé còn đi đánh với người ta. Tiểu Vũ nói, đó không phải là tiểu tuyết không có đối thủ trên phố của chúng ta sao? Chỉ có thể đi tìm ông Hoàng chơi cờ. Chơi cờ không cũng không thể không ăn cơm nha. Diệp Thụy Niên hừ một tiếng. Tiểu Văn đi gọi mấy đứa nó về ăn cơm. Diệp Thụy cười nói, ba đừng có kêu chờ bọn nó đánh xong rồi sẽ tự trở về. Mất ăn mất ngủ là một loại cảnh giới cực cao, phải cổ Vũ. Trời có gì hay mà cổ Vũ? Diệp Thụy Niên không cho là đúng. Diệp Chí Phi nói chơi cờ cũng không phải chuyện gì xấu, khai phá trí lực. Hơn nữa cờ vây là nghệ thuật cao nhã, ba không thấy Nhếp Vệ Bình người ta liên tục là quán quân mỗi năm sao châu bò cỡ nào. Mấy năm nay vận động cờ vây trong nước vô cùng lưu hành, Nhếp Vệ Bình càng là lấy thân phận với năm chức vô địch thi đấu cờ vây Trung Quốc mà nổi tiếng, phàm là từng lưu ý tin tức báo chí thì ai cũng sẽ biết một người như vậy. Lưu Hiền Anh nói thầm, vậy cũng không thể không ăn cơm a. Đang nói tiểu võ với tiểu vũ đã kẹp bàn cờ trở lại, vẻ mặt tiểu vũ hưng phấn, hôm nay con kém chút liền thắng ông Hoàng. Chẳng qua cuối cùng con vẫn thua. lưu Hiền Anh thức giận nói, mỗi ngày chơi cờ, chơi cờ có thể làm cơm ăn. Nhanh nhanh đến ăn cơm, chốc nữa đều đi làm bài tập. Viết bài tập xong mới có thể đi chơi. Tiểu thuyết lẻ lưỡi, ngoan ngoãn đi rửa tay ăn cơm ăn sáng rồi, Diệp Tuệ cầm cuốn sách ngồi sau quầy hàng coi tiệm, gì lưu thì lại vội vàng giặt quần áo cho nhà. đương nhiên quần áo của mấy anh em bọn họ đều là tự mình giặt, chủ yếu là giặt giúp ba với mấy đứa tiểu tuyết. Lúc này trong tiệm có khách đến, Diệp Tuệ vừa ngẩng đầu trông thấy một ông cụ nhỏ gầy râu tóc bạc trắng chống gậy vào ông ấy đi run run giầy dày, dày, phẳng phất như tuy thời đều có thể ngã sấp xuống vậy. Diệp Tuệ vội bỏ sách vừa xuống chạy đến đỡ người ông Hoàng. Ngọn gió nào thổi ông đến đây? Mau mời ngồi. Đây chính là phá lệ cô chưa từng thấy cụ ông ra khỏi cửa càng miễn bàn đến nhà bọn họ mua đồ. Diệp tuệ đỡ cụ ông ngồi ổn trên ghế rượu ông muốn mua chút gì à? Ông cụ nâng nâng kính lão, ngẩng đầu đánh giá tình huống trong tiệm tầm mắt cuối cùng dừng trên mặt diệp tuệ con là con gái thụy nhiên. Phải, là con. Trong lòng cô có chút kinh ngạc, bình thường cô rất ít đi nhà họ Hoàng, chỉ là đi ngang qua trước cửa nhà họ thường xuyên trông thấy cụ ông ngồi bên cửa ngó ra ngoài, chưa từng thấy ông ấy đi ra, phản phất như bên trong mới có thể cho ông ấy cảm giác an toàn vậy cô không nghĩ tới ông cụ thế mà còn biết mình. Nhỏ em biết chơi cờ kia của con đâu, ông cụ không mua đồ trực tiếp mở miệng hỏi tiểu tuyết Diệp Tuệ không nhịn được mà cười con bé ở trên lầu làm bài tập con kêu dùm ông một tiếng. Cô không nghĩ tới ông cụ là tới tìm tiểu tuyết Diệp Thuệ đi đến cửa thang lầu, gọi một tiếng lên lầu Tiểu Tuyết, ông Hoàng tới tìm em. Rất nhanh Tiểu Tuyết liền trả lời ở trên lầu, đến đây, đến đây. Con bé bịch bịch bịch chạy xuống lầu, ông Hoàng, ông tìm con chơi cờ. Nhưng mà con còn chưa viết xong bài tập, Diệp Tuệ nói, đi đánh trước đi, chốc lại viết. Vì thế Tiểu Tuyết tràn ngập phấn khởi chuyển ghế và bàn cờ tới cùng nhau chơi với ông cụ ngay trong tiệm. Diệp Thuệ rót nước cho ông cụ, miễn cho cụ khát. Diệp tuệ nhìn không hiểu cờ vây lắm, nhìn một cái rồi trở về xem sách. Không bao lâu, doãn võ với tiểu vụ cũng xuống, xa qua đó bắt đầu nhìn say xưa. Ván cờ này đánh cỡ nửa tiếng mới kết thúc nửa đường ông cụ còn đi vệ sinh một chuyến, cuối cùng tự nhiên vẫn là ông cụ thắng. Đánh cờ xong, ông cụ nói với tiểu tuyết còn bái ông làm thầy, ông dạy con chơi cờ. Mặt tiểu tuyết lộ ra vẻ kinh hỉ, quay đầu nhìn Diệp tuệ, chị tuệ có thể chứ? Em có thể bái ông Hoàng làm thầy chứ? Diệp Thuệ cười nói có thể nha chỉ cần ông ấy nguyện ý thu em. Chiều con tới tìm ông, ông dạy con học đánh cờ. Ông cụ nói xong thì hắt hơi một cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi về. Diệp Tuệ nói tiểu tuyết đưa thầy em trở về. Doãn võ nói chị em có thể cũng đi học không ạ? Được dù sao lại chẳng thua tiền em muốn học liền đi học. Diệp Tuệ ước gì mấy đứa nó cảm thấy hứng thú với việc này. Buổi tối ngụy Nam lại đây, trải qua bận rộn cùng xây dựng tâm lý ban ngày, Diệp Tuệ rốt cuộc có thể thản nhiên đối mặt anh ấy, có điều vẫn là hơi xấu hổ khi đối diện với anh. Anh ấy là đến đưa tiền, mượn 200 đồng từ chỗ ba mẹ, lại thêm của chính anh ấy nữa tổng cộng gom được 500 đồng. Anh ấy cũng không có để ý chi hoa hồng linh tinh mà Diệp Trí Phi nói, tất nhiên cũng sẽ không nói cái này với ba mẹ, chỉ là vì góp tiền cho Diệp Trí Phi làm buôn bán thôi. Chút tiền ấy ít hơn dự tính của Diệp Tuệ có điều đối với Ngụy Nam mà nói đã là dốc sạch túi cho nên không thể dùng số lượng tiền mà cân nhắc tâm ý quan trọng nhất. Mà đám Diệp Tuệ quả thật cũng cần tiền vốn, có thể góp được một chút là một chút. Trong nhà vừa sửa nhà xong, tiền cơ bản đều xài ở trên này, tiền Diệp trí phi kiếm cũng đều dùng để xây nhà, dù sao chồng lầu lên vốn là chuẩn bị cho tương lai anh kết hôn. Chỉ có Diệp Tuệ còn có hơn 1.000 đồng, Diệp Thụy Niên không chịu dùng của cô. Trong tiệm miễn cưỡng còn có thể xuất ra 2 300 đồng, lại thêm của Ngụy Nam cũng mới miễn cưỡng góp được 2000 đồng mà thôi. Diệp Chí Phi vay một khoản vay không lãi suất từ chỗ ngân hàng, chẳng qua kim ngạch cao nhất cũng mới 2000 đồng. Cho nên lần này lúc xuất phát, bọn họ chỉ mang theo tổng cộng là 4000 đồng, còn kém xa làm một bút mua bán lớn mà bọn họ nói lắm đâu, 4000 đồng so sánh với niên đại này mà nói cũng là một bút tiền lớn, dù sao thì trình độ thu nhập hàng tháng cũng mới chút éo vậy thôi. Hai ngày sau, anh em họ bước lên tàu đi Quảng Châu. Diệp Chí phi thêm tên Diệp Tuệ trên thư giới thiệu, như vậy thì Diệp Tuệ cũng có thể ở nhà khách được. Hai anh em họ thay phiên ngủ để trông coi hành lý, dù sao thì 4.000 đồng cũng là một bút cự khoản á. Biến hóa của Quảng Châu thật sự là biến chuyển từng ngày, Diệp Tuệ cảm thụ sâu sắc nhất. Hai anh em họ đầu tiên là chạy đến chợ bán xì một chuyến, vừa là vì thương phẩm bán sỉ trong nhà cần, càng là vì điều tra thị trường. 4.000 đồng chắc chắn không thể dùng tất để bán xỉ mấy món hàng nhỏ được, bọn họ là đang thương lượng xem tiếp tục mua vải có lời, hay là mua thứ khác có lời hơn, lợi nhuận của bán xỉ vài diệt hơi thấp hơn nữa còn chưa đến cuối năm, vải vóc cũng không bán tốt như vậy. Diệp tuệ dạo một vòng ở Quảng Châu, cuối cùng chốt lại với anh cả anh, chúng ta mua giày sang đan đi. Cô phát hiện, năm nay Quảng Châu bắt đầu lưu hành giày xăng đan nhựa màu sắc rực rỡ, trắng hồng xanh đều có, còn có cao gót, gót không cao, cũng chỉ là 3-4 cm, phối với váy mùa hè, con gái trẻ tuổi mặc vào đông đưa mấy cái, cả người đều thanh tú lên không ít. Phải biết là, giày xăng đan trên chính chân diệp tuổi cô vẫn là màu đen, là tìm thợ làm giày đi mưa đầu phố làm, ngốc lại xấu, ưu điểm duy nhất là đeo bền. Dựa theo tốc độ truyền bá trước mắt chỗ bọn họ ít nhất phải sang năm mới có thể đuổi kịp trào lưu bên Quảng Châu này, mùa hè chỗ bọn họ ý có thể kéo dài đến tháng 10 là ít nhất. Cho nên Diệp Tuổi quyết định thật nhanh thuyết phục anh cả mua giày. Giày sang đan nhựa rẻ trên chợ bán xỉ bán 2 đồng một đôi cầm về bán lại 3 đồng 4 đồng đều được. Hơn nữa Diệp Tuệ còn không mua ở chợ bán xỉ, cô để ý quan sát hộp giấy đựng hàng chỗ sạp bán giày, tìm được địa chỉ nhà xưởng in trên đó, ngay tại bản địa Quảng Châu, cô ghi nhớ lấy địa chỉ, sau đó chạy đến xưởng giày hạ đơn đặt hàng với Diệp Chí Phi. Giá hàng xưởng xuất càng rẻ, bởi vì là đúc phí tổn thấp một đôi giày xăng đan cho người trưởng thành một đồng ba giác giày trẻ em một đồng, hai anh em một hơi mua xỉ một nghìn đôi giày nữ, một nghìn đôi giày bé gái, 500 đồng giày bé trai, 300 đồng giày nam. Bởi vì giày nam cũng chỉ là kiểu màu sắc cà phê đậm với cà phê nhạt là nhiều, không khác biệt với màu cũ là mấy áng chừng cũng sẽ không thể bán quá tốt. Cái này trở về bán 2-3 đồng một đôi, giá cũng không đắt như giày đi mưa, chắc chắn sẽ bán điên rồi. Hạ đơn rồi, xưởng cần mấy ngày để ra công. Hai anh em chờ ngay tại Quảng Châu, Diệp Chí Phi mang theo Diệp Tuệ đi tham quan học viện Mỹ thuật Quảng Châu, đi xem phòng anh ấy thuê trước kia trước, căn phòng kia giờ còn trống không ai ở. Lúc chủ nhà thấy anh ấy còn hỏi, cậu trẻ, cậu có còn thuê phòng không nha? Diệp Chí Phi nói quá một trận lại đến. Anh tính chờ khai giảng rồi lại đến dự thính. Lúc vòng quanh trong học viện mỹ thuật, Diệp Tuệ loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn dương cầm duyên dáng truyền đến, đánh giá hẳn là truyền đến từ khu người nhà. Diệp Tuệ đột nhiên nhớ tới một chuyện anh, bên Quảng Châu đây hẳn phải có thợ chỉnh âm nhỉ Diệp Chí Phi cũng đột nhiên nhớ tới chuyện này có. Trước kia lúc anh ở bên cạnh có quen một người. Lúc đó anh còn nói với ông ấy mời ông ấy đi chỗ chúng ta hỗ trợ trình âm đó, có điều ông ấy không đáp ứng, phòng trường cảm thấy anh đang đùa, sau này anh liền không nhắc tới việc này. Còn có thể tìm được người nọ chứ? Diệp Thuệ hỏi, người ta sợ dĩ không đi, hơn nửa nguyên nhân là vì tiền đi, nếu như tiền cho đủ thì liệu có đi hay không nhỉ? chương 47, Sửa đàn. Có thể tìm được người, nhưng mà người ta chưa hàn chịu đi. Lúc Diệp Chí Phi thuê nhà ở bên này có quen một người bán hàng làm ở cửa hàng Bách Hóa, người nọ chuyên môn phụ trách bán đàn, biết chỉnh âm. Lúc Diệp Chí Phi đề cập chuyện đó với ông này, người ta căn bản là chả xem là chuyện gì, dù sao thì nam tinh rất xa, còn chẳng biết vụ này là thật hay giả. Diệp Tuệ nói, chúng ta lại đi hỏi một chút. Đầu năm nay loại nhạc khí như đàn piano này vốn đã ít thấy rồi cô cù có một cây đàn piano đã rất làm người ta ngoài ý muốn thợ trình âm thì lại càng ít cho nên muốn tìm một thợ trình âm ở thành phố Nam Tinh nữa là không có khả năng. Diệp Chí Phi thấy em gái chưa từ bỏ ý định liền đi cùng con bé. Lúc đi còn chưa gặp được người, người ta đi làm rồi, bọn họ đi vòng vòng sang chỗ khác đến tối lại qua lần này mới gặp được người. Đó là một người trung niên hơn 50 tuổi, đại khái là bởi tiếp xúc với piano hàng năm, nên trên người luôn có chút khí chất của nghệ thuật ra kia thong dong điềm đạm. Lúc anh em Diệp Chí Phi nói rõ ý đồ đến ấy, đối phương vừa nghe muốn đi nam tinh, liền lắc đầu thật sự có lỗi, không nhích người được. Diệp Tuệ nói, sư phụ là không xin nghỉ được. Hay là lo lắng vấn đề phí dụng, bọn cháu bao lộ phí qua lại cùng ăn ở, mặt khác lại trả phí dịch vụ 50 đồng cho chú chú thấy thế nào. Diệp Chí Phi vừa nghe thấy Diệp Tuệ báo giá thật sự liền phát hoảng, 50 đồng một tháng, đó không sai biệt lắm là tiền lương một tháng A. Không chỉ có Diệp Chí Phi thở chỉnh âm cũng bị dọa ngã, 50. Thu nhập của tháng của ông cũng mới chút đó nha, thật không phải lừa đảo sao. Đúng vậy, chú cứ yên tâm là được cháu tuyệt đối không phải lừa chú, bọn cháu có thư giới thiệu. Diệp Tuệ xuất thư giới thiệu của anh trai cô ra cho đối phương xem, đầu năm nay không có chứng minh thư, chỉ có cái thứ như thư giới thiệu này là có thể chứng minh thân phận. Thở trình âm nhìn thoáng qua trả cho Diệp Tuệ, vì sao cháu lại chạy đến Quảng Châu tìm người trình âm, bên chỗ mấy đứa không tìm thấy ai sao? Diệp Tuệ lắc đầu thật sự là không tìm thấy. Vừa lúc bọn cháu đi công tác ở Quảng Châu cho nên muốn mời chú hỗ trợ. Cây đàn kia là của một cô giáo của bọn cháu, cô ấy rất thích piano, nhưng mà piano đã nhiều năm không bảo vệ, lạc tông nghiêm trọng 10 phần, đã hoàn toàn không thể đàn thứ quý trọng như vậy mà để đó thì quá lãng phí, cho nên muốn mời một nhân sĩ chuyên nghiệp qua đó xem một cái. Thở chỉnh âm do dự, để chú cân nhắc một chút được chứ? Dạ, ngày mai bọn cháu lại qua nghe câu trả lời được chứ? Bọn cháu còn phải qua hai ngày nữa mới về, nếu như chú cân nhắc kỹ rồi, đến lúc đó xin phép đi cùng bọn cháu nhé, lộ trình qua lại lại thêm sửa đàn nữa có thể chậm trễ thời gian, có bốn ngày là đủ rồi. Diệp Tuệ đã suy xét thật sự chu đáo về vấn đề này, cái cần chính là thuyết phục đối phương cùng về với mình. Thở trình âm gật gật đầu, được để chú ngẫm lại đi. Lúc hai anh em đi ra, Diệp Chí Phi nói tuệ tuệ có phải em điên rồi hay không? Cho nhiều tiền như vậy, Diệp Tuệ cười em không điên. Người ta chạy xa như vậy, cũng không thể chỉ kiếm 10-20 đồng đi chứ, cho anh thì anh cũng sẽ không chạy, nhất định phải có hồi báo đủ phong phú mới có thể đả động lòng người nha. Lại nói, em sửa cái đàn này cũng không riêng vì để doãn văn có thể học đàn, cô cù vất vả dạy doãn văn học hát như vậy, cô thậm chí còn không chịu thu học phí, chúng ta giúp cô sửa đàn cho tốt xem như là một loại báo đáp đi. Diệp Chí Phi nghe em gái nói như vậy, cảm thấy cũng có chút đạo lý, huống hồ lấy tốc độ kiếm tiền hiện tại của bọn họ, 50 đồng quả thật cũng chẳng xem là chuyện gì. Hôm sau, Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi lại đi tìm thợ Trình Âm, gặp phải vợ thợ Trình Âm ở nhà, người phụ nữ này vô cùng khôn khéo, trực tiếp trả giá thêm yêu cầu cho 80 đồng tiền công. Diệp Tuệ cảm thấy có kịch cuối cùng đi mặc cả với đối phương, chém đến 60 đồng, có thể giao một nửa tiền công trước. Bàn bạc thỏa đáng rồi, bọn họ thương nghị xong xuôi tới hai ngày sau xuất phát, đối phương cũng tiện đi đơn vị xin phép. Hai anh em đi sưởng giày trả khoản tiền cuối cùng, lấy được giày, xử lý xong gửi chuyển phát bằng xe lửa, lúc này mới xách theo bao lớn bao nhỏ cùng nhau về Nam Tinh với thợ chỉnh âm họ tả. Giờ phút này, sư phụ tạ mới biết được anh em bọn họ tới Quảng Châu là để làm gì, Diệp Chí Phi không phải là đi công tác Diệp Tuệ cũng không phải là công nhân viên chức xưởng ô tô gì, cô bé vẫn là một học sinh vừa tốt nghiệp chuẩn bị học đại học, bọn họ chỉ là tới đây làm buôn bán mà thôi. Trong lòng sư phụ tạ càng thêm lo sợ bất an, sợ cái mình nghe được không phải lời thật bị người ta hố cho. Có điều ông cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Tuệ, dù sao thì ánh mắt cô bé này chân thành như vậy, không giống như sẽ lừa người. Hơn nữa ông tự nghĩ mình thân không thứ gì dư thừa, lại không quen biết bọn họ, không thù không oán, đối phương không cần thiết phí chắc chờ to lớn mà lừa ông đến đây. Thẳng đến khi tới Nam Tinh, anh em Diệp ra dẫn sư phụ Tạ trở về nhà tim ông mới thoáng thả xuống chút ít nhất thì hiện tại đã có thể xác định nhà bọn họ là mờ tiệm. Diệp tuệ vốn muốn để đối phương nghỉ ngơi một chút lại đi sửa đàn, nhưng mà sư phụ Tạ cứ muốn đi xem đàn trước mới chịu. Diệp tuệ thấy áng chừng trong lòng đối phương vẫn là không quá tin được mình, liền đi cùng với Doãn Văn, dẫn sư phụ tạ đến trong nhà cô giáo cù. Đây là lần thứ ba diệp tuệ đến nhà cô giáo cù, phát hiện cô giáo cù đã đổi giấy báo trên thủy tinh cửa sổ trong nhà thành giấy trắng, trong phòng sáng sổ hơn trước kia rất nhiều. Cô giáo cù phi thường ngoài ý muốn đối với diệp tuệ đến đây, tiểu diệp mấy đứa đây là. Diệp tuệ cười nói cô cù em tìm một thợ chỉnh âm đến giúp cô xem thử đàn piano. Cô cầm dư hấu to mà Doãn Văn sách theo lại đây, đặt lên bàn. Cô giáo cô nhìn sư phụ tạ, vẻ mặt kinh ngạc, bà đã không ôm hy vọng gì đối với đàn piano của mình được sửa tốt lại rồi, chỉ là rất có chút đáng tiếc. Nếu thật có âm nhạc để đệm nhạc cho Doãn Văn, vậy thì thằng bé sẽ tinh chuẩn hơn một chút đối với nắm chắc tiết tấu, không nghĩ tới diệp tuổi để bụng như vậy còn nhớ thương chuyện này, phải không? Vậy thật cảm ơn, sư phụ anh tới xem giúp tôi một chút. Sư phụ tạ đã thấy được đàn piano ở góc tường cục đá lớn trong lòng rốt cục đã thả xuống được rồi, thật đúng là có đàn piano cần sửa ông qua đó mở nắp đàn lên, nhấn vài phím, lạc tông rất nghiêm trọng. Cô giáo cụ nói với Doãn Văn, Tiểu Văn, đi cắt dưa hấu đến ăn. Doãn Văn chạy nhanh đi cắt dưa hấu, rất hiền nhiên, cậu đã rất quen thuộc với nhà cô giáo cù hình thức ở chung giữa hai người cũng cực kỳ tự nhiên, không có câu nệ giống như cô cho bình thường vậy. Diệp tuệ nói với sư phụ tạ, sư phụ tạ có thể sửa chứ? Sư phụ tạ cho mày, chú phải xem xem. Diệp tuệ nói, nếu không thì chú xem trước xem, trở về nghỉ ngơi một chút, mai lại qua sửa. Người trẻ tuổi bọn họ thức đêm ngồi xe lừa thì không có gì, sư phụ tạ lớn tuổi, chỉ sợ hầm không được. Sư phụ tạ vẫn là kiên trì kiểm tra một lần, lúc này mới dừng tay, nói vấn đề có chút nghiêm trọng, có điều cũng không phải không thể sửa tốt. Trước khi đến ông đã suy xét đến đủ loại vấn đề, làm chuẩn bị sung túc chỉ là có thể cần một chút thời gian. Diệp Tuệ với cô giáo Cù đều yên tâm, thương phẩm nhỏ mà anh em Diệp Tuệ mua là đi theo xe trở lại, giày thì là gửi chuyển phát, thời gian phải trễ 2 ngày mới đến. Giày còn chưa tới, hai anh em đã thương lượng phải bán như nào, giày phải xuất thủ nhanh chút dù sao thì mùa hè càng ngày càng ngắn, trong tiệm chắc chắn là sân nhà bán giày, có điều tốt nhất vẫn là tìm chỗ khác để bán. Diệp Tuệ đề nghị nói, không bằng buổi tối đến quảng trường Nam Tinh đi bày sạc. Hiện tại trời nóng, người đi ra hóng mát buổi tối chắc chắn nhiều, hẳn sẽ rất có thị trường. Diệp Chí Phi suy nghĩ một chút, có thể nha. Tiếp là chỗ chúng ta đây không có chợ đêm, nếu cũng có chợ đêm giống Quảng Châu thì hay rồi, mấy thứ này liền không lo bán. Diệp Tuệ cười, không có chợ đêm, vậy chúng ta liền chủ động bày chợ đêm. Chợ đêm Quảng Châu náo nhiệt như vậy, em không tin chúng ta không mở chợ đêm lên được. Đầu năm nay không có quản lý đô thị, không sợ có ai đến xua đuổi, chỉ cần có khách chắc chắn sẽ liền có mua bán. Lúc này Diệp Chí Phi đồng ý ý kiến của Diệp Tuệ, chờ dài trở lại thì đi bày sạp. Hôm sau, sư phụ tạ đi chỗ cô giáo cụ sửa đàn piano, hao phí đủ một ngày mới sửa cho tốt đàn piano được. Cô giáo cụ vừa hưng phấn, liền lập tức đàn tấu một khúc nhạc vui vẻ. Doãn văn lần đầu nghe được khúc đàn piano, hưng phấn đến vỗ tay cô, rất hay, có thể dạy em đàn không? Cô giáo cù đàn xong âm cuối cùng, cười lắc đầu, già rồi, lâu lắm không đàn, đều sắp quên sạch. Em muốn học về sau cô từ từ dạy em, sư phụ bao nhiêu tiền vậy? Sư phụ tả cất kỹ công cụ của mình còn chưa nói gì, Doãn Văn đã liền nói cô chị em đã trả thù lao rồi cô không cần trả. Như vậy sao được, bao nhiêu tiền, để cô trả đi, cô giáo cụ nhanh chóng nói. Sư phụ tạ cười cười nói, không cần, tôi đã thua tiền rồi. Đây là đám người trẻ tuổi bọn họ hiếu kính chị, chị cứ nhận lấy ý tốt của bọn họ đi. Hôm nay sư phụ tạ sửa đàn ở trong này, trong lúc tán gỗ, cũng lần lần lượt lượt mà nghe được một chút chuyện xưa về cây đàn này, cũng biết một chút tình huống trong nhà cô giáo cù, trong lòng tràn ngập đồng tình, liền cảm thấy cô bé Diệp Tuệ này thật sự là người có tâm, đến đây một chuyến tuy vất vả, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng giá trị. Sau khi đàn piano nhà cô giáo cù chỉnh tốt rồi, thời gian lên lớp mỗi ngày của Doãn Văn cũng dài thêm, trước kia mỗi ngày đi học 2 tiếng, về sau đổi thành 4 tiếng. 2 tiếng học thanh nhạc, 2 tiếng học đàn piano, hứng thú của Doãn Văn ngẩn cao, không ngại vất vả, thì muốn học đánh đàn piano cho được. Sư phụ tạ sử xong đàn nhà cô giáo cù rồi, Diệp Tuệ mua vé đi về cho ông ấy, trả phần tiền công còn lại cho ông ấy, tỏ vẻ cảm tạ từ đáy lòng. Nói thật cho dù là có tiền, cái đó cũng phải là người ta chịu đến, xa xôi ngàn dặm như vậy nguyện ý đến hỗ trợ cũng đã phi thường nể tình rồi, huống chi là người xa lạ hoàn toàn, cái đó cần sự tín nhiệm rất lớn. Sư phụ tạ trả tiền lại cho Diệp Tuệ kiên quyết không nhận một nửa tiền công kia, nói là thật sự ra thì bình thường đi sửa đàn cũng không cần đến 30 đồng. Nhưng mà Diệp Tuệ vẫn là đưa tiền cho ông ấy, đây là vấn đề thành tín cơ bản, đã nói chắc là bao nhiêu, thì nên cho chú bấy nhiêu. Chú có thể đến chính là sự trợ giúp rất lớn cho cháu. Cho nên tiền này chú vẫn là cầm đi. Sư phụ tạ có chút ngựa ngùng, cái đó nào không biết xấu hổ chứ. Diệp tuệ cười nói, không có gì, đây là chú bằng một nghề tinh kiếm được người khác muốn kiếm còn không kiếm nổi. Lại nói phu nhân của chú cũng biết cái giá này, lỡ mà trở về không lấy tiền ra được chú là hảo tâm không chịu lấy nhiều như vậy, chỉ sợ thím ấy sẽ suy nghĩ miên man cho nên chú vẫn là thu đi. Sư phụ tạ vừa nghĩ thì thấy cũng đúng, liền nhận lấy tiền, về sau lúc lại đến Quảng Châu nữa có thể tới nhà chú làm khách. Diệp Tuệ cười gật đầu, dạ, không chừng về sau còn phải phiền toái chú đó. Có người địa phương Quảng Châu làm bạn, rất nhiều việc đi xử lý đều tiện hơn không ít, không chừng về sau thật đúng là dùng được cái nhân mạch này. Điện bước sư phụ tạ, giày xăng đan mà bọn họ gửi chuyển phát cũng sắp đến hàng. Diệp Tuệ muốn chuẩn bị bán giày xăng đan, chỗ này còn có 500 đồng của Ngụy Nam đâu, nhất định phải bán cái giá tốt mới được. chương 48 Kinh Hỷ Lúc Diệp Tuệ về nhà, liền đeo lấy giày xăng đan mua ở Quảng Châu, giày xăng đan cao gót hệ màu trắng, lộ ngón chân, đeo trên chân đặc biệt thanh tú, bằng thêm vài phần ôn nhu nữ tính, một đường về Nam Tinh này, đôi giày này không biết đã dán chặt lấy bao nhiêu ánh mắt. Cô cũng mang cho dì lưu với tiểu vũ tiểu tuyết mỗi người một đôi, để bọn họ đeo vào làm tuyên truyền quảng cáo hai ngày. Bình thường giày của mọi người đều là xám xìn xịt tiểu vũ tiểu tuyết đeo giày xăng đan sắc thái tê đẹp ra khỏi cửa một cái tự nhiên liền khiến cho mọi người chú ý. Có người tràn đầy lòng hiếu kỳ tự nhiên muốn hỏi thêm hai câu, hai chị em liền nhân cơ hội mà tuyên truyền một chút với người ta, nói qua hai ngày nữa trong nhà sẽ có giày giống vậy để bán, vì thế nên không ít người đều bắt đầu chờ mong giày xăng mới đến. Hôm Diệp Chí Phi kéo giày mới về nhà đó, Diệp Tuệ treo một tấm ván gỗ ở trên cửa nhà, viết một thông báo ngắn gọn lên đó, hôm nay có giày xăng đan kiểu mới bán ra. Đây là một phương thức quảng cáo mới mẻ độc đáo, không ít tròm xóm láng giềng nhìn thấy cái thông báo này, đều cảm thấy mới lạ cũng đều muốn xem chút xem đến cùng là cái giày xăng đan gì. Diệp Tuệ định giá giày cho người trưởng thành là 2 đồng 8 giác một đôi, giày trẻ em thì định giá là 2 đồng một đôi, trừ phí tổn đi, mỗi đôi giày bình quân ra kiếm gần được một nửa. Cái giá này so ra phải rẻ hơn giày da sang đan đặt làm một chút hơn nữa kiểu dáng lại mới mẻ độc đáo, màu sắc lại tươi sáng, cơ hồ là mỗi người nhìn thấy đều sẽ muốn mua một đôi cho chính mình hoặc là người nhà. Tin tức có chân, thấy gió là chạy rất nhanh, người của Ngõ thủy Hưng đều nghe thấy gió mà đến, đem cửa tiệm vốn xem như rộng rãi chen cho chật như nêm cối. Không có cách nào, Diệp Tuệ chỉ đành để mọi người xếp hàng mua giày, để Tiểu Tuyết đi duy trì trật tự. Người trong nhà ai có rảnh đều đến hỗ trợ bán giày. Hai người một tổ đi tiếp đãi một đội ngũ, mới không chèn vỡ tủ thủy tinh. Nhưng mà cứ vậy vẫn là không tránh được mắc lỗi, bởi vì giày là cần đeo thử, có người thử, có người dục trong rối ren kiểu gì cũng sẽ xuất hiện kẽ hở. Dù cho mọi người đều rất tận tâm tận lực ngày đầu tiên vẫn là tổn thất hai đôi giày, là bị người ta đeo đi mất một chiếc trong đôi giày kia, thử lại hai chiếc số đo không đúng, còn là cùng một chân. Chả biết cái vị lấy đi một chiếc giày kia nghĩ như nào nữa, cũng không thể chỉ đeo một chiếc giày đi. Mọi người đều không có kinh nghiệm bán giày, chỉ có thể vừa bán vừa tích lũy, đến tối mọi người đều mệt đến không muốn nói chuyện. Diệp Chí Phi nhìn Diệp Tuệ, buổi tối chúng ta còn đi bày sạp chứ? Diệp Tuệ nói, đi cũng được nhưng mà nhân thủ phải đủ, hơn nữa giày không thể nhiều, không thì xác định chắc luôn là lộn xộn, lấy đi không trả tiền cũng có khả năng, nhất định phải trông kỹ. Dù sao thì bày sạp không giống với bán ở trong nhà mình, giày đều bày ở bên ngoài kẻ tay đen hốt đi mấy đôi cũng có khả năng. Diệp Chí phi nói, vậy thì mang mấy đôi đi thử nước trước. Nếu bầy sạp thì giá đừng có để lẻ, giày người lớn đều là 3 đồng như nhau, trẻ con thì 2 đồng, đỡ phải thối tiền lẻ. Diệp tuệ nói, anh đã sớm muốn nói như vậy. Bữa nay nhưng làm cho tiểu vũ mệt chết rồi. Diệp Chí phi cười nói, hôm nay vẫn luôn là tiểu vũ lấy tiền tính tiền, sắp làm con bé mệt chết rồi. May mắn là đầu óc con bé xoay chuyển nhanh, bàn tính đánh cho thuần thục vô cùng. Mọi người đều nhất trí đồng ý tăng giá, đám em út cũng đều tỏ vẻ sẽ cùng đi hỗ trợ. Người nhiều mới có thể nắm đồ trong tầm tay, Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi không cự tuyệt. Buổi tối, lúc xuất phát còn có một người giúp đỡ, Ngụy Nam hai bữa nay vẫn luôn đang tăng ca không nhà bong bóng rốt cuộc được nghỉ, nghe nói bọn họ muốn đi bày sạp liền tỏ vẻ cũng muốn đi. Diệp Chí Phi cười, duỗi tay ôm lấy cổ anh ấy, cậu đương nhiên cũng phải đi nha, cậu cũng là cổ đông, vốn là nên ra sức. Diệp Tuệ cũng cười, anh em nói đúng. Ngụy Nam nhìn Diệp Tuệ cười, anh cũng là cổ đông. Vẫn là thôi đi, anh lại không ra bất luận là cái sức lực gì, ngượng ngùng cỡ nào. Cho nên nói giờ cậu liền phải ra sức đi hết to. Đi thôi, xuất phát, đều lên xe, Diệp Chí Phi vung tay lên, lấy gậy lắc của máy kéo ra rồi ra sức lắc máy kéo thịt thịt thịch mà vang lên, xe khởi động. Lái máy kéo đi bầy sạp là chủ ý của Diệp Tuệ, bán giày trong buồng xe máy kéo, một là tiện, hai là bắt mắt hơn nữa, đồ đã còn tiện để cầm trong tay hơn chút. Vì thế mọi người đều bỏ lên buồng xe, Ngụy Nam cũng lên rồi, ngồi ở cạnh Diệp Thủy. Diệp Thủy cúi đầu nhìn giày dài giải phóng trên chân Ngụy Nam, anh đeo giày này có bí chân không? Em lấy cho anh một đôi giày đi." Cô khom lừng lấy một đôi giày nam ra, dùng đèn pin chiếu một cái, vừa vặn là số 42, đưa cho Ngụy Nam, động tĩnh của động cơ máy kéo đặc biệt lớn, cô tiến đến bên tai Ngụy Nam. "Anh thử xem xem có vừa chân không?" Ngụy Nam quay đầu, môi thiếu chút là quẹt đến Diệp Tuệ, vẫn là thôi đi, của em đây không phải là muốn đi bán sao. Diệp Tuệ đỏ mặt lớn tiếng nói, cái đó cũng phải là tự mình đeo vào trước nha, anh xem, bọn em ai cũng đều đeo giày mới vào. Cô dơ lên cho Ngụy Nam thấy cái chân đeo giày sang đan của mình. Những người khác cũng ảo ảo dơ chân lên triển lãm cho Ngụy Nam, bọn em đều đã đổi giày mới, chỉ có anh không có nè. Ngụy Nam cười, cười giày của mình ra, thay giày mới mà Diệp Tuệ đưa đến, còn đừng nói, giày này vô cùng vừa chân, không lớn không nhỏ vừa khít, Ngụy Nam kinh ngạc sao mà em biết anh đeo giày số mấy. Diệp Tuệ cười, đoán, cô thật ra không chỉ biết anh đeo giày số mấy, còn biết chu vi quần của anh là 2 thước 65, mà quần phải dài 3 thước 4 tấc. Ngụy Nam hỏi cô tình huống chuyến đi Quảng Châu lần này, Diệp Tuệ nhặt cái có ý tứ mà nói một chút. Ngụy Nam còn nói có phải em tìm người sửa tốt lại đàn piano nhà cô giáo củ không? Chiều hôm nay anh về, nghe thấy dưới lầu có tiếng đàn piano. Anh đoán được bọn em hẳn là đã trở lại. Ừ, em tìm một thợ chỉnh âm từ Quảng Châu đến để chỉnh lại đàn piano. Về sau Doãn Văn có thể học đàn piano. Diệp Thuệ có chút đắc ý mà cười. Doãn Văn ở đối diện làm một tư thế đánh piano có vẻ phi thường say mê. Cậu vẫn luôn rất lười, nhưng chỉ riêng trên chuyện học âm nhạc này là phi thường chịu khó, bởi vì chuyện này để cậu cảm thấy vui vẻ, có cảm giác thành tựu tiếng ca của cậu đã có thể chinh phục một số lớn người. Đây là chỗ duy nhất cậu có thể có yêu thế hơn người khác, cho nên cậu phải bảo trì yêu thế này cho tốt. ngụy Nam giơ ngón cái lên, cố lên. Anh nghiêng đầu nhìn Diệp Tuệ, trong bóng đêm không nhìn rõ ánh mắt cô, chỉ có thể nhìn thấy được hình dáng, gió đêm thổi mái tóc dài cô lên, khiến cho cô có một phần ôn nhu khác thường, làm người thân của cô ấy hẳn là rất hạnh phúc nhỉ cô sẽ tận tâm tận lực sáng tạo điều kiện tốt nhất vì người bên mình. Quảng trường nhân dân thành phố quả nhiên náo nhiệt như bọn họ đã liệu trước, mọi người túm năm tụm ba sáp vào cùng một nơi mà nhàn nhã tán gẫu bọn nhỏ đang chơi đùa, đuổi đuổi đánh đánh, đèn đường cũng thật nhiều, ánh sáng cũng rất không thể. Diệp Chí Phi chạy xe đến dưới một cái đèn đường sáng nhất, mấy người họ xuống xe. Mấy đứa nhỏ hỏi, phải bán thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp hét to sao? Diệp Chí Phi nói, đương nhiên phải hét to, giọng ai to, người đó liền hét to. Tiểu Văn, không thì em tới. Doãn Văn gãi gãi đầu, em tới. Ngụy Nam cười, đều nói Doãn Văn ca hát tốt lắm, anh rất ít nghe, không thì em đứng trên xe hát vang một khúc, hẳn sẽ có rất nhiều người vây lại đây. Diệp tuệ kích động đến giơ tay vỗ một phát trên cánh tay Ngụy Nam ý kiến này của anh quả thật quá tốt. Cứ vậy đi tiểu văn ca hát, vừa vặn còn có thể rèn luyện một chút đây là vũ đài của em nha. Một cái vỗ kia của diệp tuệ không nặng, ngược lại là có loại cảm giác tín nhiệm thân mật Ngụy Nam không nhịn được mà quay đầu nhớn mày cười với diệp tuệ, trong lòng cũng dơ ngón cái vì chú ý của mình. Doãn văn có chút ngượng ngùng, như vậy được chứ? Mọi người đều nói được tiểu vũ tiểu thuyết còn vỗ tay, hát hát. Diệp Chí Phi cười nói, nhanh nhanh nào cơ hội biểu hiện tốt như vậy, để mọi người đến kiểm duyệt một chút. Doãn Văn liền bỏ lại lên xe, đứng nơi eo xe, nhìn đám người trên quảng trường, có chút khẩn trương mà hắng hắng giọng, rốt cuộc lá gan cậu vẫn là to, bình thường lại là đứa yêu thể hiện há miệng liền hát lên, bóng dáng em, tiếng hát em, vĩnh viễn khắc ở trong lòng ta đúng là khúc hương luyến nghe nhiều nên thuộc vào hôm xuân vãn kia. Ngón giọng của Doãn Văn trải qua cô giáo cổ dạy không chỉ lợi dụng cổ hỏng mà ca hát nữa, tiếng ca trở nên mượt mà mà giàu có lực xuyên thấu, trên cảm tình cũng có chỗ nắm chắc nhất định, cho nên vừa mở miệng, liền làm đám Diệp tuệ kinh rồi, tiến bộ của cậu chàng quả thực là quá lớn, ca hát thế mà hay như vậy. Không riêng gì đám Diệp tuệ, chúng cư dân thành thị đang hóng mát xung quanh cũng có người chú ý tới, một ít người bắt đầu nhìn qua bên này. Diệp tuệ phục hồi tinh thần lại, thắp sáng hai ngọn đèn bão lên, đặt ở hai bên eo xe ánh sáng chỗ này liền càng sáng. Người bị tiếng ca hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều, không ít người đi về phía này. Doãn văn đã hát xong hương luyến rồi, Ngụy Nam đi đầu vỗ tay, hay. Có người lớn tiếng kêu, hát không tệ, lại đến bài nữa. Doãn Văn nhìn một chút chuyển hướng ánh mắt về phía chỉ, Diệp Tuệ nói, lại hát bài nữa đi, hát xong liền nói với mọi người là chúng ta tới bán giày sang đan, để người có hứng thú qua đây xem, thuận tiện báo giá một chút. Doãn Văn liền lớn tiếng nói, vậy em lại hát một bài biển lớn nha, cố hương cậu lấy kèn harmonica ra trước hết thổi một khúc nhạc dạo, sau đó bắt đầu hát. Lúc nhỏ, mẹ kể cho tôi, biển lớn chính là cố hương của tôi giờ phút này giọng của Doãn Văn đặc biệt sạch sẽ trong sáng, phi thường thích hợp để hát ca dao dân gian, lúc cậu chàng hát bài này, phảng phất như là đang nhẹ nhàng kể một câu chuyện xưa vậy, người ở đây đều say mê trong câu chuyện xưa này. Diệp tuệ có một loại cảm giác kinh diễm, cô không nghĩ tới tiến bộ của Doãn Văn sẽ lớn như vậy, cô cảm động đến hốc mắt có chút ướt át, cô thể nhất định phải bồi dưỡng thằng bé ra cho tốt, không thể lãng phí thiên phú tốt như vậy. Doãn Văn hát hết bài, chắp tay trước ngực rồi nói: "Cảm ơn các ông các bà các chú các dì và anh chị em cổ động. Thật ra hôm nay bọn con tới là để bán giày sang đan, giày sang đan kiểu mới nhất đến từ Quảng Châu, nam nữ già trẻ đều có phi thường hời, người lớn 3 đồng một đôi, trẻ em 2 đồng một đôi, mọi người có thể lại đây xem một cái." Diệp Tuệ nhân cơ hội đưa hai đôi giày tới cho Doãn Văn, để cậu chàng triển lãm cho mọi người xem. Bởi vậy, quả nhiên khiến cho không ít người hứng thú, còn có người nói, mua giày còn có thể nghe cháu hát sao? Doãn Văn cao hứng lên, nói, bán xong rồi lại hát cho mọi người. Diệp tuệ cơ hồ sắp cười điên rồi, Doãn Văn rất biết làm buôn bán. Ngụy Nam nói bên tai Diệp tuệ, em trai em quả thật chính là đồ dở hơi, thật tài tình. Rất nhiều người đều lại đây xem giày mua giày, rất nhiều người đều có tâm lý đám đông, bên này náo nhiệt lên, người lại mua giày liền càng nhiều. Hôm nay Diệt Tuệ không mang nhiều giày lắm, tổng cộng cũng chỉ có 100 đôi, chưa đến nửa tiếng, 100 đôi giày này liền bán xong rồi, còn có không ít người mua không được cảm thấy tiếc nuối 10 phần. Doãn Văn lại đứng lên, nói, mọi người an tâm một chút chớ nóng nảy giày ngày mai còn có, nếu muốn mua tối ngày mai lại qua mua nha. Trước đó cháu đáp ứng mọi người rồi, hát cho mọi người, cho nên hiện tại lại dâng lên một khúc em chỉ để ý anh của đặng lệ quân, hy vọng mọi người thích mọi người rất quen thuộc với đặng lệ quân đám người hoan hô lên doãn văn hát vang ở trên xe lúc hát tới khúc điệp khúc người biết hát ở dưới đài đều hát lên theo cảnh tượng đó đặc biệt giống hiện trường buổi hòa nhạc diệp tuệ càng ngày càng cảm thấy doãn văn có tiềm chất làm ca sĩ thằng bé đặc biệt hưởng thụ trạng thái khi ca hát không luống cuống không xấu hổ thoải mái phát huy cũng rất xuất sắc đặc biệt có khuôn mẫu phải nói đêm nay giày bán được tốt là kinh hỉ nhưng kinh hỉ lớn hơn nữa là phát hiện được điểm lấp ló của doãn văn Trường 49, Cứu Mỹ Nhân, 7 sạp đêm bán được thuận lợi như vậy, Diệp Tuệ cũng thật không ngờ tới, cái này làm tin tưởng của cô Tăng gấp bội. Hôm nay tổng cộng bán ra được hơn 300 đôi giày, cứ vậy xuống, không cần nửa tháng, phê giày này có thể bán xong, có lẽ còn không cần lâu như vậy. Mấy ngày kế tiếp bọn họ tiếp tục bán giày sang đan, ban ngày bán trong tiệm ban đêm bày sạp. Lượng tiêu thụ trên sạp càng lúc càng lớn, dù sao thì lượng dòng người trên quảng trường lớn hơn con phố nhà bọn họ nhiều, bọn họ cũng ứng đối được càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Có một hôm Diệp Tuệ nảy ra một ý thuận tiện mang theo một vài vật phẩm nhỏ lên quảng trường, bắt đầu bán mấy vật nhỏ này cạnh sạp dày, mấy thứ này đối với mọi người mà nói cũng là cực kỳ mới mẻ, lập tức cũng khiến mọi người hứng thú, bán phi thường không tồi. Diệp Tuệ liền vừa bán giày vừa bán thương phẩm nhỏ, hai bút cùng vẽ, làm ăn rất náo nhiệt. Dần dần có người bắt đầu bắt trước họ đến quảng trường bày sạp đầu tiên là bán kem que, bánh đốc đậu, lại có bán đồ ăn vặt sau này có bán các vật phẩm nhỏ như chanh tây, sách thiếu nhi các loại thương phẩm của sạp vỉa hè dần dần phong phú lên ẩn ẩn có chút hình dáng ban đầu của chợ đêm. Giày xăng đan sắp bán xong rồi, Diệp Tuệ đang do dự có cần tiếp tục đến bầy sạp bán vật phẩm nhỏ vào buổi tối hay không, chỗ này làm ăn rất không tệ có khi bán cả đêm còn hơn cả lượng tiêu thụ cả một ngày ở trong nhà. Hiện tại mấy đứa em được nghỉ hè còn có thể giúp đỡ chút việc trở về sau mọi người đều đi học rồi thì cũng sẽ không đến bầy nữa. Tối hôm nay, lúc bọn họ chuẩn bị dọn sạp trở về, lúc này sạp hàng lại có mấy người tiến đến, phải đi sao? Bọn tôi còn muốn mua đồ. Diệp tuệ vừa ngẩn đầu trông thấy mấy người trẻ tuổi cánh tay để trần ngậm điếu thuốc một thân hơi thở lưu manh, vừa nhìn liền thấy không phải kẻ đứng đắn gì. Diệp tuệ nói thật xin lỗi, đồ bán xong rồi. Tên đầu trò cầm đầu hơi hít mắt bán xong rồi. Dễ nói thôi, bọn tôi đã đến cũng không thể để bọn tôi tay không mà về chứ. Mỗi ngày làm ăn trên địa bàn bọn này, không giao chút phí bảo hộ sao? Tôi đều thấy được chỉ có các cô là làm ăn tốt nhất. Quả nhiên chả phải kẻ gì tốt. Diệp Chí Phi mang theo máy kéo lắc quay lại, em gái, sao lại thế này? Diệp tuệ nói, người này bảo chúng ta giao phí bảo hộ. Diệp Chí Phi cười lạnh một tiếng, mày là ai hả? Dựa vào cái gì mà giao phí bảo hộ cho mày? Anh ấy đi đến đằng trước Diệp Tuệ, bảo vệ cô ở đằng sau. Diệp Tuệ thấy đối phương có 4-5 người, tự bên mình tuy nhân số cũng không khác lắm, nhưng đều là phụ nữ trẻ em, thật muốn đánh lên, chắc chắn là mình phải chịu lỗ. Cô quay đầu nhìn thoáng qua em trai em gái, Doãn Văn đã qua đây, nhưng mà Doãn Võ với Tiểu Vũ Tiểu Tuyết lại có chút không biết làm sao mà đứng cạnh máy kéo nhìn qua bên này. Lúc này đã khá muộn, người tàn bộ hóng mắt đều tàn đi gần hết rồi, chỉ còn lại một vài sạp hàng rong chưa dọn sạp, khó trách đám người kia sẽ trắng trợn mà lại đây thu phí bảo hộ. Như thế nào, không thức thời đúng không? Vậy đừng trách bọn này không khách khí cướp túi của con nhỏ kia tới. Gã này bình thường phòng trừng là ngang ngược quen rồi, vừa nghe Diệp Chí Phi không sợ gã, liền bóp bóp các ngón tay cho kêu rắc rắc. Mấy gã kia bắt đầu lấn tới chỗ anh em Diệp Tuổi. Diệp Chí Phi một cước liền đá bay tên đầu chọc kia, gậy hình rét trong tay quăng ra, đó là thuần sắt, đánh lên người đau lắm luôn. Diệp Chí Phi biết nặng nhẹ anh không đập lên đầu người, chuyên đánh cánh tay với chân. Nhưng mà anh lại oai hùng cũng chỉ có một người, đối phương là năm tên, Doãn Văn Nhào tới chiếu cố giúp anh cả, nhưng rất nhanh đã liền dính đòn, Diệp Chí Phi còn phải đi qua cứu cậu. Hai gã đàn ông nhào về phía Diệp Tuệ, mục tiêu là túi trong tay cô. Diệp Tuệ cất bước bỏ chạy, lớn tiếng kêu cứu, có người không, có kẻ cướp bóc. Cứu mạng, Diệp Chí Phi vừa thấy Diệp Tuệ bị người đuổi theo, động tác trong tay cũng nảy sinh ác độc. Diệp Tuệ ôm túi liều mạng chạy trốn, tiền đúng thật là đều ở chỗ cô, mấy trăm đồng, không thể để cho người ta cướp mất. Cô đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người chạy về phía anh cô, tỷ lệ tiền bị cướp khi đang trong tay anh trai cô vẫn là sẽ nhỏ chút nhỉ. Lúc này có một gã đuổi theo cô, duỗi tay nắm được vai cô dưới tình thế cấp bách Diệp Tuệ không nhớ ra mà dùng thuật phòng thân anh cô dạy cô, nhưng mà cô biết rõ nhược điểm của đàn ông cô theo bản năng mà đá tới hạ bộ của đối phương. Cái gã kia phòng chừng không dự đoán được Diệp Tuệ mạnh mẽ như vậy, vừa động thủ liền chiếu nhược điểm của gã mà ác độc xuống tay, lập tức chỉ có phần ngồi sổm xuống ôm lấy mệnh căn của mình hô đau. Doãn võ trông thấy chị sắp bị người đuổi theo trong lòng tuy sợ hãi, nhưng cũng vẫn là lại hỗ trợ cậu nhào tới, bỗng chốc ôm lấy cái gã đang đuổi theo Diệp Tuệ, hai người té xuống đất, doãn võ bị đối phương đè xuống đất đánh hai quyền. Tiểu vũ tiểu tuyết càng là sợ tới mức hoang mang lo sợ các cô bé khi nào thì gặp phải cướp bóc chứ, chỉ có thể liều mạng xé tho cổ họng kêu cứu mạng. Diệp Thụy nghĩ trước hết ném túi cho anh cô rồi lại trở về giúp Doãn Võ kết quả phát hiện ba người bên đối phương móc trùi thủ ra, vây lấy Diệp Chí Phi với Doãn Văn ở bên trong, cô không khỏi dừng lại, nói, mấy người đừng đánh tiền cho mấy người. Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng chuông xe đạp, một người lớn tiếng nói, cảnh sát, các người đang làm gì? Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi vừa nghe, lập tức cao hứng lên, Ngụy Nam đến. Diệp Tuệ xông đến như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy, Ngụy Nam. Cứu bọn em. Mấy tên côn đồ cầm dao kia sừng sốt, phát hiện đến đây chỉ có một mình ngụy nam, còn không có mặc chế phục cho rằng là giả ý niệm tính chạy trốn lại đánh mất. Ngụy nam xe còn chưa dựng chắc, người đã liền nhảy xuống xe, lấy rồi cui sau thắt lưng anh ra, nhắm về phía cái gã đang vật lộn với Doãn Võ chính là một gậy, trực tiếp đánh cho kẻ đó hôn mê bất tỉnh, sau đó vọt về bên phía Diệp Chí Phi. Có ngụy nam gia nhập áp lực của Diệp Chí Phi lập tức lơi lỏng xuống, trong tay anh cũng có công cụ, đối phó với một hai kẻ côn đồ cầm dao không phải là việc khó, nhưng mà anh còn phải chiếu cố doãn văn, không thể để thằng bé bị thương, cho nên liền có vẻ rất bị động, lúc này có ngụy nam đến hỗ trợ tình thế lập tức xoay truyền. Diệp Tuệ nhanh chóng kéo doãn võ đứng dậy, cái gã trước đó bị Diệp Tuệ đạp một cước kia đã hoãn lại được rồi lại vọt về phía cô, thì muốn báo thù. Diệp Tuệ chỉ có thể lại cất bước trốn, lại bắt đầu chơi trò mày đuổi tao chạy với kẻ này. Bên kia, Ngụy Nam cầm rùi cui trong tay, hoàn toàn không khiếp sợ côn đồ cầm dao, một cước liền đá văng một gã, Diệp Chí Phi cũng bắt đầu chuyển động, hai người liên thủ, rất nhanh đã chế phục ba gã bên đối phương. Hai người lại nhanh chóng đi lại giúp Diệp Tuệ, cái gã đuổi theo Diệp Tuệ kia bị cô đá cho một cước đến vào cơn giận dữ. Hoàn toàn mất đi lý trí, không chú ý tới tất cả đồng bọn của mình đều đã bị chế phục, chỉ muốn dạy dỗ Diệp Tuệ, đều không nghĩ chạy trốn. Rất nhanh, gã ta đã bị Ngụy Nam chế phục, thẳng đến khi còng tay còng lên kia, gã mới ý thức được đến đây là cảnh sát thật. Cả người Diệp Tuệ đều ướt đẫm, tóc đều đang nhỏ mồ hôi, một là chạy quá nhanh nên nóng, một là quá khủng hoảng bị dọa cho nên chờ sau khi Ngụy Nam chế phục người rồi cô toàn thân vô lực mà ngồi liệt trên đất. Ngụy Nam chạy đến nâng cô dậy, em không sao chứ tiểu tuổi. Chân càng diệt tuổi như nhũn ra, đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể dựa vào Ngụy Nam, ngẩn đầu nhìn Ngụy Nam, trong đôi mắt tất cả đều là nước mắt, làm em sợ muốn chết. Em sai rồi, em không nên tới bầy sạc. Cô thật rất không ngờ là chỗ có nhiều người như vậy cũng sẽ có kẻ trắng trợn đến đánh cướp. Hôm nay vạn hạnh không gặp chuyện không may, lỡ mà em trai em gái phát sinh chút gì ngoài ý muốn cô nào có mặt mà sống. Ngụy Nam đỡ cô dậy đi qua chỗ máy kéo. Đây không phải là lỗi của em, trách anh là bọn anh không thể cho mọi người một hoàn cảnh an bình. Diệp Chí Phi hỏi Ngụy Nam mấy gã này làm sao giờ đây. Ngụy Nam nói tìm đồ trói người lại giúp mình đưa đến cục công an đi. Về sau các cậu đừng có đi ra bảy sạp. Cái này còn cần nói à? Giờ dù cho Diệp Tuệ mượn 200 cái lá gan cô cũng không dám đến bảy sạp. Diệp Chí Phi với Ngụy Nam cùng nhau động thủ, dùng quần áo của mấy gã côn đồ kia chói tay mấy kẻ đó lại chuẩn bị dùng máy kéo kéo đến cục công an. Diệp Chí Phi hỏi, sao cậu lại tới đúng lúc như vậy? May mà cậu đã đến đó, bằng không thì đêm nay bọn mình liền thảm. Ngụy Nam nói, hôm nay bọn mình nhận được thông báo khẩn cấp thư cấp trên, buổi tối trong cục lâm thời tổ chức mọi người tới họp Trung ương yêu cầu chỉnh đốn vấn đề chỉ an xã hội, bắt đầu nghiêm khắc đả kích hoạt động phạm tội hình sự. Lần này lực độ đả kích rất lớn, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ rất là bận cho nên mình nghĩ bữa nay qua đây thăm các cậu một chút thuận tiện nói tin này cho các cậu luôn, mình cảm thấy hẳn sẽ là tin tức tốt về sau chị An sẽ không rối loạn như vậy nữa. Không nghĩ tới vừa lúc đụng phải mấy thứ đầu ngu xuẩn không có mắt này, lần này bị bắt vào đừng có mong thoải mái đi ra như lần trước nữa, cho chúng mày có quả ngon mà ăn. Anh nói xong thì oán hận đá mấy gã nằm trong buồng xe kia, may mà mình chạy đến, không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng, ngụy Nam nghĩ cũng đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Cuối cùng đánh nghiêm sao? Tâm tư Diệp Tuệ trăm truyền ngàn hồi, trận đánh nghiêm này cô kiêm kỵ vô cùng, lại hy vọng nó đến đây sớm một chút, kết thúc sớm một chút. Cô nhìn anh cả, hy vọng lần này anh không liên quan đến đánh nghiêm nữa. Lên xe rồi, Diệp Tuệ một câu cũng không nói. Tiểu vũ với tiểu thuyết cũng sợ tới mức lệ rơi đầy mặt, Doãn Văn với Doãn Võ đều đã chịu đòn, mặt mũi bầm dập nhìn đặc biệt đáng thương. Để em trai em gái quấn vào trong nguy hiểm như vậy, Diệp Tuệ hối hận đến ruột đều xanh. Đến cục công an, Ngụy Nam còn bôi thuốc chữa trương cho Doãn Văn với Doãn Võ, rồi mới để bọn họ trở về. Về nhà rồi, Diệp Tuệ rốt cuộc mở miệng nói thật xin lỗi, em không nên mang mọi người đi bày sạc. Em trai em gái đều nói, chị, đây cũng không phải lỗi của chị. Diệp Chí phi an ủi cô cái này cũng không trách em, muốn trách thì trách mấy gã sốc sinh không mọc mắt kia. Được rồi, tuệ tuệ, đừng có tự trách việc này liền xem như qua rồi, về sau không bày sạp nữa. May mà mọi người đều không sao. Diệp tuệ nhìn mặt doãn văn với doãn võ thở dài, sao lại bảo không sao chứ. Chỉ có thể nói là vạn hạnh không có chuyện lớn. Tối hôm nay, Diệp Tuệ bị hối hận tra tấn đến trắng đêm không ngủ, cô vốn muốn lợi dụng nghỉ hè kiếm thêm ít tiền, giờ lại phát hiện so sánh với bình an kiếm tiền đều là mây bay. Bắt đầu từ hôm sau, cô không bao giờ nhắc chuyện bày sạp nữa, cũng không muốn đi Quảng Châu nữa. Thư thông báo của Học viện Công nghiệp Nam Tinh đã đến, cô được khoa vật liệu tuyển chọn cách ngày đi học cũng gần rồi. Cô đọc sách ngay tại nhà trông coi tiệm chỉ đạo bài tập cho đám em trai em gái một chút. Diệp Chí Phi nhưng là lại đi Quảng Châu trong khoảng thời gian này bày sạp hàng tồn trong nhà tiêu hao rất nhanh có chút sắp đứt hàng. Giày xăng đan sắp bán xong rồi, bọn họ không tính nhập nữa, Diệp Tuệ bảo Diệp Chí Phi xem xem có giày thể thao hay không, học sinh muốn khai giảng, hẳn là cần giày thể thao mới, nếu lợi nhuận còn được liền nhập một chút giày thể thao về, số lượng cũng không cần quá nhiều, đủ cho trong tiệm bán là được. thuận tiện nhập thêm chút đồ dùng học tập nữa. Lần này giày sang đan buôn bán lời 3000 đồng, Diệp Tuệ cầm 1.000 đồng cho Ngụy Nam, nói là chia hoa hồng khi nhập cổ phần. Ngụy Nam nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy liền phát hoảng, kiên quyết không chịu lấy, vốn chính là cho bọn họ vay tiền làm ăn, sao mình có thể chia hoa hồng chứ? Diệp Tuệ kiên trì cho anh ấy, khuyên can mãi, cuối cùng Ngụy Nam cầm đi 550 đồng, 50 đồng trong đó được tính làm lợi nhuận được chia hoa hồng, bị anh ấy cầm về lại cho ba mẹ. Diệp Tuệ thấy anh ấy không chịu lấy chi hoa hồng, liền nói giữ dùng tiền còn dư lại cho anh, giúp anh tiếp tục đầu tư kiếm tiền. Ngụy Nam cũng không xem là chuyện to tát. Chương 50, bóng đèn. Tình thế đánh nghiêm càng ngày càng khẩn trương, cơ hội có thể gặp được Ngụy Nam càng ngày càng ít, ai bảo anh là cảnh sát hình sự chứ? Nhà Diệp Tuệ là cửa hàng Là nơi mà dân cư lùi tới khá tập trung, mỗi ngày cô đều có thể nghe được đủ loại bát quái, con trai nhà đông vì ăn cắp mà bị bắt, thân thích nhà Tây bởi vì cướp bóc mà bị bắt, ai ai kia vì tội lưu manh mà bị bắt, cái thứ đáng giết ngàn đau ấy ấy cuối cùng đã bị bắt lại, ai kia kia nhà ai chạy đến nông thôn để tránh đầu sóng ngọn gió có vui mừng khôn xiết, có vô cùng đau đớn, cũng có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, các loại thái độ đều có. Diệp tuệ yên lặng mà nghe chỉ hy vọng cái này đều không liên quan đến người nhà mình là hay rồi. Trước lúc Diệp Tuệ khai rằng, Diệp Chí Phi đã trở lại từ Quảng Châu, anh mua một phê giày thể thao cùng đồ dùng học tập. Tuy hiện tại đánh nghiêm, những thứ du côn lưu manh kia chắc chắn sẽ thụt vòi rất nhiều, nhưng Diệp Tuệ cũng không nghĩ đi bày sạp nữa. Cô chỉ viết một thông báo trên tấm ván gỗ ở cửa, báo cho mọi người biết có hàng mới gì đến tiệm chậm rãi mà bán ở nhà. Tiệm nhà cô bởi vì thường có hàng mới lên giá, nên đã có chút danh tiếng ở vùng phụ cận, lưu lượng khách không nhỏ cho nên hàng là không lo bán, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn Bởi vì cửa hàng Diệp ra kéo, hộ nhà bên trái nhà Diệp Tuệ mở một quán ăn sáng, bán chút mì, trứng lục nước trà các loại, nhà cách vách nhà dì lưu cũng mở một tiệm tạp hóa, bán chút hoa quả quả khô các kiểu trên đường đối diện có hộ hàng xóm tính mở một quán ăn nhỏ, đang trang hoàng xin giấy phép buôn bán, đều là buôn bán nhỏ. Rất hiển nhiên, cửa hàng nhà họ Diệp đã kích phát ý nghĩ kinh tế của dân chúng vùng này, càng ngày càng nhiều người bắt đầu căng dũng khí lên làm ăn. Diệp Tuệ nhưng lại rất vui khi việc thành, hy vọng mọi người đều động, sau đó phát triển con phố Thụy Hưng này trở thành con phố buôn bán. Trong lòng Diệp Tuệ vẫn nhớ chuyện đánh nghiêm, chờ anh cô vừa về, liền hàn huyên cái bát quái gần đây nhất với anh ấy, nhất là cái tội lưu manh này, hy vọng anh cô có thể coi trọng, ngàn vạn đừng có phạm sai lầm trên quan hệ nam nữ. Diệp Chí Phi cũng chỉ xem là bát quái mà nghe một chút căn bản không liên tưởng đến trên bản thân mình, bởi vì trước nay anh đều là công dân tuân kỳ thủ pháp. Diệp tuệ thấy anh ấy chả thế nào coi trọng, liền lần nữa cường điệu một lần, anh ngàn bạn phải khắc chế tính tình của mình một chút, đừng có chủ động đánh nhau với người khác, không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Chí phi nói, không có khoa trương như em nói vậy chứ, đánh nhau cũng phải xem nguyên nhân. Hơn nữa anh vô duyên vô cớ đánh nhau với người ta cái gì hả, trước nay đều là người không phạm ta ta không phạm người. Vậy thì ở phương diện khác anh cũng phải cẩn thận chút. Diệp tuệ nói. Diệp Chí Phi không hiểu rõ ý cô chỉ là gì, phương diện nào. Diệp Tuệ đỏ mặt liếc anh cô một cái, rũ mi mắt nhỏ giọng nói chính là phương diện quan hệ nam nữ. Diệp Chí Phi nhìn em gái như nhìn quái vật dùng ngón tay chọt cái chán cô. Cái đầu nhỏ này của em cả ngày đều đang nghĩ cái gì hả? Em xem anh trai làm người như thế nào hả? Diệp Tuệ lấy tay sờ sờ cái chán, phồng má nói ai bảo anh trai em trông soái như vậy. Con gái thích anh nhiều hỉ em đây không phải là sợ anh không chịu nổi dụ hoặc sao? Quá coi thường anh em nhỉ, anh trai em đây là cái loại thấp kém bừa bãi à, ai đến cũng không cự tuyệt. Diệp Chí phi xem thường nhìn em gái. Diệp tuệ lè lưỡi, hì hì, em biết anh sẽ không, nhưng vẫn là cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, nhắc nhở anh đừng có phạm sai lầm chút thôi. Còn nữa, anh ngàn vạn đừng có đi theo ra ngoài uống rượu với mấy gã không biết rõ kia có theo người quen cũng không cho uống rượu. Cố mà cai nâng ly đi, anh có thể uống rượu với ai hả? Sẽ không? Diệp Chí phi chẳng chút để ý, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Diệp tuệ giữ chặt cánh tay anh cô, mới nãy em vừa nói anh ngàn vạn phải nhớ kỹ nhá. Ngụy Nam nói với em rồi, lần đánh nghiêm này sẽ phi thường nghiêm túc hơn nữa tiêu chuẩn mức hình phạt sẽ được cân nhắc phi thường thấp lại thêm mức hình phạt được cân nhắc sẽ phi thường nặng. Diệp Chí phi nhìn ánh mắt em gái, vẻ lo lắng trong mắt con bé không phải giả, liền thu hồi thái độ cả lơ phất phơ lại, xoa xoa đầu cô, nói, được rồi, anh biết rồi. Anh đi đây. Diệp Tuệ lại gọi anh lại, anh, hôm em khai giảng ý anh đưa em tới trường học nhé. Diệp Chí Phi miệng đầy đáp ứng, được thôi. Hôm nào nhỉ, 2 tháng 9 đúng không? Đúng, hôm đó vừa lúc là sinh nhật anh. Diệp Tuệ nói, Diệp Chí Phi không chút nghĩ ngợi, rồi, dù sao thì anh chắc chắn phải qua sinh nhật mới đi Quảng Châu. Diệp Tuệ nhìn bóng lưng anh trai, không khỏi thở dài, cô nhớ được lúc anh cô gặp chuyện không may là 2 tháng 9. Hôm đó là sinh nhật anh ấy, một đám đồng nghiệp sưởng họ cứ muốn chúc mừng anh ấy, mọi người cùng đi quán cơm nhỏ ăn cơm, anh bị chuốc quá chén, Hoàng Hồng vệ với Quách Mỹ Quyên chủ động đề nghị đưa anh ấy về. Chờ lúc anh ấy tỉnh lại cũng là ở trên giường Quách Mỹ Quyên, lúc đó Hoàng Hồng vệ dẫn người lại đó, bắt tại trận. Biện pháp để xử lý lúc đó chỉ có hai, một là giải quyết riêng cưới Quách Mỹ Quyên, một cái khác chính là báo án. Diệp Chí Phi bị tính kế vào ngay hôm sinh nhật quả thực tức muốn chết được thà ngồi thù cũng không nguyện đi vào khuôn khổ cưới quách Mỹ Quyên, vì thế đã bị bắt lấy. Lúc đó nhóm người đầu tiên bị bắt đi đánh nghiêm còn chưa có bị phạt, mọi người đều không ý thức được chuyện này nghiêm trọng cỡ nào cho rằng chỉ ngồi tù Kết quả vẻn vẹn một tháng sau, Diệp Chí Phi đã bị phán tử hình còn diễu phố trước khi hành hình. Diệp Tuệ vĩnh viễn cũng không quên được biểu cảm mặt như màu đất của anh cô khi đứng trên xe tải, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cô không cách nào thừa nhận đau đớn như vậy một lần nữa. Lúc này đây, anh cô không có giao thoa gì với Hoàng Hồng Vệ với Quách Mỹ Quyên, hẳn sẽ không đến nỗi lại phát sinh cùng một chuyện như vậy, nhưng không thể không phòng bị chút nào. Hôm nay, sau khi Diệp Chí Phi trở về, nói với Diệp thuệ, Tuệ, Tuệ Tuệ, mùng hai hôm đó không thì để ba đưa em đến trường đi. Thật xin lỗi nha, anh còn có chuyện khác, không thể đưa em đi trường học. Diệp Tuệ vừa nghe liền nóng nảy, không được. Anh đáp ứng em rồi, anh có chuyện gì hả? Diệp Chí Phi ngượng ngùng nói, tân bội xin nghỉ một ngày, nói muốn ăn sinh nhật với anh, anh muốn dẫn cô ấy đi chơi. Anh, anh rất không có chữ tín. Đã nói là đưa em đến trường xong xuôi rồi, giờ lại muốn đổi ý. Dù sao thì em không đồng ý, anh phải đưa em đến trường. Nếu anh không đưa em đến trường... Vậy em liền đi theo các anh là xong, em cũng không đi học. Diệp tuệ cảm thấy không nhìn chằm chằm anh cô thì cô không có cách nào yên tâm được cho nên cái ngày này cô phải trông chừng anh ấy, không thể để anh ấy ở cùng với người khác. Diệp trí phi vừa nghe, nhất thời có chút sờ khóc giờ cười, đừng quậy lại giống như trẻ con vậy. Em cũng không phải đi chỗ khác đến trường, ở ngay trong thành phố mà cũng không phải không tìm thấy chỗ. Em quậy như nào, trước đó có phải anh đã đáp ứng em rồi không? Giờ lại lật lỏng cái này vốn chính là anh không đúng Thì ra em học đại học so ra còn không quan trọng bằng anh bồi bạn gái anh Hừ, người còn chưa có cưới vào đâu, khuỷu tay đã chỉa ra ngoài Diệp tuệ mất hứng đầy cả mặt cái này cũng không phải vờ vịt Đã như vậy, về sau em đây cũng sẽ không thể ưa thích bà chị dâu này Đến lúc đó đừng trách em cho chị ta nhìn sắc mặt Diệp trí phi hơi bị sầu, anh không ngờ được hôm nay diệp tuệ thế mà lại khó nói chuyện như vậy Bình thường con bé đều là người đặc biệt săn sóc mà, sao hôm nay lại ăn dấm đến bạn gái mình nhỉ? Anh suy nghĩ một chút vậy như vậy đi, anh nói với cô ấy một tiếng, bọn anh cùng nhau đưa em đến trường báo danh. Thật sự ra thì anh vô cùng muốn đưa Diệp Tuệ đi học đại học dù sao thì chính anh đây chưa từng lên đại học. Sắc mặt Diệp Tuệ thả lỏng chút cái này còn tạm được. Đến lúc đó cô liền quấn lấy anh ấy, không làm bóng đèn một ngày thì không được. Đám em út đều khai giảng trước Diệp Tuệ, hôm mùng hai đó, sáng sớm Diệp Tuệ đã dậy rồi nhìn chằm chặp Diệp Trí Phi, sợ anh quang mình xuống chạy mất. Diệp Thụy niên nhưng là muốn đưa Diệp Tuệ đến trường, có điều bị Diệp Tuệ cự tuyệt thật ra cô cũng vô cùng muốn ba đi, nhưng mà Diệp Trí Phi gọi tân bội nữa, sợ gặp phải ba thì xấu hổ, bảo Diệp Tuệ đừng có để ba đi đưa. Ăn sáng xong, Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi đạp xe, mang theo hành lý giản tiện rồi xuất phát đến trường, tại chỗ rẽ đầu đường thì thấy được Tân Bội chờ ở đằng kia. Diệp Tuệ lễ phép chào hỏi, chị Tân Bội, ngại qua à, còn để chị đưa em đến trường. Tân Bội cười nhạt một chút, không sao, chị cũng chưa từng đi học viện công nghiệp thuận tiện đi xem xem. Diệp Tuệ cảm giác ra được cảm xúc của đối phương không quá cao, nhưng mà lười đi để ý, so với một tâm tình của một người ngoài trả liên quan, cô càng để ý an nguy của anh trai. Diệp Chí Phi thì lại cố gắng đảm nhiệm nhân vật làm sinh động bầu không khí, nghĩ cách chọc bạn gái vui vẻ. Học viện công nghiệp ở phía bắc thành phố, cách nhà Diệp Tuệ không gần, còn muốn xa hơn đi cao trung Nam Tinh lúc trước một chút, đạp xe cần hơn nửa tiếng, có điều trong đại học có thể ở lại trường, không cần mỗi ngày đều về nhà. Diệp Chí Phi phụ trách sách hành lý giúp Diệp Tuệ chạy chân, xếp hàng nộp học phí kết thúc trách nhiệm của một phụ huynh đi cùng. Thật ra thì cái này diệp tuệ đều tự ứng phó được nhưng mà nghĩ đến nếu mình đều làm hết vậy còn gọi anh cả tới làm gì, để anh ấy ở cùng với mình không không thôi, không phải làm mình làm dáng sao. Dứt khoát làm mình làm dáng đến cùng luôn, để anh ấy bận rộn giúp mình. Đầu năm nay học đại học đều là miễn học phí, học phí với phí ăn ở miễn hết, chỉ cần giao tiền sinh hoạt cùng một ít phí dụng tài liệu thôi. Đám sinh viên là thiên tri kiêu tử chân chính, là nhân tài quốc gia cung cấp nuôi dưỡng ra từ vui sướng trên mặt các sinh viên là có thể nhìn ra được tinh thần diện mạo của mọi người tự tin, kiêu ngạo. Tùy báo danh nộp phí thủ tục là dựa cả vào nhân công mà thao tác, nhưng vì tỷ lệ sinh viên mới trúng tuyển ít đội ngũ đổ lại cũng không xếp quá dài, trước giữa trưa, bọn họ đã liền làm xong hết thầy thủ tục. Diệp Chí phi tính buổi chiều đi hẹn hò một mình với bạn gái, liền nói với Diệp Tuệ, Tuệ Tuệ thủ tục đã làm xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, sau đó bọn anh đi. Diệp Tuệ nói, anh, hôm nay em không có thiết các anh đi đâu chơi vậy. Mang theo em với, tần bội nghe thế thì nhíu nhíu mày tuy rằng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng Diệp Tuệ vẫn chú ý tới tuy chính mình đúng thật là cái bóng đèn to bự, nhưng vẫn là không tính thoái nhược. Diệp Chí Phi nói, không phải bạn học em đều đến rồi sao, đi làm quen với mọi người chút đi. Bạn học em còn có 4 năm có thể đi làm quen, không vội vào một ngày này. Hôm nay là sinh nhật anh, em ăn sinh nhật với anh. Diệp Thuệ cười hì hì nói, đúng rồi, em còn chưa có mua quà sinh nhật cho anh đâu, chúng ta đi dạo phố đi, thuận tiện em cũng có chút đồ muốn mua. Chị Tân Bội chúng ta đi cùng đi, chị Tham Mưu giúp em chút chọn quà sinh nhật cho anh trai em. Tân Bội có thể nói cái gì? Diệp Tuệ mua quà cho bạn trai mình còn nhờ cô tham mưu, cô không thể không đồng ý chứ, vậy đi thôi. Vì thế, ba người tìm một quán ăn ăn cơm trưa, vốn dĩ Diệp Tuệ nói cô mời khách tân bội cũng muốn cướp trả tiền, rốt cuộc vẫn là Diệp Chí phi trả tiền, anh là anh chàng duy nhất, nào có thể để các cô gái ra tiền. Buổi chiều hôm nay Diệp Tuệ liền kéo Diệp Chí Phi với thân bội đi dạo phố trên đường, chọn đến chọn đi cuối cùng mua chọn một bộ dụng cụ vẽ tranh làm quà cho Diệp Chí Phi, bao gồm mấy chục loại màu vẽ, hộp dụng cụ vẽ tranh các loại, giá trị xa xỉ. Diệp Chí Phi đương nhiên không thể lấy không quà sinh nhật của em gái được nói cô thi được đại học chính mình cũng tặng cô một món quà, vì thế nên Diệp Tuệ lựa tới lựa lui, lựa một cái máy nghe đài, để trong trường dùng. Tân Bội thấy hai anh em họ tặng đồ cho nhau đều không rẻ quà mà mình chuẩn bị cho Diệp Trí Phi ngược lại là có chút không đưa ra được. Diệp tuệ lại đề nghị đi mua sách Tân Bội liền mua một cuốn tập tranh ở hiệu sách tặng cho Diệp Trí Phi. Mua sách xong, Diệp tuệ nói anh em muốn đi xem phim. Em còn chưa từng đi dạp chiếu phim xem điện ảnh đâu. Đây vốn là một trong những kế hoạch của hôm nay của Diệp Trí Phi, nghe thấy em gái nói như vậy, liền đồng ý. Vì thế, Diệp Tuệ làm một chuyện không phải là đi làm bóng đèn duy nhất hôm nay, cô mua vé xem điện ảnh, để anh cô với Tân Bội ngồi với nhau, chính mình thì lại ngồi ở một chỗ cách tới mấy ghế. Xem phim xong, trời sắp tối rồi, Diệp Tuệ đề nghị nói, anh, chúng ta đưa chị Tân Bội về đi. Diệp Trí Phi giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ không phải là bọn anh đưa em về trường học sao? Diệp Tuệ nói, tối nay trong nhà mừng sinh nhật cho anh, mọi người đều ở nhà chờ chúng ta về ăn cơm đó. Nếu không, chị Tân Bội cũng đến nhà em ăn cơm đi. Tân Bội vội vàng nói, không được chị vẫn là về nhà đi. Diệp Chí phi rất là cầm nín, hôm nay mọi người đều sao vậy, tất cả đều không ra bài theo lẽ thường á, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy anh đưa Tân Bội về trước vậy. Em đi cùng với anh đi. Diệp Thụy cười hì hì nói, trường 51, Đại học, Diệp Thụy biết bản thân đang quậy Tân Bội chắc chắn phải ghi hận mình, nhưng cô cũng chẳng lo được nhiều như vậy, quan trọng là anh trai an toàn. Hai anh em họ đưa Tân Bội đến cửa xưởng ô tô, gặp Hoàng Hồng về ở đằng kia, đối phương vừa thấy Diệp Chí Phi với Tân Bội, đầu tiên là hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Chí Phi một cái, chợt lại như kịch xuyên đổi mặt mà thay một khuôn mặt tươi cười chào hỏi với Tân Bội, bác sĩ Tân, hôm nay đi chơi à? Tân Bội liếc đối phương một cái, không để ý đến, nói với anh em Diệp Chí Phi, được rồi, liền đến đây thôi, cảm ơn hai người đưa em về. Trong lòng Diệp Chí Phi có chút xin lỗi, vốn tính bồi cô một ngày, kết quả cũng chỉ xem điện ảnh một lúc, ngày mai anh phải đi Quảng Châu, chờ lần sau trở về lại đến gặp em. Anh sẽ viết thư cho em. Sắc mặt tân bội buồn bực, vốn biết Diệp Chí Phi muốn đi Quảng Châu, hôm nay cô ấy xin nghỉ đến bồi anh ấy, kết quả bị em gái anh trộn lẫn cả một ngày, nói cũng không nói được một câu cho tốt, tâm tình là kiểu gì cũng không vui nổi. Lúc này Quách Mỹ quyền đạp xe trở về từ bên ngoài, trông thấy tân bội, lớn tiếng chào hỏi với cô ấy, bội bội. Diệp Tuệ lườm Quách Mỹ Quyên một cái, nhù thầm một tiếng, vua nịnh nọt. Tân bội nghe thấy cô nói như vậy, có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn cô một cái, sao em ấy quen Quách Mỹ Quyên còn biết cô ta là vua nịnh nọt. Là Diệp Chí Phi nói cho em ấy. Diệp Chí Phi không nhịn được cười, tuệ tuệ, sao em biết cô ta là vua nịnh nọt. Anh từng gặp Quách Mỹ Quyên hai ba lần, mỗi lần đều là chạy tới vỗ mông ngựa Tần bội, quả thật là vua nịnh nọt. Cô ta không phải à. Diệp Tuệ trắng mắt liếc bên kia một cái. Người như vậy cách càng xa càng tốt, vật họp theo loài, người lấy đoàn mà chia kết giao bạn bè vẫn là phải thận trọng Chúng ta đi tạm biệt chị Tân Bội, Tân Bội nghe ra được lời này là châm chọc cô là cùng loại người với Quách Mỹ Quyên tâm tình lập tức lại càng không tốt lắm Quách Mỹ Quyên chạy đến trước mặt Tân Bội, nhìn bóng lưng anh em Diệp Tuệ, ngữ khí xem thường nói, lại là cái kẻ chơi bời lêu lỏng không việc làm kia à? Tân bội lường Quách Mỹ Quyên một cái tâm tình lại càng chẳng vui vẻ anh ấy không phải kẻ chơi bời lêu lồng không việc làm. Lúc này Hoàng Hồng Vệ lại đi tiếp lời nói, anh cảm thấy Quách Mỹ Quyên nói đúng lắm, Diệp Chí Phi ngay cả việc cũng không làm, cả ngày dạo đông dạo tây không làm việc đàng hoàng. Trừ bỏ bộ dạng cao chút xoái chút miệng ngọt chút còn có ưu điểm gì. Bác sĩ Tân đừng có bị hoa ngôn xảo ngữ của thằng đó lừa cho. Quách Mỹ Quyên vẫn luôn nhớ chuyện Diệp Chí Phi ra mặt giúp em gái anh ta ấn tượng đối với anh rất không tốt. Bội bội, điều kiện của cậu tốt như vậy, dạng người gì không tìm được lại cứ tìm như anh ta chứ. Cậu ngàn vạn đừng có lãng phí chính mình. Mấy người là ai của tôi hả? Cần mấy người xen vào việc của người khác à Tân bội càng nghe càng cảm thấy chói tay, xoay người bước đi. Quách Mỹ Quyên nhìn bóng lưng cô ấy, tức giận đến đầu bốc khói, hào tâm trở thành lòng lang dạ thú, về sau cho cô đẹp mặt. Hoàng hồng vệ bị tân bội giống một trận cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi trở về nhà, vừa đúng lúc người nhà đều đang chờ bọn họ về ăn cơm cả nhà chúc mừng sinh nhật cho anh. Buổi tối Ngụy Nam cũng tới đây, một là vì hôm nay là sinh nhật bạn tốt, hai là vì hôm nay Diệp Tuệ khai giảng báo danh anh muốn đến hỏi thăm lớp với ký thúc xá của Diệp Tuệ một chút, không nghĩ tới Diệp Tuệ ở nhà có thể trực tiếp hỏi chính chủ. Ngụy Nam Hàn Huyên về công tác đánh nghiêm gần đây với bọn họ một chút, đặc biệt nhắc nhở bọn họ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng có lưu nhược điểm cho người ta, nếu như bị tố cáo, sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Anh đưa ra một ví dụ, có người bởi vì tụ chúng khiêu vũ trong nhà ảnh hưởng đến hàng xóm, bị hàng xóm tố cáo tụ chúng, cả đám người kia bị lấy tội lưu manh mà bị bắt lấy. Diệp Chí Phi quay đầu nhìn Diệp Tuệ một cái, nhớ tới những chuyện con bé nhắc nhở mình kia, xem ra thật sự không phải bịa đặt cần phải cẩn thận một chút mới được. Ngụy Nam không có ngủ lại ở nhà bọn họ, mà là trở về ký túc xá của đơn vị, nói là tuy thời sẽ có khả năng phải ra làm nhiệm vụ, phải trở về tuy thời chờ lệnh. Diệp Tuệ trông coi Diệp Chí Phi lên lầu ngủ tin tưởng hôm nay anh xem như đã an toàn mà vượt qua, lúc này mới yên tâm lên lầu ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Tuệ chào hỏi với Diệp Chí Phi, vội vàng chạy đến trường. Đám bạn cùng phòng của cô đều đến rồi, 8 người một phòng, trong đó có 3 người thành phố này, 3 người là thành phố khác của tỉnh này, còn có 2 người tỉnh ngoài, 8 nữ sinh tất cả còn không phải cùng một lớp, lớp học của Diệp Tuệ chỉ có 6 nữ sinh. Vừa hỏi, trừ bỏ cô ra, còn lại là đều bị điều phối đến ngành này, mọi người đều không biết ngành vật liệu là học cái gì. Cái này thật xấu hổ thật sự gia diệp tuệ cũng không rõ lắm ngành vật liệu đến cùng là học cái gì đại khái chính là vật liệu hữu cơ với vật liệu vô cơ kim loại với phi kim loại các kiểu nhỉ ngành ưu thế của trường bọn họ là địa chất với luyện kim cái này cũng càng không thích hợp cho con gái học diệp tuệ đổ lại cũng thành nhiên đã thi lên rồi vậy học thôi kiểu gì cũng có thể học được chút gì về phần tương lai có dùng hay không vậy cũng phải về sau rồi nói dù sao cô không muốn dạy học nữa không thể sống hai đời giống y nhau a vậy thì không có ý tứ cỡ nào Đối với chúng tân sinh viên vừa vào đại học mà nói, phiền não về chuyên ngành, công việc của tương lai đều không phải là cái nên suy xét lúc này, giờ nên suy xét là thả lỏng thế nào, hưởng thụ cuộc sống đại học thế nào, học tập gian khổ học tới mười mấy năm, giờ cuối cùng không có áp lực học lên đại học đè trên đỉnh đầu, vậy thì tận tình hưởng thụ thanh xuân đi, cái có thể đại biểu thanh xuân nhất là gì? Đương nhiên là tình yêu tốt đẹp nha! Học viện công nghiệp ít nữ sinh, lớp Diệp tuệ 39 người, tổng cộng chỉ có 6 nữ sinh thí nên mỗi cô nữ sinh đều là bảo bối. Mà nữ sinh ngành kỹ thuật xinh đẹp như Diệp tuệ đây lại càng là sự tồn tại như sao vây quanh trang vậy, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lần đầu tiên họp lớp, mỗi bạn học đi lên tự giới thiệu, Diệp Tuệ không thể nghi ngờ là làm người ta ghé mắt nhất, cô xinh đẹp, cử chỉ tự nhiên hào phóng, mồm miệng lanh lợi, tiếng phổ thông nói cũng hay, quần áo trang điểm cũng thời thượng hơn so với nữ sinh khác, thế nên vừa họp lớp xong, đã được các nam sinh nhận định là hoa hậu lớp. Không chỉ là hoa hậu lớp còn là hoa hậu ngành, thậm chí còn có hy vọng đoạt ngôi hoa hậu toàn bộ học viện công nghiệp. Chủ nhiệm lớp thầy Phương cũng rất thường thức diệp tuổi, vừa họp lớp xong, thầy liền trực tiếp chỉ định diệp Tuệ là lớp trường tạm thời, lý do là cô là người địa phương, nếu lớp học tổ chức hoạt động ngoài trường gì đó thì cô quen thuộc hơn nhiều. Thầy Phương là sinh viên đợt thứ nhất sau khi khôi phục thi đại học, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường giảng dạy, lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp tuổi nhưng là không nhẹ thầy không phải sinh viên khóa tham gia thi đại học này, lúc tốt nghiệp đại học đã 26, chưa kết hôn. Thật ra Diệp Tuệ cũng không quá muốn làm cán bộ lớp cô phải thường xuyên đi về trông coi tình huống trong nhà chuyện của lớp có thể liền không quá lo lắng, hơn nữa trong lớp nam sinh chiếm đa số cho nên lớp trường cần phải là nam sinh đảm nhiệm thì càng thích hợp nhưng mà thầy Phương cứ bắt cô đảm nhiệm. Diệp Tuệ chỉ đành đuổi vịt lên giá. Nói như vậy, nữ sinh xinh đẹp làm náo động quá mức là dễ chọc người ghen ghét chẳng qua nữ sinh lớp diệt tuổi ít lại đều ở một ký túc xá cô cũng không ngạo khí biết làm người, giỏi về chiếu cố cảm xúc người khác lại giống như bà chị vậy cho nên rất nhanh liền thắng được tín nhiệm cùng ưa thích của mọi người. Tuy không phải là nữ sinh lớn tuổi nhất của lớp nhưng mọi người đều còn rất thân mật mà gọi cô một tiếng chị tuổi. Ngày thứ ba sau khi khai giảng, Diệp Tuệ nhận được một phong thư khi lên lớp, phong thư viết tên cô, mở ra xem một cái, là một bài thơ 14 dòng tên gửi Diệp Tuệ, nội dung nhiệt tình rào rạt 10 phần, bản lĩnh chữ nghĩa của người này rất sâu, so sánh cô thành dạo anh trong rừng, sương trong sáng sớm. Diệp Tuệ nhìn những từ khen ngợi đầy cả giấy, không khỏi cảm thấy xấu hổ, vì sao trong sinh viên ngành kỹ thuật cũng có nhân tài như vậy hở. Lạc khoản của thư là thiên hành kiện. Đây không phải tên thật Diệp Tuệ cũng chẳng biết là ai viết thư, nhưng hẳn là nam sinh trong lớp. Hôm đó, lúc cô đang sửa sang lại danh sách lớp ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy một người tên là Du Thiên Hành, danh sách của bọn họ là dựa theo số thứ tự học tập mà xếp, mà số thứ tự học tập lại là dựa theo thành tích thi đại học mà xếp. Nói cách khác cái vị tên Du Thiên Hành này là hạng nhất lớp họ. Đến cùng là thần thánh phương nào cô chả có ấn tượng gì, lần đầu tiên lúc đến họp lớp mọi người đều chẳng quen thuộc cô không có khả năng đều nhớ hết được. Cái vị thiên hành kiện kia sẽ là là Du Thiên hành sao? Trạng vạng, lúc Diệp Tuệ cùng đi canteen ăn cơm với bạn cùng phòng thì bị một nam sinh cản ở cửa canteen, "Bạn học Diệp Tuệ, thơ hôm nay cậu xem chưa?" Diệp Tuệ ngẩng đầu nhìn một cái, nam sinh này mặc áo sơ mi trắng, thân hình cao gầy, tóc cắt ngắn ngùn, ngũ quan không thể nói là xuất sắc cỡ nào, nhưng mà tổ hợp lại thì nhìn vô cùng sạch sẽ thoải mái, trong mặt mày có một tia kiêu căng, hẳn là một người cực kỳ tự tin. Diệp Tuệ cười, "Cậu là vị thiên hành kiện kia?" Anh ta sờ cầm một cái kẻ hèn Du Thiên Hành. Thiên Hành kiện là bút danh của tôi. Diệp Tuệ nói thơ tôi xem rồi, văn thư tuyệt đẹp. Có điều nếu như là dùng để ca ngợi một người, tôi cảm thấy hơi quá chỉ sợ đối phương chưa hẳn gánh được nổi phần ca ngợi này. Du Thiên Hành nghe răng cười, cảm ơn bạn học Diệp Tuệ tán thành, thì ra là tri âm, không biết có thể may mắn cùng nhau luận bàn thi từ nghệ thuật với cậu không? tri âm không dám nhận tôi không biết viết thơ, cậu vẫn là tìm người khác đi. Diệp Tuệ nói xong liền muốn vòng qua anh ta đi tin. Du Thiên Hành nâng cánh tay lên phi thường thân sĩ mà nhường cô đi qua, không biết viết thơ có thể xem là được. Hôm khác lại đến thỉnh giáo. Diệp Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đứng lại nói cho rõ ràng, phát hiện người ta đã xài bước đi mất rồi. Bạn cùng phòng bên cạnh làm mặt quỷ với cô, mọi người đều ha ha cười. Du Thiên Hành thật có ý tứ nha, nghe nam sinh trong lớp nói là một đại tài tử đó. Thơ viết một quyển giày tới vậy nè. Cậu ta viết thơ gì cho cậu vậy, để bọn mình cũng xem với xem. Đừng quẩy, Diệp Tuệ không khỏi nhớ tới Ngụy Nam, nếu anh cũng chủ động như vậy thì hay rồi, lúc mình cự tuyệt người ta cũng có thể đủ quang minh chính đại, có điều lấy cái tính của anh ấy, còn chẳng biết khi nào mới có thể chủ động thổ lộ đâu. Hôm sau, Diệp Tuệ lại nhận được một bài thơ thứ hai của Du Thiên Hành. Diệp Tuệ thật sự có chút đau đầu, cô trực tiếp tìm Du Thiên Hành, bạn học Du chúng ta có thể đừng như vậy được không? Có chuyện nói đàng hoàng, tôi có người trong lòng, cậu đừng lãng phí thời gian. Dù thiên hành tự hồ cũng không thất vọng, nói cậu thích của cậu tôi thích của tôi, cái này cũng không xung đột cho nên xin đừng bóp chết linh cảm sáng tác của tôi. Diệp tuệ, đây là cái thứ thần nhân gì vậy? chương 52, nguy cơ. Nếu chính người ta đã nói như vậy, diệp tuệ cảm thấy mình cũng không cần thiết phải có gánh nặng tâm lý tùy anh ta đi thôi. Vì thế, Du Thiên Hành viết ra một bài lại một bài thơ, Diệp Tuệ có đôi khi nhìn rồi còn muốn bình luận vài câu thuần túy xem làm luận bàn văn nghệ Này đây cũng chính là Diệp Tuệ đó, nếu mà đổi thành cô gái khác không bị mấy bài thơ tình nhiệt tình rào rạt này đã động mới là lạ đầu năm nay có mấy cô gái có thể ngăn cản được mị lực của thi nhân, Diệp Tuệ vốn dĩ không phải người bình thường. Hai người họ dần dần quen thuộc lên, Du Thiên Hành là một người vô cùng có ý tứ, mạch não của anh ấy không quá giống với người bình thường, đặc biệt rộng rãi lạc quan. Ví dụ như anh ấy vốn là báo đại học cấp nhĩ tân nổi tiếng, nhưng mà thiếu một điểm không vào được nên bị điều phối đến Học viện Công nghiệp Nam Tinh, anh ấy cũng không tính học lại trực tiếp tới luôn. Vẫn theo lời anh ấy nói là, hơi chạch chút so với lộ tuyến nhân sinh trong kế hoạch vốn dĩ của anh, nhưng cũng chả sao anh kiểu gì vẫn là phải đi lên con đường kia chạch khỏi lộ tuyến cũng có phong cảnh bất đồng. Phong cảnh trên con đường này thật rất không tệ. Du Thiên Hành nhìn Diệp Tuệ cười. Diệp Tuệ nhủ thầm, anh ta hẳn sẽ không đem cô thành phong cảnh đó chứ, có điều là xem như thôi, dù sao cũng chỉ có thể nhìn. Cô rất bội phục loại người có quy hoạch cùng mục tiêu rõ ràng đối với cuộc đời của mình như này, đây đại khái chính là cái khác nhau giữa nhân sĩ thành công với người thường đi. Những năm 80 quốc gia thực hành chế độ nghỉ đơn, Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi duy nhất cuối tuần là Diệp Tuệ xác định chắc chắn phải về rồi đó. Nhưng mà cái cuối tuần đầu tiên vừa đến, Diệp Tuệ bị thầy Phương gọi lại, Diệp Tuệ trong lớp không hề thiếu các bạn ở nơi khác, bọn họ muốn làm quen thành phố Nam Tinh một chút, em là người địa phương, ngày mai em phụ trách dẫn bọn họ đi tìm hiểu chút đi. Diệp Lụy nhù thầm, cái này còn cần dẫn à, cũng không khác người trưởng thành là mấy rồi, ra cửa xem biển báo, không hiểu liền há miệng hỏi đường, hoặc là tự mình tìm bạn học quen thuộc dẫn đường là xong, vì sao còn cần cô dẫn đường chứ? Thầy Phương, em không quá tiện, ngày mai trong nhà em còn có việc. Thật ra em cảm thấy các bạn đều vô cùng lợi hại, nam tinh cũng không lón, hẳn là có thể tự mình tìm được đường. Nhưng mà rất nhiều bạn học lớp chúng ta đều đưa ra hy vọng là em có thể dẫn các em ấy đi làm quen hoàn cảnh một chút, em là lớp trường, xem như là phục vụ vì các bạn học một chút đi. Thầy Phương cười hề hề nói, Diệp Tuệ vừa nghe thì to đầu thoáng thấy có người tới đây, nhanh chóng nói, thầy em cảm thấy em không quá thích hợp làm lớp trường, em đề cử một người làm lớp trường cho thầy đi, cậu ấy thích hợp hơn. Du Thiên Hành, Du Thiên Hành nghe thế thì đi lại, chuyện gì? Diệp tuệ nói, thầy Phương cảm thấy cậu càng thích hợp làm lớp trường hơn, lớp trường tạm thời như mình đây xem như tới nay là xong, kế tiếp liền xem cậu. Vất vả cậu, thầy Phương há miệng thở dốc chẳng biết phản bác cô thế nào. Du Thiên Hành cúi đầu nhìn Diệp tuệ, trong mắt cô toát ra thần sắc khẩn cầu, Du Thiên Hành rất thức thời ơm, mình làm lớp trường cũng được. Diệp tuệ cười, vỗ vỗ cánh tay anh ta cảm ơn nha, cố lên. Nói xong thì chuẩn bị rước ra rời đi. Thầy Phương gọi cô lại ấy, Diệp Tuệ em trước hết đừng đi em dù có không làm lớp trường nhưng cũng có thể giúp đỡ dẫn các bạn học đi làm quen hoàn cảnh mà. Vẻ mặt Diệp Tuệ đau khổ nói thầy có thể để tuần sau không tuần này em thật sự có việc. Sao thế? Du Thiên Hành hỏi, thầy Phương liền nói chuyện này ra, Du Thiên Hành vỗ ngực nói, việc này cứ để em bao. Thầy Phương thấy anh ấy tự tin như thế, liền nói, rồi vậy giao cho em đi. Diệp Tuệ cười cảm kích với Du Thiên Hành, sau đó nhanh chóng chạy ra, Du Thiên Hành đuổi theo, Diệp Tuệ cái gọi là bánh ít đi, bánh quy lại, mới nãy tôi giải vây giúp cậu, cậu cũng phải giải vây giúp tôi một chút đi. Diệp Tuệ nhìn anh ta cậu muốn tôi giải vây giúp cậu cái gì? Tôi phải dẫn bạn học cả lớp đi làm quen hoàn cảnh, nhưng mà chính tôi còn chưa bao giờ đi ra, không bằng cậu dẫn tôi đi làm quen trước một chút. Du Thiên Hành nói, Diệp Tuệ cười cái này còn làm khó cậu sao? Ra cử nhìn sân ga. Không hiểu thì hỏi người đi đường, đây là phép tắc sinh tồn cơ bản. Cho nên tôi mới hỏi cậu đó. Diệp tuệ thế mà không cách nào phản bác quay đầu lại tôi nghiên cứu lộ trình xe bass một chút làm công lược lộ tuyến cho cậu. Công lược, trong lúc nhất thời du thiên hành không thể hiểu được từ này Diệp tuệ phát hiện hình như mình nói lỡ miệng ý của công lược của niên đại này với của đời sau không quá giống nhau, cô nhanh chóng nói chính là bản đồ lộ tuyến. Vậy được xin hỏi khi nào thì có thể đưa tôi vậy? Tốt nhất là nhanh chóng. Du Thiên Hành nói, Diệp Tuệ suy nghĩ một chút, giờ tôi đi chạm xe bát sờ cổng trường xem chút xem xe bát sờ cổng trường đều chạy về chỗ nào, lập tức làm xong cho cậu ngay. Thật ra cô cũng không quá quen thuộc một mảnh chỗ học viện này, có điều chỉ cần có thể nhìn thấy chạm quen thuộc thì sẽ không có vấn đề. Bạn học muốn làm quen hoàn cảnh, chẳng qua cũng chỉ là muốn biết đi con phố buôn bán như thế nào, hiệu sách tân hoa đi thế nào, công viên với các điểm tham quan đi thế nào các kiểu. Tôi đi với cậu đi. Du Thiên Hành nói, Diệp Tuệ nghĩ rằng cũng hay, hẳn là không cần bao lâu là có thể làm tốt. Hai người liền đi ra ngoài trường, Du Thiên Hành là một người đọc nhiều sách vở tán gẫu với anh rất có ý thức ít nhất sẽ không nhàm chán, đó là một linh hồn thú vị. Diệp Tuệ xem số xe cùng chạm xe của xe bát sở cổng trường, sau đó ghi chú vào sổ ghi chú, Du Thiên Hành vừa xem vừa hỏi tên những chạm có ý thức kia, Diệp Tuệ liền thay anh giải đáp một vài cái mình biết. Cô đang viết bỗng nghe thấy có người gọi tên cô, Diệp Tuệ. Diệp Tuệ theo tiếng quay đầu lại trông thấy Ngụy Nam cưỡi xe đứng ở ven đường chân dài chống trên đất trên người anh còn mặc cảnh phục chỉ là không có đội mũ cô hưng phấn mà chạy đến sao anh lại đến đây Ngụy Nam nhìn cô lại nhìn về phía Du Thiên Hành vừa tới bên này hỏi em đang làm gì đó à em đang làm bản đồ lộ tuyến xe bát giúp bạn ngày mai bạn học lớp muốn đi làm quen hoàn cảnh một chút Diệp Tuệ cúi đầu nhìn giấy trong tay một chút cũng viết được xem xem rồi Ngụy Nam gật đầu một cái à. Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay là thứ bảy, ngày mai trường cho nghỉ nhỉ. Diệp tuệ gật đầu chuẩn bị xong rồi. Ngày mai được nghỉ, vậy hôm nay em về nhà chứ? Về à, anh đưa em đi, xe em đâu? ngụy Nam hỏi, em không cưỡi xe đến, ngồi xe bus đến. Diệp tuệ ngại đường đi có hơi xa, chính cô lại không thường dùng tới được liền để xe lại trong nhà cho em trai em gái dùng. ngụy Nam vẫy đầu, vậy đi thôi, ngồi xe anh về. Dạ, anh chờ em một chút. Diệp Tuệ xé tờ giấy viết chỉ đường kia xuống. Du Thiên Hành cho cậu này. Trước lúc lên xe nhớ hỏi tài xế, đừng có ngồi ngược hướng. Du Thiên Hành cẩn thận gấp tờ giấy Diệp Tuệ đưa anh ta lại, nhét vào trong túi trước ngực biết rồi, cảm ơn. Vị này là ai vậy? Diệp Tuệ nhìn ngụy Nam, nói à, đây là bạn tôi. Du Thiên Hành đánh giá ngụy Nam một chút, nói là một cảnh sát à. Vậy chắc không phải người xấu. Trên đường cẩn thận, tạm biệt, nói xong thì xoay người. Vẫy vẫy tay rời đi, ngụy Nam nhìn bóng lưng đối phương, nói với Diệp Tuệ còn có gì cần lấy không? Không có, Diệp Tuệ lắc đầu, ngụy Nam nói, vậy đi thôi. Diệp Tuệ ngồi ghế sau xe ngụy Nam, ngụy Nam chậm rãi đạp bàn đạp dáng chiều kéo hai cái bóng của bọn họ ra thật dài. Diệp Tuệ phất sợi tóc bị gió đêm thổi đến trên mặt ra, hỏi, sao hôm nay anh lại có rảnh mà tới? Em đã khai giảng lâu như vậy, anh còn chưa có đến xem thử xem trường học bọn em là cái dạng gì? Ngụy Nam nói, à anh tới tham quan trường bọn em, vậy thì phải xem xong mới đi nha, ngay cả cổng trường cũng chưa vào nè. Diệp Tuệ nói, lần sau đi em còn phải học 4 năm trong này mà. Trong giọng Ngụy Nam mang theo ý cười, cảm thấy đại học thế nào, Diệp Tuệ suy nghĩ một chút trừ bỏ đi học cái khác đều còn vô cùng có ý tứ. Trước nay cô chưa từng học đại học toàn thời gian cuộc sống đại học với cô mà nói là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Ngụy Nam không nhịn được cười, bài tập rất khó sao? Diệp Tuệ gục mặt xuống, hình như em chọn sai ngành, ngành vật liệu nghe qua rất cao lớn, các sư huynh sư tỷ nói thật ra về sau chính là đi rèn đúc với Hàn. Ngụy Nam phá lên cười ha ha, đang đùa giỡn đi. Diệp Tuệ thở dài, em cũng hy vọng đi. Đi học mấy buổi cô cũng mơ hồ biết tất cả những thứ như vật liệu hữu cơ cao phân tử kỹ thuật nano mà cô biết kia, đều không phải là cái mà khoa chính quy giai đoạn này có thể tiếp xúc đến, giống như bọn họ đây là một hạt sống được giải ra trong vườn, có thể trưởng thành đại thụ che trời chân chính, chỉ có một số rất ít mấy hạt diệt tuệ không cho rằng mình có thể trưởng thành đại thụ che trời cho nên mới có cái tiếp nuối này. Không sao, kiểu gì cũng có thể học được vài thứ. Nếu em thật sự không thích cũng có thể tìm mấy thứ chính em cảm thấy hứng thú mà học giống như trí phi vậy, đời người dài như vậy, đường có thể lựa chọn vẫn là rất nhiều. Ngụy Nam an ủi cô nói, Diệp tuệ nghe xong câu nói này của anh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, khó được anh nhìn thông suốt như vậy, không có theo khuôn phép cũ giống như người đương thời vậy, tâm tình cô lập tức thoải mái lên ừm em sẽ cố gắng tìm kiếm. Ngụy Nam suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy trừ bỏ đi học còn có chuyện gì có ý tứ không? Diệp Tuệ liền bắt đầu tán gẫu về cuộc sống đại học của mình, như là thói quen sống bất đồng của các bạn cùng phòng dẫn đến các loại va chạm những vùng khác nhau thì khẩu âm khác nhau nháo ra các loại chê cười vân vân. Ngụy Nam nghe cô nói một đường, sau đó hỏi một câu, lớp bọn em mới 6 nữ sinh, 33 nam sinh. Diệp Tuệ cười hì hì đáp, "Đúng rồi, cho nên ngành bọn em, không, phải nói là trường bọn em đều có tiếng ngôi trường Quang Côn, còn có người đề nghị muốn đi làm quan hệ hữu nghị với các bạn học sư phạm đó, bởi vì bên kia nữ sinh nhiều, nam sinh hơi ít chút." Ngụy Nam cưỡi xe đột nhiên ngừng lại, Diệp Tuệ nhận thấy được dị thường, sao vậy? Ngụy Nam nhấc chân dài lên, đi xuống xe, Diệp Tuệ thấy anh xuống, chính mình còn ngồi sau xe cũng liền xuống luôn. Ngụy Nam dứt khoát chống chân chống xe lên, xoay người đối mặt với Diệp Tuệ, cúi đầu nhìn cô, do dự một chút mới hỏi, "Tiểu Tuệ, anh muốn hỏi em một vấn đề." Diệp Tuệ ngẩng đầu nhìn mắt anh, "Ừm." Ngụy Nam cúi đầu đối diện với hai mắt cô, hít sâu một hơi, hỏi, "Anh chỉ muốn biết em có yêu cầu gì đối với nửa kia của tương lai em không?" Như là bằng cấp công việc, điều kiện bên ngoài các kiểu. Tim Diệp Tuệ đập thình thịch, chẳng lẽ Ngụy Nam muốn thổ lộ với mình? Cô cắn môi, rũ rèm mắt xuống, đỏ mặt nói cái này thật ra đều chưa từng suy xét qua. chương 53, thổ lộ, ngụy Nam con ngón tay vân vê trong lòng bàn tay một chút thấm mồ hôi, đều là nước vậy em suy xét cái gì? Diệp Tuệ ngẩn đầu cấp tốc nhìn anh một cái, nhân phẩm tính cách quan trọng nhất là hai người ở cùng nhau rất hợp. Chóp mũi cùng quanh bờ môi ngụy Nam đều thoát ra mồ hôi mịn, anh cũng chẳng lo được mà lo một cái, có chút khẩn trương liếm môi một chút, vậy em cảm thấy anh có thể đạt tới yêu cầu của em không? Mặt Diệp Tuệ đỏ đến cả gốc lỗ tai, cả người đều có chút nóng lên, cô cơ hồ có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình, Ngụy Nam thế mà sẽ chủ động thổ lộ với cô, phải biết rằng là trước kia nhưng là cô chủ động thổ lộ với Ngụy Nam đó, Diệp Tuệ cắn môi, khống chế khóe miệng dương lên của mình, dùng sức gật đầu một cái ửm. Ngụy Nam thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra biểu cảm thoải mái như chút được gánh nặng, thật sự à. Diệp Tuệ nhìn ánh mắt anh, thật sự. Khóe miệng ngụy nam cong lên khẩn trương đến chẳng biết làm sao gì kia anh anh cũng không chuẩn bị anh xoa xoa lòng bàn tay trên quần lau mồ hôi đi duỗi bàn tay to về phía diệp tuệ như vậy đi đồng chí diệp tuệ về sau xin chiếu cố nhiều diệp tuệ rốt cuộc không căng được nhánh miệng cười nắm tay với ngụy nam ửm đồng chí ngụy nam xin chiếu cố nhiều nhiều Cô cảm thấy ngụy Nam chắc chắn không ngờ tới sẽ muốn thổ lộ hôm nay, kết quả gặp phải Du Thiên Hành, lại nghe nói lớp chỉ có 6 nữ sinh, sợ mình bị người ta theo đuổi được cho nên mới vội vàng thổ lộ như vậy, xem ra vẫn là phải cảm tạ Du Thiên Hành nha. Hoàng hôn nơi chân trời bỗng nở rộ ra ánh chiều tà đỏ vàng che trời lấp đất đem toàn bộ trời đất đều mạ lên một lớp sát vàng hoa mỹ thành nhỏ, dãy núi, sông ngòi tất cả đều dạng dỡ lấp lánh, giống một khúc sao hưởng hoa lệ bao la hùng vĩ. Ngụy Nam với Diệp Tuệ nhìn nhau mỉm cười, song phương đón hoàng hôn, lông tơ mảnh nhỏ trên nửa gương mặt đều rõ ràng, làm cho trong lòng người ta sinh ra một loại nhô tình khác tư tình tư cảnh, rơi trong vùng biển ký ức của nhau thành phong cảnh vĩnh hằng. Hai người nắm tay đứng lặng trong gió đêm thật lâu, phẳng phất toàn bộ thế giới đều biến mất đầy lòng đầy mắt chỉ còn có nhau. Có người qua đường nhiều chuyện đi ngang qua, trông thấy một nam một nữ tay nắm tay ở ven đường, không khỏi bóp lấy kèn xe, huyết sáo lên lúc này hai người mới hồi phục tinh thần lại cuốn quýt rút tay về đều mất tự nhiên xoay đầu đi ngựa ngùng nhìn đối phương ngụy nam hắng giọng một chút nói chúng ta trở về đi ờm diệp tuệ lên tiếng ngụy nam cưỡi xe lại lần nữa đèo diệp tuệ hai người đều có chút tâm viên ý mã người đạp xe đằng trước thì trên mặt mang theo tươi cười ngốc hề hề dưới chân máy móc mà đạp bàn đạp người ngồi đằng sau cũng ngây ngô cười không tiếng động trời thật là xanh nha lá cây thật xanh tiếng ve kêu muộn cũng phá lệ dễ nghe Bọn họ cưỡi một đoạn rất xa, thẳng đến khi hoàng hôn tắt ánh sáng trời đất dần dần trở thành nhạt, đèn đường cũng theo thứ tự sáng lên, Diệp Tuệ nhìn mặt nước phẳng phất như mặt ngọc trong ánh sáng ảm đạm, bỗng nhiên bừng tỉnh lại, đây là đâu? Cô về nhà không cần phải đi qua cái hồ này nha. ngụy Nam tự hồ cũng phát hiện phi thường quận bách mà dừng lại, hình như anh đi lộn đường. Diệp Tuệ không nhịn được mà suy cười thành tiếng, sao lại đến chỗ này? ngụy Nam xấu hổ nói. Vừa nãy ở đằng trước quên chuyển đường, liền cứ mãi đạp đến đây Em có đói bụng không? Nếu đói thì chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi Được thôi, cô cũng không để ý kéo đường Hôm nay cô chỉ muốn ở cùng với ngụy Nam thêm chút nữa, đi đường vòng xa bao nhiêu đều không sao Hai người ngoặt trở lại, tìm một quán cơm nhỏ ven đường ngụy Nam nhường Diệp Tuệ gọi món, đồ ăn có thể lựa chọn rất ít Diệp Tuệ liền gọi một món thịt xào cùng một món rau cải Ngụy Nam lại bỏ thêm một món đậu hũ ủ chiên, nói anh nhớ được em thích ăn đậu phụ. Trong mấy hôm Diệp Tuệ ôn tập ở chỗ anh, anh nhớ được cô gọi đậu phụ hai lần. Diệp Tuệ nhỏ giọng nói, có hai món là đủ rồi, nhiều thì lãng phí. Bữa cơm này chắc chắn là Ngụy Nam trả tiền, cô muốn tiết kiệm thay anh một chút. Yên tâm đi, anh ăn hết chắc chắn không lãng phí. Ngụy Nam nói. Chuyện làm ăn của quán cơm nhỏ thường thường, đầu năm nay người ra ngoài ăn cơm vẫn là số ít, kinh tế của mọi người đều chẳng dư giả, tới tiệm ăn là một chuyện xa xỉ. Phân lượng đồ ăn rất đầy, thật ra có hai món là đủ rồi, có điều ba món cũng không lãng phí, ngụy Nam tiêu diệt sạch sẽ chúng nó. Ba món ăn tốn tổng cộng một đồng năm giác vô cùng rẻ, có điều so sánh với giá hàng của niên đại này mà nói thì không rẻ, dù sao ăn một bữa ở tin cũng mới hai ba mau, cho nên ăn cơm ở bên ngoài thật sự chỉ có thể thi thoảng có bữa ngon. Ăn cơm no, Ngụy Nam đẩy xe, hai người liền chậm rãi trở về dọc theo đèn đường của đường cái, ai cũng không vội mà chạy đi, cũng không muốn trở về sớm một chút dù sao trong nhà đều là người, ngay cả nói một câu cũng không quá tiện. Hai người chuyện trò trời Nam Biển Bắc cũng không biết ở đâu ra mà có nhiều đề tài như vậy, dù sao đều không cảm thấy nhàm chán. Ngụy Nam chú ý tới chân Diệp Tuệ đeo giày sang đan, nói em đi có mệt không? Đi lên đi, không đi bộ anh đưa em về. Lúc này Diệp Tuệ mới một lần nữa ngồi lên xe cô đưa tay nắm lấy quần áo sau lưng ngụy Nam, mặt dựa sát lưng anh, có thể cảm nhận được độ ấm đối phương tỏa ra, cũng không dám dán lên, cũng không dám ôm thắt lưng anh, bởi vì ở niên đại này là đồi phong bại tục nhất là trên chỗ mấu chốt đánh nghiêm này. Đầu năm nay yêu đương không thể không thuần khiết dù sao ngay cả nắm tay cũng có người nhìn chằm chằm á. ngụy Nam đưa Diệp Tuệ về đến nhà, có chút xin lỗi nói. Gần nhất anh đều khá bận, không biết tới ngày nào mới được nghỉ, chờ anh có rảnh liền đến trường tìm em, chính em chăm sóc tốt bản thân nhé. Diệp tuệ ngọt ngào cười với anh ừm, anh đừng lo lắng, an tâm làm việc đi, nhất định phải chú ý an toàn, hiện tại anh không chỉ có riêng là chính anh đâu. Mắt ngụy Nam mềm nhũn đặc biệt muốn ôm cô, nhưng mà lại không thể ôm, anh khắc chế xúc động của mình, là một cái quân lễ đặc biệt soái khí, nhất định cần tuân ý chỉ của lãnh đạo yêu quý thân thể. Em vào nhà đi tạm biệt. Diệp Tuệ nhìn anh Lưu luyến chậm rãi lui về sau, lúc đến cửa nhà mới vẫy vẫy tay về phía anh, xoay người vào nhà. Ngụy Nam thấy cô vào nhà rồi, lúc này mới đạp xe rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng ngực ấm nóng tràn đầy, phảng phất như có thứ gì muốn lao tới vậy. Đặc biệt muốn ẩm ý giống to hai tiếng thế mới biểu đạt được tình cảm vui sướng kích động ở trong lòng. Diệp Tuệ trở về nhà, người nhà đều rất ngoài ý muốn. Lưu Hiền anh nói Tiểu Tuệ ăn chưa? Dì nghĩ con không về, liền không chờ con. Diệp tuệ nhìn đồng hồ một chút đã sắp 8 giờ, không cần chờ con, con ăn rồi. Mấy đứa bọn nó gần nhất có khỏe không? Cô trở về chủ yếu là tìm hiểu tình huống học tập của đám em út Doãn Văn Doãn Võ đã sơ tam, sắp sửa lên cao trung rồi. Diệp tuệ không lo lắng Doãn Võ, nhưng mà thành tích này của Doãn Văn thật sự quá sức. Độ khó thi lên cấp 3 phòng trường có hơi lớn. Đầu năm nay cũng không có trường nghệ thuật gì có thể lên được càng không có chương trình tuyển tú gì tốt nghiệp xong, mới 15-16, đi làm nhập ngũ đều chưa đến tuổi cũng chỉ có thể lang thang trên xã hội, người ở cái tuổi này là dễ học cái xấu nhất. Cái tính tình cùng tích cách này của Doãn Văn mà học cái xấu là rất dễ dàng, Diệp Tuệ không thể không coi trọng cho nên lần này cô tính nói chuyện với thằng bé thật kỹ. Biết được tình huống của em trai em gái rồi, Diệp Tuệ gọi Doãn Văn đến trò chuyện một mình, Tiểu Văn, sang năm liền phải tốt nghiệp rồi, em có tính toán gì không? Doãn Văn nói, không có tính toán gì ạ, thi lên được thì học, không thi lên được thì ở nhà. Diệp Tuệ nói, chị biết em muốn ca hát nhưng mà hiện tại chúng ta còn không có cửa nào. Hiện tại còn đường có thể ca hát trong nước có hạn, hiện tại dạp hát cũng không giống bộ dáng gì, hoặc là em vào đoàn văn công, chỗ chúng ta không có đoàn văn công, trong bộ đội thì thật ra là có, nhưng em còn chưa đến tuổi nhập ngũ. Hoặc là em thi vào trường nghệ thuật, về sau vào đài truyền hình. Cái này, đều cần chính em đi cố gắng, bọn chị thì không giúp được gì. Em phải cố gắng thế nào? Hát cho hay sao? Doãn văn chớp mắt hỏi. Ca hát là một phương diện, mặt khác thành tích văn hóa cũng phải qua cửa. Ý nghĩ của chị là em cố gắng học tập trước đã thi lên cấp 3, sau đó lại thi trường nghệ thuật. Doãn Văn vừa nghe thi cấp 3, lập tức to đầu, sao em thi trung học nổi chứ hả? Em lại không phải tiểu võ. Tiểu võ có thể thi nổi, em liền không thi nổi. Thi cấp 3 cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ cần em cố gắng, dùng thêm chút thời gian đột kích một chút vẫn là có khả năng. Diệp Tuệ nói, nhưng mà em ở trong lớp là ba 3 chục, em lại cố gắng thế nào cũng không thi lên Á. Doãn Văn đã tuyệt vọng với thành tích của mình, Diệp Tuệ vẽ cái bánh cho cậu em không thử chút thì làm sao mà biết không được chứ. Chị nói với em đi thi trường nghệ thuật không yêu cầu thành tích văn hóa cao thành tích chuyên ngành tương đối quan trọng cho nên chỉ cần em thi lên cấp 3, về sau hy vọng lên trường nghệ thuật vẫn là rất lớn. Chờ em lên trường nghệ thuật rồi, đài truyền hình sẽ đến đài truyền hình đào người em trông soái như vậy, nếu mà lại hát hay, tỷ lệ được đài truyền hình chọn đi rất lớn thế là có thể trực tiếp làm ca sĩ. Đây là đường tắt để làm ca sĩ mà chị biết được. Doãn Văn vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, chị, chị nói thật ư. Chị lừa em khi nào? Diệp Tuệ nói, cô biết chờ thêm 2 năm nữa. Hẳn sẽ có đủ loại các show tuyển tú như cuộc thi lớn cho các ca sĩ thanh niên, nếu như Doãn Văn thật sự có thực lực mạnh mẽ, như vậy sẽ có hy vọng bước lên con đường ngôi sao ca nhạc dù cho trong cuộc thi không lấy được thứ hạng gì, hoàn cảnh giải trí về sau cũng sẽ rộng mở một ít, sẽ có một vài công ty giải trí đi đóng gói, chỉ cần thực lực thằng bé đủ mạnh vẫn là có cơ hội ra mặt. Doãn Văn nói, lên trung học thật sự có thể thi lên trường nghệ thuật. Đương nhiên là có cơ hội, điều kiện tiên quyết là em phải cố gắng, đầu tiên là thi lên trung học đi. Diệp Tuệ nói, Doãn Văn nghĩ đến ngọn núi lớn trước mắt, lập tức lại ủ rũ, nhưng mà trung học rất khó á. Diệp Tuệ vỗ vỗ vai cậu, trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu leo. Thử xem đi, không cố gắng thì sao biết được chính mình không được chứ? Về sau mỗi tuần chị trở về 4 ngày cho em học bù. Giờ cô học đại học buổi tối không có tự học buổi tối mang tính cưỡng chế cô liền hy sinh một chút về phụ đạo cho nó đi. Doãn Văn nghĩ đến về sau tối còn phải tự học, liền có chút to đầu em cảm thấy mạng của em thật khổ. Chịu được khổ trong khổ mới là người trên người. Bạn học Diệp Doãn Văn, giờ em không cố gắng, tương lai chỉ có thể đi làm công nhân, vĩnh viễn cũng không làm ca sĩ được, em nguyện ý sao? Doãn Văn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không nỡ buông tay giấc mộng ca sĩ của cậu, nắm lấy nắm đấm nói, được rồi, bù thì bù. Diệp Tuệ nói, nếu có thể thi lên cấp 3, chị mua một cây đàn guitar cho em. Đôi mắt của Doãn Văn nháy mắt trợn tròn, thật sự. Mua đàn guitar cho em. Đó là đàn guitar mà cậu tha thiết ước mơ á. Đó là dấu hiệu của ca sĩ. Ca sĩ đang lưu hành nào không sẽ không biết đàn guitar chứ. Diệp tuệ gật đầu, đúng. Điều kiện tiên quyết là em thi lên cấp 3. Doãn Văn nhảy bật lên, vì đàn guitar, liều mạng Em phải đọc sách, chương 54, Hạnh Phúc. Tuy rằng cần khen thường vật chất mới bằng lòng hành động, Diệp tuệ vẫn là may mắn rằng Doãn Văn có thể dùng chỗ tốt mà dỗ được chỉ trông mong rằng nó thuận lợi vượt qua kỳ trung nhị tư tưởng thành thục chút có thể tự hạn chế được. Diệp tuệ đã ước định xong với Doãn Văn, mỗi tối 3, 5, 7 và tối chủ nhật học bù cho nó. Doãn Văn cũng đúng thật là khổ tối 2, 4, 6 với sáng chủ nhật còn phải đi nhà cô giáo cù luyện đàn dương cầm nè, cơ bản là không có thời gian nghỉ ngơi cho nên cậu chàng mới nói mệnh mình khổ. Diệp Tuệ đều bày rõ ràng lợi với hại gia cho cậu rồi, chỗ tốt đã hứa rồi có thể kiên trì hay không liền nhìn chính cậu. Căn bản của Doãn Văn kém, trước đó chính Diệp Tuệ bận rộn thi đại học cũng không quá lo lắng, về sau lúc nghỉ hè thì Doãn Văn vội vàng luyện đàn ca hát, Diệp Tuệ vội vàng kiếm tiền cũng không quá lo lắng, cho nên lúc này vừa thấy thì vấn đề thật nhiều, không chỉ Doãn Văn nhức đầu, Diệp Tuệ cũng nhức đầu. Không có cách nào, cô chỉ có thể từng chút từng chút một mà đến, cô cân nhắc tận lực bù cho Doãn Văn một chút, để nó thi trung học thêm được chút điểm, đến lúc đó dù cho không thi lên cấp 3 được điểm số cách gần chút thì cũng dễ mà đi tìm trường học giao phí chạy trọt bằng không thì cũng không có mặt mũi mà đi nói á. Đương nhiên, vẫn là cố gắng để nó kéo thành tích lên, để nó có thể sinh ra chút hứng thú đối với học tập dù sao thì dù cho bọn họ có thể hỗ trợ dùng chút sức khi thi trung học cơ mà thi đại học thì hoàn toàn không thể giúp. Diệp Tuệ vừa xác lập quan hệ yêu đương với Ngụy Nam, đang trong tình yêu cuồng nhiệt đây này, lẽ ra là hẳn không thể thời thời khắc khắc đều có thể dính vào cùng một chỗ với đối phương, nhưng mà công việc này của Ngụy Nam cũng là đủ khổ bức thời gian đi làm không ổn định còn thường xuyên phải ra nhận nhiệm vụ bận lên cái là phòng chừng mấy ngày cũng không thấy bóng người. Hôm sau là chủ nhật buổi sáng Doãn Văn đi chỗ cô giáo cụ học tiểu tuyết với Doãn Võ đi chỗ ông Hoàng đánh cờ vây tiểu vũ khá ngoan ngoãn, ở nhà vừa trông tiệm vừa đọc sách. Diệp Tuệ muốn đi tìm Ngụy Nam, nhưng biết hôm nay anh làm ca sáng, lúc này đang bận tính chờ lúc chạng vạng tan tầm rồi lại đi tìm anh, liền ở nhà cùng nhau coi tiệm với Tiểu Vũ. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua cuốn nho lâm ngoại sử trong tay Tiểu Vũ, hỏi Tiểu Vũ em có muốn học sở trường đặc biệt gì không? Ca hát nhảy múa các kiểu. Tiểu Vũ lắc mạnh đầu, có chút ngượng ngùng nói, em không học nhảy múa, hát cũng hát không hay. Vậy em có nghĩ xem tương lai làm gì không? Tiểu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, làm giáo viên đi. Diệp tuệ cười, đời trước tiểu vũ học sư phạm, sau này vẫn luôn làm giáo viên tiểu học còn từng làm hiệu trưởng, làm giáo viên rất tốt. Làm giáo viên gì nào? Tiểu học sơ trung, cao trung hay là đại học? Tiểu vũ há to miệng, giáo viên đại học, Hiển nhiên dạy đại học không ở trong phạm vi cân nhắc của con bé. Ừ, sau khi tốt nghiệp nếu mà biểu hiện yếu tú có thể sẽ ở lại trường, thầy chủ nhiệm lớp hiện tại của chị chính là tốt nghiệp đại học xong rồi ở lại trường, có điều hiện tại thầy không dạy học chủ yếu là phụ trách công tác phụ đạo học sinh. Em cũng có thể thi nghiên cứu sinh hoặc tiến sĩ, về sau cũng có thể dạy đại học. Tiểu vũ kinh ngạc hai tay nâng mặt hiển nhiên có chút hương phấn, em nghĩ cũng không nghĩ tới còn có thể dạy đại học. Em chỉ nghĩ dạy tiểu học hoặc là sơ trung thì hay rồi. Em có thể sẽ thi trung chuyên, như vậy thì gánh nặng của mẹ sẽ nhẹ không ít. Diệp tuệ sừng sốt, đây hiển nhiên là quy hoạch nhân sinh mà con bé đã nghĩ xong xuôi từ rất sớm trước kia, ít nhất là trước lúc mẹ con bé kết hôn đã nghĩ xong rồi, đứa bé này là thành thục hiểu chuyện cỡ nào à, sớm như vậy đã bắt đầu suy xét nhân sinh, thật khiến người ta đau lòng. Diệp tuệ nói tiểu vũ em không muốn lên cấp 3 thi đại học sao. Tiểu vũ đương nhiên cũng biết đại học tốt hơn trung chuyên, nhưng mà cách lúc tốt nghiệp còn phải rất lâu. Diệp tuệ sơ sờ, sờ đầu con bé, cái đó thì liên quan gì, hiện tại không phải có bọn chị sao. Cũng không chỉ mình mẹ kiếm tiền, còn có ba chị với anh trai đó, chị cũng có tiền, có thể đưa em lên cấp 3 cho nên em không cần thiết phải có gánh nặng trong lòng, lo lắng không có tiền đến trường. Em thích học cái gì liền đi học chuyện tiền là cái người lớn nên quan tâm. Thật sự có thể chứ, nhưng mà em cảm thấy như vậy rất làm phiền mọi người. Tiểu vũ nói xong thì cúi đầu. Đương nhiên là được thêm phiền cái gì, chúng ta là người một nhà A. Lúc này Diệp Tuệ mới ý thức được Tiểu Vũ thật sự ra là một đứa trẻ phi thường mẫn cảm trong nội tâm con bé còn chưa triệt để dung nhập vào cái nhà này, ít nhất là không đồng ý thêm phiền cho bọn họ. Em muốn học cao trung thì đại học thậm chí học nghiên cứu sinh đều được ở nhà chúng ta, chỉ cần em nguyện ý đến trường, vậy thì cố mà lên, thi không đậu thì học lại cũng được. Trên mặt Tiểu Vũ lộ ra tươi cười, lắc đầu em không muốn học lại. Chỉ chỉ là giả thiết loại khả năng này, tiểu vũ của chúng ta lợi hại như vậy, sao có thể cần học lại chứ, tuyệt đối có thể một lần là đậu. Diệp tuệ cười nói, tiểu vũ hé miệng cười, vậy về sao em muốn lên cấp 3 thật sự được chứ? Được, diệp tuệ đáp ứng đầy miệng tốt nhất là nhà chúng ta tất cả đều là sinh viên, như vậy nói ra ngoài đỉnh cỡ nào nha, để mấy kẻ tám nhảm sau lưng chúng ta kia xem một cái con nhà chúng ta chính là lợi hại như vậy. Dạ. Tiểu vũ cười đến lộ ra răng nanh, hiển nhiên là phi thường vui vẻ. Buổi chiều Diệp Tuệ lại học bù thay doãn văn một chút, thằng nhóc này nợ bài học quá nhiều, không thể không nắm chặt thời gian. Sắp đến giờ Ngụy Nam tan tầm, Diệp Tuệ liền chạy đi tìm anh, đến cục công an xem một cái, chỗ kia đang rối loạn, các cảnh sát vừa mới tóm một đám nghi phạm trở về. Diệp Tuệ nhìn thấy Ngụy Nam trong đội ngũ áp giải, muốn chào hỏi, nhưng mà lại sợ ảnh hưởng anh làm việc liền chỉ có thể yên lặng chăm chú nhìn anh, không lên tiếng. Ngụy Nam là một người rất sâu sắc, anh nhận thấy được có người đang nhìn anh, quay đầu nhìn một cái, trên khuôn mặt nghiêm túc tuấn tú lộ ra mỉm cười, làm một cái khẩu hình về phía Diệp Tuệ, đi ký túc xá chờ anh. Túc xá, Diệp Tuệ nhìn hiểu khẩu hình của anh, chỉ chỉ về phía ký túc xá, anh gật đầu, Diệp Tuệ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, liền đi ký túc xá của Ngụy Nam. Phòng của Ngụy Nam vẫn là bộ dáng lúc trước, sạch sạch sẽ sẽ, chỉ là trên bàn nhiều thêm hai chậu văn trúc, Diệp Tuệ sắp qua xem thử, hai chậu văn trúc phát triển vô cùng tươi tốt. Diệp Tuệ dạo qua một vòng, phát hiện quần áo giày vớ của Ngụy Nam đều giặt sạch rồi. Chính mình việc gì cũng không giúp được, liền ngồi trước bàn lật xem sách của Ngụy Nam. Rất ngoài ý muốn, cô phát hiện một quyển tạp chí tiếng Anh với một cuốn từ điển tiếng Anh. Chẳng lẽ gần nhất đang học tiếng Anh? Diệp Tuệ đang lật Ngụy Nam đã thở hồng hộc chạy về đến ký túc xá rồi anh mới tháo mũ xuống, thuận tay đóng cửa lại. Thật xin lỗi, thật sự là bận quá. Diệp Tuệ đứng dậy, nhìn anh cười, không nói gì. Ngụy Nam nhìn cô mềm mại tươi cười, đi đến trước mặt cô, có chút tham lam mà nhìn cô, rõ ràng tối hôm qua mới gặp nhưng cảm giác phẳng phất như đã chia xa thật lâu vậy, thì ra một ngày dài bằng ba thu là sự thật, anh vươn tay tới, nắm lấy tay Diệp Tuệ kìm lòng không được mà đưa đến bên môi hôn một chút. Mặt Diệp Tuệ bỗng chốc liền đỏ chót, lời muốn nói cũng đều quên hết. Ngụy Nam nhìn thấy phản ứng của Diệp Tuệ có chút lắp bắp nói, xin thật xin lỗi, chỉ là phản ứng theo bản năng. Diệp Tuệ cắn môi dưới, khóe miệng vẫn không chịu khống chế mà dương lên như cũ, không sao. Ngụy Nam ngây thơ như vậy thật làm người ta thích. Ngụy Nam nhìn khuôn mặt đỏ như quả táo của cô, đặc biệt muốn hôn một chút nhưng mà lại ý thức được như vậy quá nhanh, sợ dọa đến người ta, liền nói em ngồi đi. Còn chưa ăn cơm chiều nhỉ, anh cũng chưa, lát nữa chúng ta đến canteen ăn. Không phải lúc này canteen đã không còn cơm sao? Diệp Tuệ ngồi xuống trở lại. Không sao, đồng chí thăng ca vẫn là để lại cơm. Lại nói còn có thể có chút món xào. Ngụy Nam kéo cái ghế dựa ngồi đối diện cô, đôi mắt không chớp cái nào mà nhìn cô. Diệp Tuệ bị anh nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, anh nhìn cái gì nha? Ngụy Nam cười, nhìn em nha. Đặc biệt xinh đẹp, làm sao cũng nhìn không đủ. Diệp Tuệ không nghĩ tới anh sẽ nói ra trực tiếp như vậy, trước kia nhưng là không có cái phúc lợi này, anh không phải là người sẽ treo lời ngon tiếng ngọt ở bên miệng, xem ra cũng có chút gì đó thay đổi đây. Ngụy Nam nhìn một hồi, đột nhiên nhớ tới gì đó, đúng rồi, cho em cái này, em lấy đến trường học đi. Để ở trong ký túc xá, ở trong đó có thể trồng. Anh cầm một chậu văn trúc qua, giao cho Diệp Tuệ. Diệp Tuệ cười, nhận lấy bằng hai tay, dạ, cảm ơn, chỗ anh cũng lưu một chậu, hai ta làm một đôi đó. Tươi cười của Ngụy Nam có chút ngượng ngùng, một lát sau lại nói. Tuệ Tuệ, em cho anh một tấm ảnh đi, tốt nhất là lớn một chút đó. Bây giờ em không có ảnh chụp lớn một chút quay đầu lại chụp cho anh được không? Diệp Tuệ nói, được, anh kéo ngăn bàn đọc sách ra, lấy một cuốn sổ bên trong ra, mở ra, lấy một tấm hình lẻ ba tấc của mình ra đưa cho Diệp Tuệ, là hình mặc cảnh phục, không có đội mũ, người trên ảnh anh khí bức người, khóe môi ẩn ẩn mang chút ý cười, một đôi mắt tinh sáng ngời có thần, phảng phất có thể hiểu rõ lòng người, lại phản phất bao hàm nhu tình. Diệp Tuệ bỏ ảnh vào trong túi sách của mình, cười nói, em thích cái này, cảm ơn. Diệp Tuệ lại nói mục đích đến lần này cho Ngụy Nam chủ yếu là đến đưa thời khóa biểu cho anh, nói cho anh thời gian về học bù cho Doãn Văn, miễn cho lỡ mà Ngụy Nam chạy đến trường học tìm cô lại không gặp được người. Vốn dĩ thời gian hai người gặp mặt đã không nhiều lắm như vậy, liền càng gặp mặt không nổi. Ngụy Nam cầm thời khóa biểu xem một lần, nói xem ra về sau anh phải cố gắng sắp xếp để thứ tư nghỉ ngơi, bởi vì vào thứ tư Diệp Tuệ ít tiết nhất cả buổi trưa đều không có tiết, buổi tối cũng không cần về nhà. Diệp tuệ nói cái này không sao chủ yếu là muốn nói cho anh có đôi khi em không ở trường, sợ bỏ lỡ anh. Lúc em ở trường học anh đến lúc nào cũng được cùng lắm thì đi lên lớp cùng với em. Ngụy Nam gật gật đầu, đặt thời khóa biểu lên bàn, dùng từ điển đè lại, đi thôi, đi ăn cơm trước. Diệp tuệ thả đồ trong tay ra chuẩn bị ra cửa với anh ấy, lúc mở cửa, bàn tay to của Ngụy Nam đè cửa lại một cái, chờ một chút. Diệp tuệ chẳng hiểu sao mà dừng lại. Đang muốn hỏi chuyện gì thì đã bị một cái ôm ấp ấm áp vây lại, Ngụy Nam ôm lấy cô từ phía sau, cái này hoàn toàn chính là một đòn mạnh ngọt ngào, cô hoàn toàn không đoán trước được điểm này. Mặt Ngụy Nam cọ cọ trên đầu cô, tay đan vào nhau ôm một cái bên hông cô, nhỏ giọng lẩm bẩm, quả nhiên gầy giống như anh nghĩ vậy. Diệp Luệ không nhịn được mà cười nhẹ thành tiếng, cô xoay người, ôm lại Ngụy Nam, trôn mặt trước ngực anh, có một cỗ mùi mồ hôi nhàn nhạt, còn có hơi thở riêng của anh, hóc mắt cô chẳng biết sao lại chan đầy nước mắt, đặc biệt muốn thống thống khoái khoái khóc một trận, cuối cùng, cô lại ở trong lòng người này, cô lại ôm chặt được phần hạnh phúc này. Ngụy Nam say mê trong sự chủ động đáp lại của Diệp Tuệ thân hình bé bỏng mềm mại trong lòng làm tim anh đều mềm tan, bỗng nhiên anh cảm giác được trước ngực có chút nóng, tiếp đó lại lạnh đi anh cả kinh, buông Diệp Tuệ ra, nhìn nước mắt nơi khóe mắt cô, nhất thời có chút luống cuốn chân tay, kinh ngạc hỏi em, em làm sao vậy? Diệp Tuệ lấy tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cười nói, không sao chỉ là cảm thấy cao hứng. Ngụy Nam Phi thường ngoài ý muốn, thì ra cao hứng sẽ khóc là thật, anh nâng tay ôn nhu lau đi nước mắt nơi khóe mắt thay cô, được rồi, nín khóc đi, chúng ta đi ăn cơm. Ừm, Diệp Tuệ ngượng ngùng cúi đầu, cái chán cọ cọ trước ngực anh. chương 55 yêu đương, trở lại trường học Diệp Tuệ lại thu được thơ tình của Du Thiên Hành, lần này Diệp Tuệ không mở ra xem, nói, về sau cậu phải đi tìm linh cảm khác rồi. Du Thiên Hành chớp mắt một chút nói, anh cảnh sát hôm đó. Diệp tuệ cười với anh ta, giao tiếp với người thông minh chính là điểm ấy tốt đều không cần giải thích. Dù thiên hành thở dài con gái các cậu chính là mù quáng mà sùng bái anh hùng, nhưng mà anh hùng nào có dễ làm như vậy. Tôi không sùng bái anh hùng, tôi thích anh ấy, chẳng phải bởi vì anh ấy là một anh hùng. Diệp tuệ tình nguyện ngụy Nam không làm cảnh sát nhưng mà cô không thể quấy nhiễu công việc cùng lựa chọn của anh. Dù thiên hành nhún vai, chỉ hy vọng là thế. Đúng rồi, vào lễ quốc khánh bạn học lớp chúng ta tính ra ngoại thành dạo chơi, cậu là người địa phương, có đề nghị gì hay không? Diệp tuệ suy nghĩ một chút ăn cơm dã ngoại thế nào? Còn có thể làm BBQ nướng? BBQ, hiển nhiên Du Thiên Hành có chút xa lạ với cái từ này. Diệp tuệ sửng sốt đầu năm nay đúng thật là không có BBQ nha, chính là nấu cơm dã ngoại đó. Nấu cơm dã ngoại tốt cái này có ý tứ, phải mượn chút nồi chén các loại nhỉ. Dù thiên hành cảm thấy rất hứng thú đối với cái này, bình thường mấy anh nam sinh kia chưa hẳn thích nấu cơm, nhưng mà tuyệt đối có hứng thú nồng hậu với nấu cơm dã ngoại, đi đâu. Tôi nghe nói Bạch Lộ Châu không thể. Diệp Thụy nói, Bạch Lộ Châu vẫn là thôi đi, bờ sông đó, lỡ mà có người không giữ kỷ luật xuống nước tắm rửa, xảy ra chuyện ai gánh trách nhiệm. Đi núi thạch loa ngoại thành đi, còn có thể nhặt đủ ốc đá, có thể leo núi. Từ đời trước khi Ngụy Nam xảy ra chuyện ở bờ sông, cô liền phi thường bài xích với sông Hồ. Rồi, vậy đi núi Thạch Loa. Đám bạn cùng phòng vẫn luôn chú ý chặt chẽ hướng đi của Diệp Tuệ với Du Thiên Hành, cảm thấy hai người kia thật vô cùng xứng. Tuy Diệp Tuệ cứ không thừa nhận, nhưng mà đều cho rằng là chuyện sớm hay muộn cho nên nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau cứ tránh không được muốn treo gẹo một phen. Diệp Thuệ nói các cậu cũng thật oan uổng mình, mình với cậu ta thật không có gì, giờ cậu ta làm lớp trường, tới hỏi mình hôm 11 đi chỗ nào sắp xếp hoạt động, mình đề nghị đi núi Thạch Loa nấu cơm dã ngoại. Mọi người vừa nghe đi nấu cơm dã ngoại, lập tức hưng phấn lên quả nhiên không dối dám vấn đề trước đó nữa. Diệp Thuệ nghĩ rằng tuy đều là người trưởng thành, thật sự ra mọi người vẫn đều là tâm tính trẻ con. Sáng thứ tư, Diệp Tuệ từ trong nhà chạy về trường đi học, tiết một có lớp cô không thể không mới sáng sớm đã dậy như lúc đi học cuối cấp ba. Vừa xuống xe, liền trông thấy Ngụy Nam mặc thường phục đứng ở cạnh trạm xe, anh một thân áo sơ mi trắng, quần màu lam, trên chân đeo một đôi giày thể thao vải bạc, tay áo sắn tới chỗ khuỷu tay, đặc biệt thanh xuân bức người. Diệp Tuệ kinh ngạc nói, sao anh lại đến đây? Cô hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Nam sẽ vừa sáng tinh mơ đã đến tìm cô. Ngụy Nam mỉm cười nhìn cô, hôm nay được sắp xếp nghỉ, lại đây với em. Em nói có thể cùng lên lớp với em. Diệp Thuệ gật mạnh đầu, ừm, có thể, đi cùng đi. Ngụy Nam đưa cái túi lưới treo ở tay lái xe đạp cho cô trong túi lưới đựng một cái hộp cơm bằng nhôm, ăn sáng chưa? Diệp Thuệ nhận lấy, vừa sờ vào còn có chút ấm áp, anh mùa à? Em ăn rồi, anh ăn chưa? Anh ăn rồi, nuốt nổi thì lại ăn một chút, ăn không nổi liền cho bạn học em ăn đi. Lên xe, đi phòng học hay là ký túc xá? Ngụy Nam hỏi, Diệp Tuệ nắm lấy cánh tay Ngụy Nam, nhìn đồng hồ trên cổ tay anh một chút còn có 10 phút nữa là lên lớp trực tiếp đi phòng học đi. Thật ra chính cô cũng có đồng hồ nhưng chính là muốn xem của anh. Ngụy Nam vẫy đầu, được rồi, lên đi nào. Chỉ đường cho anh, vì thế hai người cùng đến phòng học chỗ ngồi của phòng học không phải cố định, nữ sinh của lớp ít đặc biệt bắt mắt cho nên các cô thường xuyên cùng nhau ngồi hàng trước. Nhưng mà hôm nay Ngụy Nam đến, Diệp Tuệ không muốn ngồi hàng trước liền kéo anh vào từ cửa sau. Bọn họ vừa vào phòng học liền bị bạn học Nam đằng sau phát hiện, mọi người đều dương mắt nhìn Diệp Tuệ dẫn một đại soái so thoải mái hào phóng ngồi ở một hàng cuối cùng của phòng học, sau đó sôi nổi đồng tình nhìn thoáng qua bên chỗ Du Thiên Hành. Hay lắm, này đây mới bao lâu nha, hoa hậu lớp cũng đã bị người ta hái mất rồi, thơ tình viết cho nhiệt tình rào rạt nữa cũng vô dụng a. Du Thiên Hành cũng phát hiện, đứng dậy, đi đến hàng trước chỗ Diệp Tuệ với Ngụy Nam ngồi xuống a, học sinh dự thính mới tới. Diệp Tuệ cười nói, đây là đối tượng của tôi, Ngụy Nam. Đây là lớp trưởng bọn em, Du Thiên Hành. Ngụy Nam cảm nhận ra vị nồng đậm của đối phương, đưa tay, chào lớp trưởng. Du Thiên Hành là một người thông minh, nhìn tay Ngụy Nam một cái, biết mình không chiếm được hơi gì, liền giũi tay đánh bàn tay đối phương một chút, chào anh. Bắt cóc đi hoa hậu lớp bọn tôi rồi, không tỏ vẻ một chút với bọn tôi sao?" Ngụy Nam cười, tựa hồ đã sớm dự liệu đến loại khiêu khích này, "Cậu muốn tôi tỏ vẻ thế nào?" Diệp Tuệ nhanh chóng nói, "Tan học mời mọi người ăn kem que." Cô sợ Ngụy Nam nói muốn mời mọi người ăn cơm, cũng sợ bạn học yêu cầu mời ăn cơm, một lớp có gần 40 người ăn cơm không có hơn 10 đồng thì không ăn nổi, chút tiền lương này của Ngụy Nam nào tiêu xài nổi a. Dù thiên hành nhìn Diệp Tuệ, trường cô, đều nói nữ sinh hướng ngoại, thật đúng vậy, nhanh vậy, đã nghĩ tiết kiệm tiền cho anh ta rồi. Diệp Tuệ cười hì hì nói, được rồi, như vậy thì vừa vặn ai cũng được chiếu cố đến. Các cậu hẹn hò bạn gái cũng không có ai đều mời khách mà. Một nam sinh bên cạnh nói, mời kem que không đủ, phải là kem bơ, mỗi người một que cả lớp đều có phần. Tốt ăn kem. Vì thế mọi người đều ồn ào lên, người phía trước cũng đều biết được, đều quay đầu nhìn ngụy Nam, trong mắt nữ sinh đều thoát ra thần sắc hâm mộ, bạn trai Diệp Tuệ thật xoái. Giáo viên toán cao cấp đi vào, dùng rào án gõ gõ cái bàn, ai mời ăn kem thế? Có phải người nghe có phần hay không? Vì thế cả lớp đều cười rộ lên. Cuối cùng, còn chưa tới lúc tan học ngụy Nam đã chuồn êm ra trước đi mua kem, trở về vừa tới lúc tan học phát cho mỗi người một que kem, ngay cả thầy cũng có phần. Thầy thụ sùng nhược kinh, ngậm kem cười hề hề đi mất. Hôm nay ngụy Nam vẫn luôn ở trường bồi Diệp Tuệ lên lớp, lúc không có tiết hai người họ cùng ngâm mình ở thư viện, Diệp Tuệ học tập, ngụy Nam đọc sách. Thật ra ai cũng chẳng có tâm tư đọc sách, hai người liền dùng bút trao đổi trên giấy câu được câu không mà trò chuyện cảm thấy thỏa mãn dị thường. Diệp Tuệ cảm thấy ngụy Nam đây là đến trường biểu thị công khai chủ quyền, công nhiên nói cho mọi người cô đã có chủ. Loại tâm tư nhỏ bé này nào trốn khỏi pháp nhãn của cô. Buổi tối ngụy Nam mời các bạn cùng phòng của Diệp Tuệ ăn một bữa cơm ở tiệm cơm nhỏ ngoài trường, nói là cảm tạ mọi người chiếu cố Diệp Tuệ chinh phục hết cả đám nữ sinh. Sau khi trở về các bạn cùng phòng của Diệp Tuệ tỏ vẻ hâm mộ 12 phần với cô, bạn trai thật xoái nha còn ôn nhu săn sóc như vậy. Đương nhiên cũng thật to lớn mà thỏa mãn lòng hư vinh của Diệp Tuệ. Hai người không tiện gặp mặt liền ước định viết thư trao đổi. Thật ra bọn họ càng thích phương thức viết thư trao đổi. Bình thường gặp mặt nói không nổi lời thân mật, ở trong thư ngược lại là có thể nói thoải mái. Bình thường ngụy Nam nói không nhiều lắm, nhưng mà thư lại viết đến cực nóng bỏng, thật sự là một người ngoài lạnh trong nóng điển hình, Diệp Tuệ cũng càng thích đọc thư anh viết. Chuyện Diệp Tuệ với ngụy Nam yêu đương không có nói cho trong nhà. Ba cô phòng trường không quá đồng ý cô còn chưa tốt nghiệp đã yêu đương, hơn nữa cũng không tiện nói cho đám em trai em gái, miễn cho làm tấm gương cho bọn nó, mới sớm đã bắt đầu yêu đương, ảnh hưởng học tập cô chỉ nói cho anh cả chuyện mình yêu đương. Diệp trí phi một lần nữa thuê phòng ở Quảng Châu, chuyên tâm học họa lên, chỉ tới lúc cần nhập hàng mới có thể mua hàng đưa về. Thật ra Diệp tuệ thích anh ở Quảng Châu hơn, cách cái đám hoàng hồng vệ kia xa xa ra. Diệp Chí Phi chẳng hề ngoài ý muốn với chuyện Diệp Tuệ yêu đương, ngược lại là nói hai người quả nhiên vẫn là ở cùng nhau mà yên tâm đi, anh khẳng định vĩnh viễn đứng ở phía em, nếu thằng nhãi ngụy nam kia bắt nạt em, cứ nói với anh, anh giáo huấn tên đó giúp em. Xem ra anh ấy sớm đã có lòng tác hợp hai người bọn họ. Có anh cả ủng hộ, Diệp Tuệ đương nhiên là cao hứng. Diệp Chí Phi thảo luận ở bức thư gần nhất là anh tìm được một phương pháp, có một xưởng in nhuộm có thể cung cấp dịch vụ in nhuộm vải, tính xuống phí tồn phi thường thấp, bán 4 đồng 1 mét cũng có lợi nhuận, chỉ là cần không ít tiền vốn, số lượng ít thì in ra phí tồn cao, không có lời. Việc này vào năm trước lúc bọn họ bán vải Diệp Tuệ đã từng đề cập với Diệp Chí Phi, rất rõ ràng là anh cũng quan tâm. Diệp tuệ hồi âm cho anh cô chuyện in vài có thể đợi đến cuối năm lại làm, giờ cách ăn Tết còn sớm lắm, mùa tiêu thụ vài vóc thịnh vượng cũng còn chưa tới, phía trong nhà đây có thu nhập của trong tiệm với thu nhập ba lái máy kéo, đến cuối năm trong nhà hẳn sẽ gom góp được hơn 10.000, lại đi ngân hàng vay một bút tiền ít nhất có thể góp đủ cỡ 15.000, hẳn là có thể in ra một đám vải với số lượng không tính là ít. Quan trọng nhất là phải trấn ải cho tốt màu sắc và hoa văn của vải, tốt nhất là có một phong cách riêng, như vậy mới có thị trường. Diệp Chí phi cũng quan tâm, còn đang thử xem kỹ năng hội họa của mình có thể dùng trên in hoa hay không. Thời tiết dần dần lạnh xuống, rất nhanh liền đến thi giữa kỳ, diệp tuệ kiên trì học bù 2 tháng cho doãn văn, có thể xem như là có chút khởi sắc trong đó rõ ràng nhất phải kể tới hóa học bởi vì hóa học là sơ tam mới học xem như là bắt đầu từ số 0, lần này thằng bé thi hóa được hơn 70 điểm, đây là chuyện phá lệ. Thành tích của doãn võ học tập với nó lại càng tốt, hóa thi được 97 điểm, kém vài điểm liền mắc điểm. Đây đại khái xem như một sự kiện đáng giá sưng là diệu nhất từ khi Doãn Văn đi học tới nay, đạt tiêu chuẩn nha, còn không chỉ là 60 điểm, mà là thi được 72 điểm, ai nói cậu ngốc hà, không biết học tập cậu dụng công lên cái cũng là rất lợi hại được chứ. Diệp tuệ nhân cơ hội cổ vũ cậu, em xem, hóa học em cũng có thể học giỏi, môn khác chắc chắn có thể học giỏi giống vậy. Doãn Văn hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài, chờ xem em chắc chắn có thể tự mình thi lên cấp 3. Lần thi giữa kỳ này, trừ Doãn Văn Gia, ba đứa khác đều thi rất tốt, hiện tại Doãn Võ đã ổn định là top 5 của lớp thi cấp 3 hoàn toàn không phải vấn đề tiểu vũ vẫn ngồi chắc bảo tọa hạng nhất như cũ, tiểu tuyết cũng không cam lòng yếu thế thi được hạng nhất toàn trường, toán học càng là mắc điểm. Diệp Tuệ vì khen thưởng mấy đứa nó chiều chủ nhật dẫn mấy đứa nó đi tham quan vườn bách thú mới xây của thành phố tuy bên trong chỉ một con hổ, hai con gấu đen, mấy con sói, một đám khỉ với một ít chim chóc lông chim sạc sỡ, nhưng vẫn là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mấy đứa nó thật nhiều, dù sao vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lão hổ với gấu. Chiều hôm đó Ngụy Nam cũng tới, bồi bọn họ dạo vườn bách thú xong, lại dẫn bọn họ đến chợ hoa chim cảnh đi mua cá vàng, đương nhiên, mục đích chủ yếu là bồi Diệp Tuệ đi mua hoa cỏ, mùa hè đã qua rồi, thời tiết cuối cùng đã mát mẻ lên, có thể trang trí vườn hoa trên mái nhà Diệp Tuệ. Ngụy Nam mua cho cặp sinh đôi mỗi đứa một con rùa lông, mua mấy đôi cá vàng xinh đẹp cho chị em Tiểu Vũ. Diệp Tuệ thì lại mua các loại hoa cỏ như đỗ quyên, hoa hồng, hoa nhài vân vân, còn mua chút củ hoa thủy tiên với hoa huệ, sau khi về thì lục ra củ tulip mà trước kia Ngụy Nam tặng cô rồi cùng nhau trồng trên sân thưởng. Thật ra bây giờ chỗ đó đã xem như nửa cái vườn rau, dì lưu gieo trồng một ít rau dư hương liệu như rau rền, cải trắng, hành tỏi vân vân trên đó thi thoảng còn có thể ngắt một nắm rau tự trồng nếm cái tươi mới, phi thường giàu có hơi thở cuộc sống. Buổi tối Diệp Tuệ dạy học bồ túc cho Doãn Văn, Doãn Văn thấy trung quanh không có ai, đè thấp giọng lặng lẽ hỏi chị có phải chị đang yêu đương với anh Nam không? Diệp Tuệ nhíu mày thề thuốc phủ nhận không có em nói bậy cái gì nha? Doãn Văn cười hề hề, em cảm thấy giống không thì anh Nam đối tốt với bọn em vậy làm chi? Chị em nói một bí mật với chị đi. Diệp Tuệ liếc xéo cậu chàng, bí mật gì? Thằng nhóc Doãn võ kia yêu đương. Cái gì Diệp Tuệ cả kinh? Phần 3 tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọcchuyện.com